Do hỏi thương thế, biết được yêu cầu nghỉ ngơi, trước mắt đã không có sinh mệnh nguy hiểm, đều thở phào nhẹ nhõm. Trở về hướng Phú Đạt lễ báo cáo, trên người miệng vết thương không ít, đều đã thu khẩu tử. Chỉ là mất máu quá nhiều, yêu cầu nghỉ ngơi, ngự y hề nói, sắp tới hảo không cần lộn xộn, không cần ra trận, Lại giao ra khánh đức phụ tử làm mang về tới thư nhà, lại nói hai người bọn họ đều thực hảo, làm trong nhà yên tâm. Phú Đạt lễ biết nhi tử sống sót đã làm muốn khai từ đường dân hương, lúc này đem nôn nóng đi. Lại là nhất phái đại gia trưởng cũ kỹ bộ dáng, đã biết, hắn cuối cùng không có bôi nhỏ gia tộc, các ngươi cũng muốn coi đây là tấm gương. Lại mượn cơ hội làm một phen tư tưởng chính trị công tác, giáo dục con cháu vì gia tộc làm vẻ vang thêm vinh dự một loại. Thả chạy con cháu, Phú Đạt Lễ lúc này mới chạy đến Tây Lô Đặc Thị nơi đó hội báo, Minh Hy đã trở lại, lập một chút tiểu công, bị một chút tiểu thương, ngự y đi xem qua, không trở ngại. Ngày mai bệ kiến lúc sau liền trở về cấp lão thái thái dập đầu. Minh Hy lần này trở về, pha giác không khỏe. Triều Thượng không ít tình hình đều thay đổi, Hoàng Quỹ, Hoàng Thần Nhân chỉ hôn, lễ bộ, nội vụ phủ chính đặt mua hôn lễ mọi việc, bọn họ cũng lanh phái đi, Hoàng Thần bị phóng tới binh bộ, mà Hoàng Quy tắc bị ném tới lễ bộ. Bởi vì không ít Hoàng Thần Quốc thích tùy quân xuất trinh, không ra không ít vị trí, cũng có người bổ khuyết. Lại có, năm nay lại là Đại Bỉ Chi Năm, lại có một trăm nhiều danh quan trưởng người xung vào triều đình. Mà Thượng một so. Thi đấu thứ các sĩ người cũng từ tiến tu ban tốt nghiệp, giận nhưng giúp đỡ nhiều. Dần nhưng cấp quan trưởng thay máu kế hoạch tiến hành đến rất là thuận lợi. Dần nhưng càng thành cung đông đoán các đơn độc triệu kiến Minh Hy, tế hỏi trong quân tình hình, Minh Hy nhất nhất trả lời, còn đặc biệt tôn sùng nhã nhị Giang A, Giản Vương giáo huấn đến cực kỳ, nếu không phải Giản Vương, nô tài sợ cũng không có thể chuẩn bị đến như vậy đầy đủ. giận nhưng cười thầm, hắn đó là lừa dối ngươi đâu, hành quân đánh giặc, nào một bộ phận công tác có thể sơ sót. Đều quan trọng còn là có cái nặng nhẹ cấp hoãn, hộ lương sắc không bằng tiên phong xuất sắc sao. Minh Hy lại nói, cùng chuẩn bộ giao chiến thời điểm, phát hiện chuẩn bộ cũng có không ít hòa khí, hắn này phía trên ăn không ít mệt. Giận nhưng nói, đã biết, đái tử nơi đó đã lại đốc làm ra 300 tay súng. Chỉ tiếc vẫn là không có làm ra lý tưởng tới. Đại tử làm phương diện này chuyên gia, đối với bất luận cái gì có thể đột phá kiến nghị đều rất coi trọng, thuộc ra theo như lời đơn giản, thật là khoa học kỹ thuật phát triển kết tinh. Đái tử cảm thấy hứng thú rất nhiều, rồi lại bị quản chế với trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ cũng không thể đủ làm ra trong tưởng tượng sản phẩm tới. Trước mắt chính một mặt hoàn thành đốc tạo nhiệm vụ, một mặt tiến hành nghiên cứu khoa học khắc phục khó khăn đâu. Chấm xem ngươi tinh thần còn hảo, chỉ là hao gầy rất nhiều. Đi phía sau cấp hoàng hậu nhìn xem, ngươi liền về nhà nghỉ ngơi bãi. Về sau còn hữu dụng ngươi thời điểm đâu? Minh Hi khẩn trương, nô tài thương đã dưỡng hảo, chủ tử khiến cho nô tài lại đi tây Linh đi. Dẫn nhưng kiên quyết không chịu đồng ý. Được không, không phải ngươi nói được tính. Ngươi A Mã còn tiền tuyến, ngươi muội tử hôn sự cần phải trong nhà có người ứng phó. Nô tài trong nhà bên không có, người đảo còn có mấy cái, không kém nô tài một người. Giận nhưng xua tay, giả ứng tuyển, ngươi dẫn hắn đi gặp hoàng hậu. minh hí vẻ vải mà ra. Năm nay lại đánh giặc, kinh phí khẩn trương, được. tuần du tái ngoại lại lần nữa hủy bỏ. Hoàng gia hướng sướng Xuân Viên tránh nóng, hôm trước vừa mới trở về. Thục ra đối với nhà mẹ đẻ con cháu, ấn tượng phi thường chi Bọn nhỏ sau trưởng thành, nàng cơ hồ chưa thấy qua bọn họ. Trong lòng sinh ra thân cận chi gian, trong ánh mắt nhìn một cái người xa lạ, than một tiếng, trở về liền hảo. Minh Hi diện mạo đoan chính, chính là trên mặt có chút gầy ốm, trung đẳng dáng vóc, người con trẻ, dáng người cũng không có đi hình, thoạt nhìn là cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn thanh niên. Con không có về nhà đi. Minh Hi không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, đúng vậy. Bọn họ liền ta cũng ngạt, nếu không phải ngươi đã trở lại. Ta cũng không biết ngươi lúc trước còn ăn như vậy khổ. Trở về nghỉ ngơi, lại kêu cái ngựa y nhiều chiếu cấu ngươi hai ngày. Lại là nghỉ ngơi. Minh Hy trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, dập đầu tạ ơn. Thục ra lại hỏi tiền tuyến tình hình, Minh Hy cũng chỉ là nhặt chút có lợi nói, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Thục ra mơ hồ mà nghe, rốt cuộc nói đến không nói chuyện, mới thả hắn đi. Lại là vì Minh Hy nói tốt người, xem Minh ca nhi cái dạng này, thật là công trung thể quốc. Tương lai tất là lương đống tài, không rơi danh dự gia đình. Nha nàng là phân đến phú đặt lễ một chi danh nghĩa, minh hy chính là nàng tương lai dưỡng lao khi lão bản. Thục ra đối cái này cháu trai cũng coi như là vừa lòng, bất quá chính mình khen người trong nhà liền không hảo, bình tĩnh nói, hắn là cái thủ buồn phận người. Hôm qua từ trong kho lấy ra tới đồ vật, đều bao hảo sao. Trọng vừa vui sướng lên, đều bao hảo, giống nhau giống nhau mà liệt đất tử, này. Nô tài này liền tống cổ người đi một chuyến. Đồ vật là thuộc gia tự mình chọn, dùng để ủy lão cháu trai, từ dược liệu đến đồ chơi quý giá đến tơ lụa đến bạc mọi thứ đều có. Người tự mình đi một chuyến đi, nhìn xem lào thái thái, ta sợ nàng sốt ruột. "Dạ." Đáp đến Thanh Thúy sảng. Thuộc gia lại mang theo Tú Nữu đám người buôn đông cung mà đi. Hách xa Lý thị chờ đến mây tan thấy trăng sáng, trường thái 9 năm tháng 6 sơ 9, rốt cuộc sinh ra một cái nhi tử tới. Tới rồi hiện trăm ngày đều đi qua, hài tử mọc rất tốt. Vì tráng tiền tuyến thanh thế, Đứa nhỏ này từ sinh ra bắt đầu, phàm trăng tròn, trăng ngày, đều bị dòng chống thua chiêng, chiếu cáo thiên hạ. Tới rồi Đông Cung, thuộc ra trong mắt lại có một tia đạm nhiên, vô hắn, hách xá lý thị hiển huệ lên, chính mình mang thai, ở cứ, không có phương tiện hầu hạ, liền từ Đông Cung cung nữ tìm cái diện mạo thanh tú, đưa cho Hoàng đán thu phòng. Nàng mang thai hoài đến gian nan, nhân gia mang thai lại là cực dễ dàng, đến hiện đã có 4 tháng có thai. Vốn dĩ một cái có thể có có thể không nhân vật cũng cần phải đến hoàng hậu trước mặt báo bị. Lộng cùng thuộc gia Pha giác vô vị, đối với nhi tử hậu viện nhi sự tình, hứng thú càng ngày càng nhỏ, chỉ quan tâm khởi tôn tử tới. Nhưng mà sự tình còn không có xong, hôm nay, Hách xá Lý thị bên người, nàng lại thấy được một cái quần áo trang điểm cùng vị nào có thai triệu thị không sai biệt lắm người, không thể so tầm thường cung nhân màu nâu chế phục, lại ăn mặc một kiện xanh ngọc trang phục phụ nữ man thanh, che chở ngọc sắt so giáp, cái này so giáp nhan sắc thượng, bộ dáng thuộc gia còn nhớ rõ đúng là hách xá Lý Thị ban đầu xuyên qua, tưởng là thường nàng. xem ra nàng Nhi tử hậu viện lại thêm biên chế. Thục gia chỉ đương không nhìn thấy, đầu em bé đi. trong lòng lại quyết định chờ trở về, làm nàng hội báo một chút cái này người tư liệu. Đông cung cung nữ đều là trải qua nghiêm khắc chọn lựa, trung tử thục gia đánh nghiệm xác định, chọn đều là tương đối thành thật. dùng để hầu hạ là yên tâm, nhưng là dùng để đương tiểu lão bà, vẫn là thận trọng một chút hảo. Hách xá lý thị thấy bà bà ánh mắt từ vương thị trên người một lượt mà qua, không hỏi một tiếng, trong lòng lỏng một chút. Vương thị bản nhân lại là cực khẩn trương, không ngờ hoàng hậu không hỏi một tiếng, hách xá lý thị cũng không có giới thiệu nàng, không khỏi lại có chút mất mát. Phục hồi tinh thần lại, mẹ chồng nàng dâu hai cái cũng đã vây quanh em bé đảo quanh. Không nói trong cung thị thị phi phi, lại nói minh Hi rốt cuộc về tới trong nhà, lại bị tây lô đặc thị cầm đầu một đám nữ nhân vây quanh. Đệ mỗi nhóm không có phương tiện lộ diện nhưng là mẫu thân thím nhóm lại kể hết trình diện còn có hắn thê tử cũng là mãn nhãn quan tâm Minh Hi trong lòng nóng hầm hập kế tiếp nhật tử nay phân nóng hổi hóa thân vì nóng hầm hập thang thang thủy thủy vẫn luôn quay chung quanh hắn làm hắn hận không thể chạy trốn tới Tiền Tuyến lại đánh một trượng Tiền Tuyến lại không giống hắn trong tưởng tượng kim qua thiết mã ngược lại có một cổ triển miên hương vị nhã nhĩ Giang A không ngừng đẩy mạnh chuẩn bộ cũng không phải ngồi chờ chết hàng người ngược lại liều mạng đánh bất ngờ y đổi nhiễu loạn nhã nhị Giang A bố trí Hai bên từng người ra chiêu, thế lực phạm vi bắt đầu cài giang lược, lệnh người dối rắm không thôi. Kinh Thành giận nhưng nơi này, nghe song Minh hi trực quan miêu tả, lại lệnh đái tử gia tăng đuổi tạo thương chi, có hay không, kỹ thuật cách không quan trọng, chúng ta hiện nắm giữ đã là bình quân trình độ phía trên hỏa khí, chính là chúng nó. Chạy nhanh, vẫn đến tiền tuyến đi, vì đại quân thêm một trợ lực. Này đương lúc, lại truyền đến một tiếng tin giữ, lý Quang Điệu đã chết. Vì hắn gánh tội thay người, không có. giận nhưng ngốc lập đương trường nghĩ không ra thích hợp tiêu đề Lý Quang địa xưng được với sau khi chết lễ tang trọng thể Hoàng tử trí điện đưa tiền lo việc tang ma ban thủy hảo ấm con cháu nhưng mà người đã chết chính là đã chết người chết như đèn diệt tồn tại người còn muốn tiếp tục Dẫn nhưng cũng chỉ là tiết hận trong chốc lát kế tiếp chính là yêu sầu vốn dĩ sao một kiện không tốt lắm sự tình làm người nhiều tiếng mắng chia sẻ đến mỗi người trên đầu cũng liền sẽ giảm rất nhiều giận nhưng tuy không sợ biêu danh nhưng mà mọi việc luôn là thuận lợi một ít tương đối hảo chính là trước mắt. giận nhưng mặt tôm vài thiên, hắn kế hoạch bị quấy rầy, đây mới là làm hắn sinh khí địa phương. sự tình không không chê chung, luôn là làm người bực bội. hảo đi, lý quang địa vắng họp liền vắng họp, chẳng lẽ không có lý học sĩ, triều đình liền không xoay. giận nhưng cười lạnh, chuyện này hắn làm định rồi. hắn đảo muốn nhìn, có người nào phỉ báng chí tôn thiên tử? kế tiếp mấy ngày, qua lại sự các triều thần không cẩn thận ngắm đến hoàng đế tươi cười, đều bị cảm thấy sống lưng phát lạnh. Không biết này một vị lại đánh cái gì hấu người chủ ý. Nhưng mà nên nói lời nói vẫn là muốn nói, Mã Tề là thủ tịch đại học sĩ, bị đẩy ra đỉnh lôi. Vậy hạ, Lý Quang Địa qua đời, đại học sĩ có phải hay không muốn chọn người bổ một bổ? Đây cũng là rất nhiều người quan tâm, đại học sĩ cũng không phải là một cái tùy ý chức quan, không phải giống mặt chữ thượng như vậy, chỉ là học cứu mà thôi. Đời thanh, này ước trừng liền tương đương với thừa tướng. Tuy rằng đời thanh quân chủ tập quyền cũng coi như là đạt tới đỉnh núi, Quân quyền trọng mà tương quyền nhẹ, sớm không có ngồi mà nói xuông phong cảnh, nhưng đại học sĩ phân lượng vẫn là không nhẹ. Giận nhưng nói, đã biết. Hoàng đán khẽ nhúc đích, lại nhấp khẩn. Chính là còn không có định ra tới. Thục gia tò mò hỏi. Nhà nàng mấy cái làm việc nhi tử hạ ban tới thỉnh an, cũng chính là công tác sinh hoạt thượng sự tình đều nói một câu. Thục gia có thể từ giữa được đến một ít ngoại giới hướng đi, làm được cũng không hoàn toàn vô chi. Mấy đứa con trai cũng có thể nhân cơ hội biểu đạt chính mình quan điểm. Nếu có thể ảnh hưởng đến mẫu thân, liền có thể gián tiếp ảnh hưởng đến phụ thân. Loại này gián tiếp ảnh hưởng có lẽ không lớn, nhưng mà chỉ cần có một kiện, chính là thu hoạch ngoài ý mớn. Hoàng đán gật gật đầu, này lại cũng không phải một chuyện nhỏ, Lý Quang địa đi đến đột nhiên, hấp tấp chi gian không có người chọn. Hoàng quý cười lạnh một tiếng, còn có vài cái đại học sĩ đâu, làm việc người vẫn là có, cũng không vội này nhất thời ngừng lại một chút, Lý Quang địa người nhà còn không có đỡ linh về quê đâu. Hắn là phụng mệnh đi phung viếng. Ngày thường đối Lý Quang Địa cảm quan cũng là giống nhau, lại nhân nhìn thấy này người nhà ai thê lược có điều cảm. Trở về lúc sau liền thấy thiệt tình bi thương không mấy cái, đều đôi mắt xanh lẻ mà nhìn Lý Quang Địa không xuống dưới vị trí, trong lòng không khỏi lược có không. Hoàng đán nói, cũng không phải nói như vậy, hiện giờ trong chiều nhiều ít chuyện này. Người xem Lão tứ đều gầy một vòng nhi. Thêm một cái người nhiều một phân lực, quốc sự quan trọng. Hoàng quý ngậm miệng lại, Hoàng đồng lười biếng nói, chỉ cần không kéo chân sau là được. Ta cũng không trông cậy vào bọn họ có thể làm gì thật chuyện này. Như vậy ngôn luận đương nhiên mà bị Hoàng đán giao hấn, đại thần là giường cột nước nhà, ngươi như thế nào có thể nói như vậy bọn họ? Hoàng quý không thú vị nói, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi. Lý Quang Điệu là dân người xuất thân, hắn đi, tới bổ tất là dân người mà phi người bất kỳ. Dân người xuất thân quan nhi, cơ hồ tất cả đều là đọc đọc ra tới, những người này, hừ hừ Đọc ngươi tới trước mắt, này hình tượng thật không ra sao. Cái gì ngâm thơ câu đối, bản khác cố chấp, không thông công việc vặt, đầu sơ cứng. Vân vân khuyết điểm đều đã thành hình. Vào chiêu làng quan, còn muốn thêm vào lại thêm mấy cái như là kết đảng ôm quyền, cho nhau công kích một loại, phiền nhân thật sự. Hoàng đán coi chút bực, nói, ngươi hiện giờ dùng đắc thủ dương danh thời chính là lý quang điệu học sinh, tứ thúc cũng khen hắn hảo, như thế nào hắn liền không phải đọc người. Hoàng đồng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, ho khan một tiếng, quay đầu đi. Hoàng thân là binh bộ làm việc. Đối với này hộ bộ sự tình là không có hứng thú Cảm thấy hứng thú cũng không tinh lực đi qua hỏi Hiện dụng binh là một chuyện lớn Đến hai thiên tử Mặc hắn ai bổ đại học sĩ Chuyện này mặt trên cũng xả không được chân sau Hắn thực yên tâm Điều chỉnh một chút dáng ngồi Hắn yên tâm thoải mái mà nhìn hai cái cà cà tranh luận Thục ra ra tới hòa giải Đến tuột cùng sau sẽ tuyển ai Còn muốn xem các ngươi A mã là nghĩ như thế nào Dùng người sao Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ Xứng chức là được mấy cái nhi tử đều như suy tư gì, hắn a mã là nghĩ như thế nào đâu? xứng trước hoàng đán thử nói triệu thân kiều không câu nệ nào mặc cho thượng đều có thành tựu, làm người rất là bình thường vô tư. hắn a mã một thế hệ anh chủ là tưởng có thành tựu lớn, dùng như vậy một cái ngay ngắn người đảo cũng thích hợp. hơn nữa triệu thân kiều tuy rằng không có dạy ra cái hảo nhi tử, nhưng hắn bản nhân vẫn là thực không tuổi, đặc biệt là một cái tử thủ lệ pháp người người này nếu vì đại học sĩ. Tất là trạm chính thống một bên. Hoàng Đồng cũng tỏ vẻ tán đồng, từ hắn lập trường thượng xem, triệu thân kiểu là cái công trung thể người trong nước, gật đầu nói, không tồi. Hoàng Quỹ, Hoàng Thần cũng cần thiết thừa nhận, triệu thân kiểu là cái đủ tư cách đại thần, đối triều đỉnh trung thành và tận tâm, thảo ít có tư tâm. Hoàng quý một suy nghĩ, nói, triệu thân kiểu là xuất thân quan văn, lại lịch tuần phủ, thượng, ngự sử, tư lịch cũng đủ rồi. Xem ra bốn cái nhi tử là đều đối triệu thân kiểu có khen ngợi. Cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Thục gia cười nói, các người mạc hại hắn. Bốn đôi mắt đều lóe dấu chấm hỏi. Sự tình chứng minh, bọn họ mẫu thân là đối, giận nhưng cũng không có điểm triệu thân kiểu vì đại học sĩ, lại làm vương húc linh bổ lý quang địa thiếu. Hoàng đán may mắn chính mình mấy ngày nay nhịn xuống không có giận nhưng trước mặt nhiều hơn khen triệu thân kiểu đồng thời, cũng khó hiểu, hắn hạn A mã là phải làm đại sự, nhất định phải dùng một ít không sợ đắc tội với người, không chịu ba phải, có nguyên tắc, có lập trường người Vì cái gì không cho triệu thân kiểu đương đại học sĩ? Liên tính không phải triệu thân tiểu cũng hay là Vương Húc Linh A. Thứ này bị quách tú tiện thể mang theo buộc tội quá, sương ẩn sĩ kỳ, Vương Hồng Tự, Trần Nguyên Long, dì dai, Vương Húc Linh chờ xài lang này tính, gián giết này tâm, quỷ vực này hình. Nơi này, ít nhất ẩn sĩ kỳ là có chút thu hối nhận hối lộ hành vi, hắn còn cùng Vương Hồng Tự, Trần Nguyên Long có kết đảng khuyên hướng. Vương Húc Linh cùng bọn họ cũng xưng có thể thấy được làm người phẩm cũng không phải như vậy hảo. Thục ra nói, quá cứng dễ gãy. Triệu thân kiều người là không tồi, làm tuần phủ cũng kiến cho, làm ngự sử cũng kiến cho, lại cô đơn không thể làm đại học sĩ. Hắn mặc kệ làm cái gì quan, tổng muốn thăm người, cương trực là hảo, lại không phải tể tướng khí độ. Thiên hạ sự tình không phải phi hát tức bạch, có đôi khi, quân chủ thậm chí sẽ cố ý dùng một ít nhân phẩm không tốt lắm ra hỏa. Hoàng đán rất là bóp cổ tay. Thục ra nói, người tưởng, hắn như vậy tính tình, Đó là khuyên giản, cũng đều là thẳng thắn. Nếu hắn cái nhìn là đối, trắng ra chút liền trắng ra chút, người A mã đều có dùng người chi lượng. Nếu hắn cái nhìn là sai, lại vẫn muốn kiên trì, còn liên tiếp mà ngạnh ngoan cố, muốn như thế nào xong việc. Hoàng đán thở dài một hơi, quả nhiên như thế. Hắn thật là có một ít, dẫn ít nhất là trung lập người nhập giá trị ý tưởng. Hắn ca ca hoàng tích, tuy là con vợ lẽ, lại đã phong tức phân phủ, trước mắt còn tiền tuyến tiếp tục lập quân công, nhi tử đều sinh ba cái. Hơn nữa hoàng tích còn thực tuổi trẻ, rất có phát triển tiền đồ. Hắn bọn đệ đệ, mỗi người đều là con vợ cả, cũng ai cũng có sở trường riêng, cũng là dần dần lớn lên, các lánh một bộ phái đi. Không thể nói hoài nghi các huynh đệ có đoạt đích chi tâm, lại cũng dẫn phát rồi hoàng đán nguy cơ ý thức. Nếu hắn hiện đã là hoàng đế, các huynh đệ có thể làm hắn là cao hứng, đáng tiếc hắn chỉ là thái tử, vị trí ổn tắc rồi, rồi như cũ có chút dối dám vẫn là theo bản năng mà đem chính mình cùng các huynh đệ chi gian quan hệ bộ phận định nghĩa thành người cạnh tranh, so đấu biểu hiện, tài hoa, nhân mạch từ từ phương diện. Ấn xuống tầng này không đề cập tới, chuyên cùng mẫu thân nói lên chính mình trưởng tử tới, nói là cái mũi lớn lên giống ta, ta cảm thấy mặt mày cũng rất giống. Thục ra nhìn ra Hoàng đán cảm xúc không quá đúng, dưới nghi hoặc, hắn đây là làm sao vậy đâu. Không nghe nói gặp được cái gì không hài lòng chuyện này a Hoàng đán chính là trước kia mọi chuyện quá thuận. Thục ra nơi nào tưởng được đến nhà mình nhi tử trong lòng có ngật đắt đâu. Cha lại cha không ra, thục ra đơn giản trực tiếp hỏi, hoàng đán lại là không thể trả lời. Hán tầng này tiểu tâm tư, là mông lung có, liền nói cho chính mình ý niệm cũng không dám hương ra tới. Lấy huynh nghi đệ, không khỏi quá mức hồ đồ. Bị bọn họ thái tử ca coi làm đối thủ các huynh đệ lại không biết này thiết, bọn họ bẩm sinh danh phận thượng không bằng hoàng đán, còn đều tuổi trẻ, vừa mới bắt đầu ban sai, đều không có một kiện tương đối lây đến ra tay chiến tích đâu. Ai ăn nhiều căng đi theo hoảng đán làm tương đối. Một người thủ chính mình kia một sạp chuyện này đi. Hoàng đồng nơi này như cũ là vội, vội đến trời đất tối sầm. Các bộ, các nơi khất nợ kho bạc quan viên còn khoản tình huống, hắn yêu cầu tùy thời nắm giữ. Có chút tiền nợ quan viên, nói thật, vẫn là có nhưng dùng chỗ, nhưng mà giận nhưng có quy định, không còn song khoản không cho làm quan. Lại bộ nơi đó đâu, có một ít gian khổ cương vị phái đi còn thiếu người đi tiền nhiệm, thường thường tới thúc giục một chút, cái kia mô mô. Hắn thiếu bạc còn xong rồi không có a. Nếu là còn xong rồi, chúng ta hảo phái hắn đi Vân Nam, đánh núi Tên Lò, Quỳnh Châu, có chút địa phương. Bởi vì điều kiện quá mức các liệt, mấy trăm năm sau đều vẫn là quốc gia trọng điểm giúp đỡ người nghèo đoạn đường. Lúc này có chút quan viên dứt khoát tiếp công văn cũng không đi tiền nhiệm, lại bộ cảm kích cũng là không thể nơi hà. Vừa lúc có một ít có tiền án coi tiền như rác, có lẽ còn có một ít quan hệ không hảo muốn sửa trị đối thủ một mất một còn, thật là lượng thân chế tạo a. Còn có. Thanh Đinh nhập mẫu cũng không phải như vậy hảo làm. Bất đồng phí nhiêu trình độ đồng ruộng quán mà Đinh bạc cũng không giống nhau. Kế một tỉnh thí điểm lúc sau, còn muốn lần lượt triển khai. Binh bộ, đại quân tiền tuyến, không ngừng mà thuốc dục muốn lương hướng. Cái này mấu chốt như thượng, Hán tứ thúc còn mệnh bị bệnh. Hoàng đồng đi Hán tứ thúc trong phủ thăm, mắt thấy Hán tứ thúc đang có khí vô lực mà nằm trên giường, không khỏi đi theo thở ngắn than dài. Ung Vương là mệt bệnh. Nhiều chuyện như vậy vốn dĩ đều là Ung Vương phụ tổng trách giống nhau giống nhau giai đoạn trước công tác đều là hắn tự mình làm ung vương vẫn là cái tương đối quy mau người đối với hắn cho rằng là chính xác sự tình làm lên thật là không lương tụy đến chết mới thôi không biết ngày đêm mà vội cái này hảo sao hắn một cái quen thuộc tình huống lao tiền bối bị bệnh hoàng đồng cái này nửa sống nửa chín tay mơ nhất thời luống cuống tay chân lên thúc giục người đi làm sự tình làm không được hoàng đồng khổ ha ha nói tứ thúc ngài an tâm dưỡng bệnh nữ y lề cũng nói ngài đây là mệnh trong bộ chuyện này Ta sẽ lực xem trọng, thật không được, còn có thi thế luân bọn họ đâu. Hắn A Mã còn nhìn chằm chằm đâu, ra không được chuyện này. Hắn còn phải an ủi người bệnh. Hoàng thân nơi này phiền thoái, hắn 13 thúc vốn là binh bộ, lúc này lại tùy quân xuất trinh. Binh bộ thi thoảng liền nhận được quan thỉnh, này một vương phủ muốn cho nhi tử đi tiền tuyến lập điểm nhi tiểu công tránh cái tiền đồ, hy vọng có thể luân thế nhập tảng thời điểm đem tên nhét vào danh sách. Kia một bối tử cũng tâm hướng tới chi, muốn vì nước hiệu lực lại có tiền tuyến tới các loại tin tức, yêu cầu kịp thời phản hồi, còn có tiền tuyến các loại yêu cầu, hắn cũng muốn kịp thời ban cho hồi đáp. Hoàng Quý hảo một chút, lại muốn lúc nào cũng cùng hắn tam thúc giao tiếp. Vị kia chính tu tam thúc, nhìn thấy hắn liền phải nói một đống này là từ đâu nơi nào lục soát tới bản đơn lẻ, vốn dĩ đều phải vong giật, mất công chúng ta phát hiện lại cấp cứu lại trở về. Trừ bỏ công tác, hoàng quỹ, hoàng thần hai cái vẫn là chuẩn làng, đo may áo thường thường đến đi gặp trang hoàng tiến độ nhìn một cái phát cho chính mình ra sản. Còn có, hoàng tử kết hôn lại là không thể phủi tay cái gì đều mặc kệ, ít nhất trao lễ vật đính hôn là muốn thân hướng nhạc phụ ra. Hoàng thân liền quá đến tự một ít, hắn là hướng chính mình cứu cứu trong nhà, tuy rằng phía trước chưa thấy qua vị hôn thê, cứu cứu trong nhà những người khác vẫn là tương đương quen thuộc. Đặc biệt là đại cứu tử nhóm, bọn họ từng trong cung đã làm thị vệ, đều là tương đối hiểu biết. Từ đại cứu tử mà mở rộng vị hôn thê, nghĩ đến này lao bà tương lai cũng là không kém. Hoàng thân là vừa lòng. Đến Lý Vinh bảo trong nhà Hoàng quỹ liền lại là mặt khác một phen cảm xúc, nhà này người. Thật đúng là đủ quý củ. Hoàng quỹ đối phu sát thị đánh giá vẫn là không tồi, ý lẽ lẽ mà đi lại biết tiến thối. Lý Vinh bảo cũng coi như là quốc tri quan lớn, năng lực khó mà nói, thái độ lại là đoan chính. Gặp được tương lai con rể, vừa không thân cận tựa siểm, cũng không cố ý bày ra thanh cao cái giá. Có này một cái, Hoàng quỹ liền tương đương vừa lòng. Kết một môn không cho người nhắc tới lên liền nhăn cái mũi thân, thật là ông trời chiếu cố. Quốc gia tuy rằng đánh giặc, nên kết hôn vẫn là muốn kết hôn, bởi vì chiến trường khá xa, trong kinh thành hôn lễ quy mô cũng không có giảm đi nửa phần, chỉ là bởi vì không ít thân thích ra ngoài cửa, thiếu một ít người, não nhiệt thượng lược có không đủ. Trải qua một loạt chuẩn bị, hoàng quý với trường thái 10 năm 2 tháng cưới tới rồi Lý Vinh bảo chi nữ Phú Sát Thị. Cái này Phú Sát Thị trải qua tuyển tú, thuộc ra tự nhiên đối nàng rất có ấn tượng Thực tiêu chuẩn một cái tiểu thư khuê các, ôn nhu khả nhân, tính tình cũng không cưng ngạnh. Cùng cách căn tham na, hách xá lý thị, bác nhị tê các đặc thị đều có thể nói đến cùng đi, đáng tiếc bốn người hiện đều không yêu đánh bài, bằng không vừa lúc có thể thấu một bàn mặt trược. Con dâu gia tăng, nữ nhi lại giảm bớt. Dẫn nhưng đem bốn cách cách phong làm công chúa, hào trang khác. Như cũng là trước tạo công chúa phủ, chỉ hôn ý chỉ lại là chưa hạ. Mà sắp sửa con nữ nhi làm hoàng tử phúc tấn thạch ra, chính bận rộn chung. Dẫn nhưng hạ ý chỉ, làm quan âm bảo đi tiền tuyến, tiếp nhận hỏa khí doanh, đem Khánh Đức cấp đổi về tới. Hoàng tử kết hôn, đầu một đạo chính thức ý chỉ cần thiết là phúc tấn phụ thân tới đón. Bởi vì Khánh Đức lúc ấy tiền tuyến, hiện nay đạo thủ tục đều còn không có làm đâu. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Khánh Đức, cần thiết đem hắn cấp vớt trở về. Đến nỗi làm quan âm bảo đi, giận nhưng cũng là trải qua suy tính, hiện hỏa khí doanh là Khánh Đức một tay mang lại đây, lâm trận đổi tướng là kiên kỵ nhưng là một trận còn không biết muốn đánh bao lâu nhi tử hôn sự không thể vẫn luôn kéo quan âm bảo là khánh đức chi đệ có này một tầng thân phận có thể mà chỉnh hợp đội ngũ thả thân đệ tiếp nhận nói vậy khánh đức hiểu ý mà hữu hạn mà thời gian trợ giúp đệ đệ thượng thủ không chậm trễ chuyện này ý chỉ một chút thạch gia trên dưới bận rộn nạp lan thị vội vàng hướng nhị tẩu giác la thị thỉnh giáo xuất trinh mang này đó đồ vật tương đối thực dụng giác la thị thác quan âm bảo mang ra cấp khánh đức tây lô đặc thị lại có chuyện muốn dặn dò quan âm bảo còn có hân nhạc, muốn bái một chút thuốc phụ, bởi vì thuốc phụ tham gia không được nàng hôn lễ. Quan âm bảo cắt bay đá chạy trên mặt đất nhậm, tới rồi hai đầu bờ ruộng, trước bái đỉnh núi. Trung quân đóng quân Tây Ninh, độ cao so với mặt biển không thấp, quan âm bảo đã có một chút cao nguyên phản ứng. Xung an tuân lệnh đi ngay hắn, xem hắn cái dạng này, nói, hai ngày này tam thúc tổng phải cố căng một chút, rảnh rỗi liền ngủ nhiều một chút, quá một thời gian thì tốt rồi. Ta a mà nói, Trước mắt vẫn là đến trước đêm này đó nhân mã bắt được trong tay mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Tự nhã nhị giang A đi xuống, nên nhận thức đều nhận thức một hồi, lại cùng Khánh Đức đem nên giao đái đều giao đái một phen. Tiếp nhận sự vụ quả như giận nhưng sở liệu, rất là thuận lợi. Khánh Đức là cái khéo đưa đẩy, đem thủ hạ mang đến không nói dễ bảo, ít nhất là kỷ luật nghiêm minh. Quan âm bảo trên người mang theo tức vị, cũng ăn được khổ xử sự lại tương đối công chính, dừng chân cũng không khó xử. Khó là kế tiếp. Quân nhân tổng muốn rửa chiến tích tới nói chuyện, không có đại trượng, quyết chiến, hỏa khí doanh tác dụng liền phát huy không ra, đành phải thao luyện thao luyện lại thao luyện. Tiểu cổ sở trường súng hỏa khí doanh quân sĩ phối hợp kỵ binh đánh một chút tiểu trượng, không thể toàn bộ xây dựng chế độ đầu nhập chiến đấu. Quan âm bảo vào đầu, nhị ca, này trượng cứ như vậy khó đánh. Quan âm bảo kéo lại muốn trốn chạy khánh đức, nhã nhĩ giang a cho hai huynh đệ ba ngày thời gian giao hàng, bố trí trong ba ngày này, quan âm bảo đầu bị tới không ít tin tức. Hán ứng đối vấn đề đều có một bộ trình tự, đầu tiên là phản ứng lại đây hỏa khí doanh cơ bản tình huống, sau đó là cùng quân đội bạn quan hệ, tiếp theo mới là chiến trường tình thế. Khánh Đức nói, ngươi nói đánh giặc dễ dàng như vậy sao? Đặc biệt là lão sư Viễn Trình. Trước mắt đã xem như hảo, ngươi nhất định không cần liều lĩnh. Quan âm bảo liễu lưới, này đều đánh 2 năm, còn muốn lại chờ? Khánh Đức nghiêm túc mà nhìn hắn, chuẩn bộ nhưng khó đối phó đâu, một không cẩn thận liền sẽ bị bọn họ chui chỗ trống, hai lần bị tập kích Đều là bởi vì chúng ta đại ý. Quan âm bảo nghiêm túc nhớ kỹ, lại nói, không thể đi uống chất nữ nhi rượu mừng, chờ ta trở về, châu này rượu chính là muốn bù trở về. Khánh Đức suy nói, ngươi sẽ không nói chê cười nhi, đừng nói lạc. Ta chờ ngươi chiến thắng trở về trở về. Khánh Đức đầu tiên là đến càn thanh cung hướng dẫn nhưng hội báo tình huống, trả lời về tiền tuyến rất nhiều vấn đề. Đặc biệt vì đại quân biện giải, chúng ta trước mắt chỉ có thể thắng không thể thua, nhất định phải là năm chắc mà thắng cho nên giản vương mới như vậy thận trọng thả chuẩn bộ nhân mã cũng không thiếu ta quân tuy nhiều cũng muốn để phòng bọn họ phân cách đánh lén giản vương y tứ cùng chi quyết chiến một trận chiến mà định đến đem bọn họ đánh sập không thể hôm nay đánh chạy ngày mai lại trở về vậy háo không xong rồi một trận chiến mà định giận nhưng bên môi nổi lên một tia cười khổ muốn một trận chiến mà định trừ phi chấm đánh tới chuẩn cắt nhĩ đi phu sách vọng a lạt bố thẳng bằng không liền không khả năng một trận chiến mà định Quốc gia hiện không thực lực này nha. Có thể ăn luôn này một chi binh mã, thương này nguyên khí, cho chấm đẳng ra mấy năm thời gian tới là được lạc. Khi đó nội chính cải cách hoàn thành, quốc lực tăng nhiều, lại lần nữa viên trinh, mới là một trận chiến mà định. Khánh Đức đốn nói, là bọn nô tài vô năng, lệnh chủ tử lo lắng. Giận nhưng xua xua tay, đừng nói này đó trường hợp lời nói cười, người ta muốn thành thân gia lạc, ngươi sớm chút về nhà, ngày mai tới lánh chỉ đi. Bởi vì Khánh Đức trở về, Hoàng thần hôn lễ chính thức tiến vào chính tự. Tiếp chỉ loại chuyện này chỉ cần có ý chỉ có người, tùy thời đều có thể làm. Chỉ là trao lễ vật đính hôn, nạp thái lại là muốn xem hoàng lịch. Khánh Đức trở lại kinh thành là tháng tư mạt ngày kế tiếp chỉ, đủ lại đợi một tháng, mới đến cái gọi là ngày tốt. Bởi vì lúc này hoàng thất đã dịch đến sướng Xuân Viên tránh nóng, mà phúc tấn phụ tiếp chỉ là muốn tới Càn Thanh Cung, giận nhưng không thể không mang theo đại thần ngày này lại đến Càn Thanh Cung, ban xong chỉ, lại hồi sướng Xuân Viên Kế tiếp là nạc thái, lại là qua không ít thời gian. Hôn kỳ định rồi 10 tháng, hiếu huệ trương hoàng hậu ngày kỵ lúc sau. Hoàng thất lại rời trở về tử cấm thành, hoàng thân phòng sớm kinh bố trí hảo, thạch ra đưa của hồi môn đội ngũ cũng bắt đầu hành động. Thạch ra đối với trong nhà nữ hải tử làm phúc tấn chuyện này là cưới xe nhẹ đi đường quen, mọi thứ chú đáo. Thục ra khôn ninh cung là nôn nóng bất an, nàng còn lo lắng họ hàng gần kết hôn chuyện này. Lại không nghĩ tới muốn như thế nào đối này mấy cái con dâu. Lẽ ra nên đối xử bình đẳng, nhưng là đối với cái này, chất nữ nhi, không khỏi lại tâm sinh vải phần thiên hướng. Cảm thấy nhiễm vải phần quy mau ma bệnh thuộc gia trong phòng đi dạo nổi lên bước chân. Hồng tụ thấy thế cười trộm, hoàng hậu trong lòng đối nhà mẹ để rốt cuộc là chiêu cố. Đi lên nói, chủ tử nương nương, đừng nóng nội, ngày mai người liền tới bãi ngải. Thuộc gia cười khổ, ta tổng cảm thấy trong lòng bất an. Cho dù ngài không yên tâm sáu phúc tấn tuổi trẻ, chẳng lẽ còn không tin được trong nhà dạy dỗ? Cũng đúng. Nàng cha quỷ tinh quỷ tinh. Không đúng. Ta lo lắng là họ hàng gần kết hôn. Thôi đi, ngươi nhi tử chỉ có một là họ hàng gần kết hôn, muốn lo lắng gen vấn đề cũng chỉ lo lắng một cái. Có khác một kiện đại sát khí lại là muốn cho ngươi lo lắng dư lại mấy đôi nhi. Ngươi thỉnh an, thuộc gia ngộ tới rồi so thăm người thân kết hôn còn sẽ ảnh hưởng đến phu thê quan hệ một khác chuyện. Trừ bỏ mậu phi, khiêm tần, khôn ninh cung tới liền đều là nàng văn bối, con dâu nhóm một cái không rơi, toàn lại đây hầu hạ thực ra đôi mắt đảo qua, đồng nhiên phát hiện, này đó con dâu thật là ngàn người một mặt. Phụ hân nhạc nhưng thật ra lộ ra một chút tiên linh, thành cái tham chiếu vật. Hoàng gia tức phụ, hoàng gia tức phụ, lựa chọn tiêu chuẩn đã là hố cha, ngày sau trong sinh hoạt lại lúc nào cũng bưng phạm nhi, khó trách khó trách, khó trách khang hy phí khổ tâm tuyển như vậy nhiều con dâu, góp trượng phu cảm tình hảo không mấy cái. Có lẽ ngầm đều có đặc biệt một mặt, nhưng là thấy người, liền sợ mất thân phận, một cái tái một cái mà quy củ. Đừng nói tuổi trẻ mấy đứa con trai, liền tính là có điểm tuổi, làm bà bà chính mình, cũng sẽ không đặc biệt thích ra. Sai rồi, sai rồi. Từ lúc bắt đầu liền nghĩ sai rồi phương hướng, đại khái hách xa lý thị nghe xong chính mình đề điểm, lý giải đến thêm bẻ con đi. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu. Chủ tử nương nương. Này, triệu quốc sĩ thật cẩn thận mà xin chỉ thị, vẫn là nô tài đi một chuyến sau. Người đi bãi. ra Thạch văn thịnh đã chết, thạch gia thế hệ trước người lại đã chết một cái. Thục ra trải qua quá không ít tràng lễ tang, hoa thiện, thạch lâm, khang hy, thạch văn bình, hiếu huệ, thạch văn thịnh, một lần một lần, cảm giác đều không có bất đồng. Bắt đầu là cảm thấy nhân sinh một đời tất có vừa chết, tâm tồn tiếc hận, tới rồi hiện, lại dần dần trầm trọng lên. Có lẽ là chính mình cũng thượng tuổi nguyên nhân, gặp gỡ như vậy sự tình, nhiên đa sầu đa cảm lên. Cũng bởi vậy, đối với người chết, càng thêm nhiều một phần tôn kính. Đối với sinh mệnh, thêm một phần kính sợ sinh mệnh đều là kỳ diệu đồ vật cũng không biết vị này thuốc phụ trong nhà là cái cái gì tình hình lại tống cổ hồng tụ đi nhà mẹ để một chuyến hắn này vừa đi con cháu tất nhiên để tang có thể chăm sóc liền chăm sóc một chút thạch văn thịnh cùng thạch văn bình là đường huynh đệ hiện hai vị này đều đã chết hai người con cháu chi dàn quan hệ xa hoàng hậu nhà mẹ để buồn tông không sợ để tang tới rồi thạch văn thịnh này một chi có lẽ liền phải chịu một chút chấm chế hồng tụ lặp lại một hồi mệnh lệnh xác định không có lầm mang theo hỏa mì, đỗ quên hai cái ra cùng mà đi. gặp gỡ này một sốt ruột chuyện này, thuộc ra cũng không hứng thú kêu con dâu đem tôn tử ôm tới chơi. hiện giờ hoàng tôn có năm, hoàng tích ra vĩnh bích, vĩnh diễm, vĩnh nội, hoàng đán gia vĩnh liễn, hoàng đồng ra vĩnh giác. cháu gái nhi lại chỉ phải một cái, đó là hoàng đán thứ nữ, đến nay chưa đặt tên. sáu cái trong bọn trẻ, vĩnh bích đại, đã đọc, vĩnh diễm, vĩnh nội, vĩnh giác kém không hai tuổi, đem đến đọc tuổi, vĩnh liên tiểu. Lời nói còn nói không trôi chảy. Tô Nhật Tùng cùng hắn bắt thúc vĩnh bính tuổi cùng năm, là hợp nhau, đến khôn ninh cùng số lần nhiều. Bác Nhĩ tê các đặc thị thấy vậy vui mừng, nhi tử bà bà nơi đó nhiều lộ lộ diện là hảo bất quá. Thục ra cũng pha thích tiểu hài tử này, lại cũng muốn suy xét đến không thể quá mức cưng, thường thường đem những người khác cũng kêu lên tới. Dù sao khôn ninh Cung địa phương cũng đủ đại. Xoa xoa thái dương, thục ra thế nhưng có mở mịt vô thố cảm giác. Con cháu mãn đường, niên hoa già đi quen thuộc người từng bước từng bước mà chết đi, nhất thời mọi cách tư vị trong lòng. Có đôi khi bi xuân thương thu, đều là ăn no căng không làm việc đàng hoàng. Đồng dạng là đã chết một người, giận nhưng phản ứng liền bình thường đến nhiều, hạ lệnh lễ bộ cấp thạch văn thịnh viết văn biệ, ban mã nhị thất, lại mới vừa bạc bao nhiêu dư lo việc tăng ma, phái viên phung viếng. Sau đó, không có sau đó, tiền tuyên chiến báo đưa đến, hắn được ngay quân quốc đại sự tới làm. Phải nói tâm ăn lên chính sách lấy được không tồi thành quả. Chuẩn bộ dần dần tập kết thành khá lớn bài cổ, du kỵ quấy dày sự tình biến thiếu, đại quân lương nói cũng tương đối an toàn, giản vương thỉnh cầu, nhiều phát một chút lương thảo, đạn dược, lại bổ sung một lần nguồn mộ lính, năm nay mà sang năm lúc đầu chờ tranh thủ có thể quyết chiến. Thanh quân một đại ưu thế chính là bọn họ tiếp viện, so với du mục trình độ cao chuẩn bộ tới nói, dựa vào nông cẩy tới tiếp viện thanh quân không thể nghi ngờ chịu mùa hạn chế tiểu. Bọn họ có cũng đủ dự trữ có thể người bảo lánh mã trạng thái không có rõ ràng cao cấp cơn sóng nhỏ đông xuân thời tiết đúng là du mục dân tộc nhật tử gian nan thời điểm nhã nhị giang a lựa chọn thời gian này quyết chiến cũng là trải qua suy nghĩ sâu xa biện thực lự hắn cũng không có đem nói mãn cũng không có định một cái xác định ngày chỉ là nói quyết chiến ngày coi ta quân tiếp viện mà định đem quyết chiến ngày định đến tương đương có có giãn tuy rằng đây là một phong đòi nợ tin giận nhưng thực sự cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi đại quân mấy năm rốt cuộc phải có cái kết quả. Dẫn nhưng cũng không có một ngụm đáp ứng để buôn hồi phục. Như ngươi ngôn, vô ưu lương thảo, vô ưu quân sĩ. Nay đông xuân tới, quả nhân quyết chiến không. Không thấy con thỏ không giải ưng, Nhã Nhị Giang A không tiến thêm một bước bảo đảm bắt được đồ vật liền đánh giặc, hắn cũng không chịu đương máy ATM đương đến quá đau. Nhã Nhị Giang A nhìn mẩu son mấy hành tự, trên mặt tâm tình bất định, tàn nhẫn hạ quyết tâm, người tới. Hắn triệu tập tướng lãnh khai tác chiến sẽ. Chúng ta nơi này háo hảo hai năm Vẫn luôn là tiểu đánh tiểu nháo, háo lương hướng lại là không ít, không còn có một chút thành tích, chúng ta cũng chưa biện pháp cùng Hoàng thượng báo cáo kết quả công tác. Đốn một đốn, mấy năm nay, chúng ta đã đem chuẩn bộ đè ép hưu hạn mấy chỗ, là thời điểm đánh một trượng. Các ngươi thấy thế nào? Doanh chung mọi người cũng đều chờ đến không kiên nhẫn, trước mắt như vậy đấu pháp, ổn thỏa là ổn thỏa, lại cũng làm người mơ màng sắp ngủ. Phùng có tao nội chiến, chém đầu chưa bao giờ hơn trăm, này thành tích lúng ta lung túng rất là làm người mặt đỏ, chủ xoáy lại định rồi nhạc dạo, tự nhiên là đồng loạt tán đồng. Nhã Nhĩ Giang A lạnh lùng mà nhìn trong trướng, mọi người trở về gia tăng thao luyện, còn muốn giữ nghiêm bí mật, ai đều không được để lộ một tia tiếng gió nhi. cái nào nhiều miệng, ta nhận được ngươi, ta quân pháp nhưng không nhận biết ngươi. Mọi người dùng mình, cùng tiêu lên xưng là. Nhã Nhĩ Giang A lại để lại suối quẻ chú tàng đại thần, vị này chú tàng đại thần thật không gặp may mắn, mới vừa tây tạng phong cảnh không hai ngày, lớn nhỏ sách lăng tới. Ấn quy định cho hắn binh đều còn không có phái tới đâu, như thế nào ngăn cản được trụ? Hắn chạy chỗ nào, đem lạt ma ném cho lớn nhỏ sách lăng. Trở về chiều nghị muốn chém hắn đầu, lại bị giận nhưng phát đến quân chức lập công chỗ tội. Nhã nhĩ Giang A lưu hắn xuống dưới, chính là bởi vì hắn tương đối quen thuộc kéo tắt tình hình, có thể làm cái cố vấn. Trong kinh giận nhưng nhận được Nhã nhĩ Giang A bảo đảm, gọi tới hắn kia bệnh nặng mới khỏi tứ đệ cùng hắn tư nhi tử, dò hỏi trong nhà tồn lương bao nhiêu. Ung Vương gấp gáp Nghe nói có như vậy lập tức kết thúc chiến tranh phương án, hận không thể cử hai tay hai chân tán thành, thật giống giản vương nói, hộ bộ lại cố hết sức, cũng muốn đem đại quân lương thảo cấp cung thượng. Hoàng Đông trần chờ một chút, cũng phụ họa, đó là trước mắt căng thẳng một chút cũng không có gì, chỉ cần bình này loạn, không cần lại có như vậy đại tiêu phí, dùng không hai năm, cũng có thể hoán lại đây. Dẫn nhưng lại triệu binh bộ Hoàng Thần chờ tới, nghị định điều chiến sự y Nguồn mộ lính, lương hướng phát hướng tiền tuyến đồng thời một đội mã cũng mang theo hồi phục ý chỉ tới rồi nhã nhị Giang A đại doanh. Tháng bại này nhất cử, tuy nói là hành động bảo mật, nhưng mà rất nhiều chuyện lại là dấu không được người. Đặc biệt là khánh đức loại này mới từ tiền tuyến trở về, hắn tới thời điểm cũng đã hiện ra một ít manh mối, tấn hắn phòng trường, đại chiến cũng liền trước mắt. Không khỏi ai thán, đều là mệnh a. Hắn tiền tuyến háo 2 năm không gặp gỡ đại chiến, quan âm bảo qua đi không mấy tháng, này liền muốn đánh giặc. Bái bái bái, mệnh lý vô thời mạc cương cầu a. Quan âm bảo đánh mấy cái hát xì, hoàng tích quan tâm nói, tái ngoại trời ra rét, cứu cứu còn xin bảo trọng, có cái gì không khỏe, sớm ngày duyên y hỏi dược, nhiều hơn nghỉ ngơi hạ giọng. đại chiến tức, bị bệnh thì mất nhiều hơn được. Quan âm bảo cười nói, nhị ca lo lắng, nô tài còn kiêng được. Hai người chạm một chỗ, nhìn doanh trại tương liên, đều thực hương phấn. Hoàng tích tưởng là trước mắt hoàng tử duy hắn một người tùy quân, lấy được cũng đủ chính trị tư bản, có thể đứng được góp chân, vì hoàng phụ tín nhiệm. Quan âm bảo còn lại là nhớ tới hắn nhị ca Khánh Đức tới, kia một hồi, Khánh Đức lập hạ công lớn, cũng là trên chiến trường. Hai người lòng dạ kích động, hắn không thể lập tức mặc giáp trụ ra trận, trận trảm lớn nhỏ sách lăng. Nhưng mà, bọn họ đều không có có thể tỏa sáng rực rỡ, chân chính đoạt người trong mắt lại là một cái buồn không tính xông ra tiểu tướng, nhạc trung kỳ. Nói là tiểu tướng, kỳ thật tuổi thực không tính nhỏ, chỉ vì này đó ra tông thất, hoàng thân quốc thích trước mặt, hắn chức quan có vẻ quá tiểu mà thôi. Nhạc Trung Kỳ xem như đem danh hổ tử, phụ thân hắn nhạc thăng long quan đến tứ xuyên đế đốc, nhập ngũ cùng tam phiên đánh quá, tới rồi tứ xuyên lại tiêu diệt các loại phỉ loạn. Cứ như vậy, một cái giết người lập nghiệp lao tử, cố tình nhi tử xuất sĩ thời điểm làm là quan văn, vẫn là thân dân quan, đồng chi. Nhưng mà, mệnh lý vô thời mạc cương cầu, nhạc Trung Kỳ phản phất chính là trời cao an bài hắn toàn quân. Nhân trời xui đất khiến từ một quan văn toàn quân, chuyển thành quan võ, vừa lên tới liền lên làm du kích. Trước mắt làm tứ xuyên vĩnh ninh hiệp phó tướng. Xuyên mà gần tàng, làm một chi bị điều động bộ đội, nhạc trung kỷ quang vinh mà tham chiến. Vì một trận, năm cũng chưa quá hảo, bởi vì một trận là từ năm mặt đánh tới đầu năm. Nói là quyết chiến, cũng không phải giống trong thoại bản viết như vậy, ngươi đầu một phong thơ, viết thời gian địa điểm, đối phương tới rồi thời gian liền sẽ trộn vũ khí tới cùng ngươi hậu đả. Đại sách lăng một chút cũng không nốc, hắn biết do chính mình sở trường chính là cơ động, một chút cũng không nghĩ lập đội cùng thanh quân đối hướng lại không cẩn thận ai nhân ra mấy pháo nhã nhĩ giang a không thể không tiếp thu dẫn tưởng kiến nghị từng khối từng khối mà ăn luôn đại sách lang vải cổ bộ đội đại quân tập kết phân hai bộ một bộ đánh một bộ xem đánh này một bộ chính là vây quanh tiêu diệt chuẩn bộ xem kia một bộ còn lại là lực trận phòng ngừa có chuẩn bộ viện quân lại đây vây đánh đồng thời lệnh trung quanh viện quân nhắm ngay bộ binh mã tiến hành quấy dời đại sách lang ứng biến cũng thực hắn lại lần nữa phái binh đi tập đại quân chân lương chỗ Lại khiến người tăng mạnh đối các phiên bộ không chế, muốn cho thanh quân nội bộ mâu thuẫn. Không cẩn thận gặp được nhạc trung kỳ. Gia hỏa này trời sinh chính là nên ăn này chén cơm, hắn còn không phải này một đường chủ tướng, chỉ là tiên phong, nhiên rất có dũng khí, cũng không tránh ngại, một mặt chém không chịu chịu vô đệ ba, một mặt lại chấn an phiên chúng Chờ cấp trên pháp khách tới, hắn đã đem sự tình tất cả đều thu phục. Tiếp theo, đại quân cùng đại sách lang vung tay đánh nhau thời điểm, nhạc trung kỳ lại vâng mệnh phối hợp tác chiến Lúc này hắn tàn nhẫn, tuyển trong quân hiểu tàng ngữ mấy chục quân sĩ, chạy tới nhân ra phiên trong bộ đem chuẩn cắt nhị xứ giả cấp chém, rất có điểm bàn siêu hương vị. Đánh một cái tát cấp một viên táo loại này siết hắn chơi thật sự là trôi chạy, lại thỉnh cấp trên ra tới Trần An, thực liền đem chuẩn bộ bên ngoài thế lực cấp rửa sạch một lần. Sau đó, hắn xuất quân độ giang, lao thẳng tới kéo tát. Đại sách lăng hậu viện nhi nổi lửa. Tiểu sách lăng còn tưởng lại đua một phen, trước mặt kệ kéo tát. Chỉ cần bại này hỏa thành quân hoặc là chém giản vương, bọn họ nhất định phải tan tác, khi đó chúng ta lại hồi binh, kéo tắt vẫn là chúng ta. Đại sách lăng bình tĩnh nói, không còn kịp rồi, cũng đánh không nổi nữa. Mấy ngày liền tới tổn binh hao tướng, chúng ta háo không dậy nổi. Bọn họ cũng người chết. Bọn họ bị chết khởi, chúng ta chết không dậy nổi cười lạnh giờ roi. Xem bọn họ đại quân, phân thành mấy bộ, mỗi một bộ đều so chúng ta trên tay dư lại điểm này như người nhiều. Chúng ta lương thảo cũng vô dụng. thở dài. Hắn không phải bại mưu trí thượng, cũng không phải bại dũng khí thượng, hoàn toàn là bại tình thế thượng A. Cho dù đại sách lăng có muôn vàn trí kế, tiểu sách lăng có khiếp người vũ dũng, như vậy tình thế hạ cũng chỉ có thể bại chạy thoát. Tục ngư nói đến Hảo, một anh khỏe chấp mười anh khôn, quốc cùng quốc trong chiến tranh, loại tình huống này đồng dạng áp dụng. Hảo một cái nhạc trung kỳ, dẫn nhưng gõ nhịp mà than. Binh bộ nghị công trình tự còn chưa đi xong, dẫn nhưng đã trong lòng nhận định hắn là một cái tướng tải. Rất có cổ chi làm tướng giả rất nhiều phong Hoàng thân cười nói Chúc mừng Hàn A Mã đến một lương tướng Hắn là quản binh bộ Đi theo tới báo tin vui Thuận tiện thăm thăm nghị công chương trình Thấy giận nhưng nói như vậy liền biết cái này nhạc trung kỳ là không có khả năng bị mai một Nhạc trung kỳ xuất thân đủ hảo Tuy rằng không phải bất kỳ Nhưng là này phụ nhạc thăng long là vì nước lập được công người Phụ tử hai người làm quan chưa bao giờ ra quá cái gì bại lộ Lại có thật bản lĩnh Như vậy người nếu không thể xuất đầu kia mới là việc lạ cứ như vậy nhạc trung kỳ con kế nghiệp cha thăng làm tứ xuyên đề đốc giận như nói giản vương vì cấp dưới thỉnh công sổ con ít ngày nữa liền sẽ tới rồi đến lúc đó ngươi không thiếu được muốn cùng hắn đánh chút ngoài miệng tiện tụ nhi tử đã biết trừ bỏ tùy quân tướng sĩ còn lại đốc lương làm hướng người cũng chớ quên hoàng thân bồi cười nói chỉ sợ nơi này có chút người không về binh bộ quản cần phải lại bộ chờ chỗ làm kết luận nhi thần thỉnh han a mã hoặc chỉ một đại học sĩ hoặc là làm thái tử tới làm Nếu không chính là ngài tự mình nắm toàn bộ, đỡ phải nhi tử cùng lại bộ cái cỏ. Nô, no, khiến cho thái tử đi làm đi. Ra trước nghĩ ra tới lại không phải quân công, mà là hậu cần nhóm lao động. Trong kinh người không biết tiền tuyến cụ thể tình hình, cần phải chờ đến đại quân trở về lại điều tra. Rồi sau đó cần nhóm lao động đều là xem đại gia trong mắt, tiền tuyến chưa từng đoạn quá lương, nguồn mộ lính cũng thực sung túc. Này trong đó hộ bộ chủ sự hai vị tứ gia đều đã chịu khen ngợi hộ bộ các quan viên đều lý lịch càng thêm một bậc. Loại này thêm cấp có đôi khi chỉ là vinh quang danh hiệu, tỉ như đã chết Thạch Văn Thịnh, hắn sau khi chết toàn xương thêm thất cấp. Hắn vốn dĩ liền đã là một quan lớn, thêm thất cấp cũng chính là cái vinh quang danh hiệu. Tương đối bắt mắt lại là Tứ xuyên tuần phủ niên canh Liêu, người này đốc lương bàn sai tâm lực, lại bị giận nhưng sở thưởng thức, cảm thấy hắn người này có năng lực, có ngạo cốt, đáng giá để bạt. Khó được là năm người nào đó vẫn là tiến sĩ xuất thân, tuyển thứ các sĩ Còn nữa, Giản Vương đã thưởng không thể thưởng, trừ bỏ cho hắn đích thứ tử một cái bối tử hàm ở ngoài, cho hắn thân thích niên canh liêu nhắc liên quan, cũng là không thể hậu phong. Niên canh liêu có năng lực, có dũng khí, làm hắn làm một lượng quảng tổng đốc, nói vậy cũng sẽ không lầm cốt đi. Niên canh liêu nguyên là xuất thân quan văn, đi quan văn chiêu số, thật là tỉnh lý bên trong. Mà lấy hắn tính tỉnh, tới rồi Quảng Châu, vừa lúc gặp một áp ngạc luân đại. Bất đắc dĩ đem ngạc luân đại cũng đương chính trị biệp ph dẫn nhưng trong lòng vẫn là không lớn thoải mái. Đại quân tiên phong để kinh là lúc hoàng thất còn không có dọn đến sướng xuân viên, mà căn cứ năm nay tình hình tới xem, ước chừng chính là lao xong rồi quân, thẳng đến tái ngoại tranh nóng. Không ngoài sở liệu, các cấp quan quân các cấp có thưởng, chú tàng đại thần cũng miễn chịu tội chi thân bình an thoát hiểm, chỉ là ném phái đi mà thôi. Cùng lúc đó, dẫn nhưng đại phong tông thất, hoàng thích là đã có tước vị không tính, thêm vào thưởng một chỗ thôn trang. Hoàng đồng, hoàng quý, hoàng thần đều thâm lây. Đều sơ phong, so sánh với hoàng tích là vất vả, lại cùng bọn đệ đệ nhất thể, hoàng đồng trờ vẫn là dính con vợ cả quang. Còn có chư hoàng đệ chung chưa đến phong giả, đều là bối tử hàm. Các lộ tướng lãnh, luận công hành thưởng, tam quân sĩ tốt, cũng có tiền thưởng. Thật là giai đại vui mừng. Đương nhiên cũng coi như mày, dẫn tưởng chính là một trong số đó, hắn lấy quân công đến tấn vị di quần vương. Là một ánh mắt xưng được với sâu sang người, hắn không thể không nhắc nhở giận nhưng, chỉ khủng chuẩn bộ lòng ngông giả thú. Lần này đem hắn đánh đau, có thể ngừng nghỉ một trận nhi. Liên sợ hắn vết sẹo lành liền quên đau, đi thêm lập lại. Giận nhưng khinh miệt nói, không cái râm ba năm, hắn này vết sẹo hảo không được. Cho dù hảo, hừ hừ, ngươi cho rằng ta đem nhạc trung kỳ phóng tới tứ xuyên là vì cái gì? Xuyên mà vốn là không tính thái bình, lúc nào cũng có thể lấy diệt phỉ đương luyện binh, một khi Tây Tạng có dị động, lấy nhạc trung kỳ biểu hiện ra ngoài tài cán, nếu là tiểu cổ nhân mã, hắn là có thể trực tiếp tiêu diệt tức là quy mô xâm chiếm hắn cũng đủ để chế hành đến triều đình có điều phản ứng một can thọc khai tổ ong vò vẽ khi hi, ha ha, lại bướng bỉnh ai nha nhân gia cũng chưa cùng ngạch nương cùng nhau ngủ qua ô Vân Châu rối tung tóc trên giường đánh lăn nhi mẹ con hai cái chính khôn linh cùng màn đêm buông xuống trong nhà ngọn đèn dầu lay động địa long thiêu đến ấm áp hai người đều áo ngủ thuộc gia ngồi trang đài trước chậm rãi sơ tóc nhìn nữ nhi hết sức vui mừng bộ dáng không cấm mỉm cười các nàng đã từ thừa đức trở về thời gian cũng tiến vào mùa đông lúc này tứ công chúa đã chỉ hôn tứ công chúa tuổi kết hôn cái này triều đại đã tính rất lớn nhưng là hoàng thất có khang hy triều công chúa tuổi kết hôn tiền lệ cũng kết hôn cũng không tính đặc biệt chậm ngạch phụ là khoa nhĩ thấm cố lỗ tư kỳ phổ thị đa là đô lăng quận vương y rì đạt ngục chát phổ không cần phải nói cũng là vô nông cổ tứ công chúa xuất giá lúc sau trong cung hoàng nữ cũng chỉ dư lại ô vân châu như vậy một cái muốn giận nhưng tới nói hợp với đoạt tới Tổng cộng cũng chỉ có 5 cái nữ nhi, thật không quá đủ dùng, hàn chính cân nhắc đem bọn đệ đệ trong nhà tuổi còn nhỏ điểm nhi nữ nhi lại nhận nuôi mấy cái tới. Chỉ là trước mắt còn chưa xác định, đến tuột cùng muốn nhận nuôi mấy cái, lại nhận nuôi nhà ai nữ nhi, Âu Vân Châu vẫn là trong cung tiểu công chúa, vẫn là duy nhất thân sinh. Âu Vân Châu trong cung, thật là không người dám trọng. Hoàng thất tránh nóng sơn trang qua một cái thực thích dí mùa hè. Tây Bắc chiến sự bình định, xương được với là đại thắng. chuẩn cắt nhị kinh này một trận chiến bị thương nguyên khí. Triều đình mấy năm nội đều không cần lo lắng hỏa ngoại sâm. Tuy rằng còn có một ít giải quyết tốt hậu quả công tác phải làm, tổng tới nói mọi người đều là thả lỏng. Trong không khí khẩn trương là trở lại kinh thành bắt đầu. Về điểm này, thục gia thể hội thâm hậu. Dẫn nhưng từ hồi kinh lúc sau, liền thường chú Cản Thanh Cung, theo hồi báo, hắn thường thường xem sổ con nhìn đến đêm khuya mới vừa rồi đi ngủ, toàn không giống dĩ vãng thêm song ban còn có thời gian đến khôn ninh cung nói chuyện bộ dáng, Thục gia có thể làm chính là quan tâm hắn khởi ẩm thực. Dẫn nhưng hiện làm cái gì? nàng nhưng thật ra biết, hòa ngoại xâm bình, nên giải quyết nội ưu. Than Ninh nhập mẫu đã bắt đầu từng bước mở rộng đến cả nước, bởi vì các nơi tình huống không đồng nhất, không riêng gì thổ địa phỉ nhiêu trình độ, còn có địa phương bảo thủ thế lực từ từ, yêu cầu nhọc lòng chuyện này cũng nhiều, hơn nữa lần trước bồi thường toàn bộ quốc khố, kho thiếu bạc, lại có hỏa háo nhập vào của công cùng dưỡng Liêm bạc thi hành tình huống, cùng với cùng chi đồng bộ lại trị vấn đề. Dận nhưng bận tối mày tối mặt, Chính là bình thường quốc gia sự vụ ở ngoài chính mình cho chính mình tìm tới sự tình. Nói cách khác, hắn còn có quốc gia hàng ngày công tác muốn xử lý, gấp bội vội. Mà về chiều chính, nàng lại là bó tay không biện pháp. Xảo là Âu Vân Châu cũng là một người chơi, nàng lao sư hoách xá lý thị Âu Vân Châu tự tứ công chúa xuất giá sau cũng chỉ có này một học sinh. Mà vị này lao sư thật là đã một phen tuổi, tinh thần cũng không được tốt, mỗi ngày nói xong khóa liền chạy lấy người, dư lại thời gian làm Âu Vân Châu chính mình lĩnh nội đi. Thà Âu Vân Châu đồng thời còn có mặt khác công khóa, tỉ như học học nữ hồng. Cùng nàng các huynh trưởng giống nhau, ô Vân Châu hoàng gia nữ giáo cũng là có mặt khác dự thính sinh đồng học, chỉ là này đó đồng học cùng giống nhau đều là so nàng tuổi lực đại, rất nhiều cùng nàng các tỉ tỉ cùng tuổi đều đã gà chồng. Nàng bản nhân cũng có mấy cái đường tỉ muội xem như cùng tuổi, nhưng là ngoài cùng gà chồng sớm, lục tục thỉnh chỉ về nhà hoặc gà chồng hoặc đãi gà. Mẹ con hai cái người rảnh rỗi ngược lại có nhiều thời gian ở chung. Thục gia nhân khủng nữ nhi một người trụ quá mức thế lương, liền làm nàng lại đây cùng chính mình liền cái bạn nhi. Nữ nhi năm nay 14, hoàng gia nữ nhi gả đến tuy vãn, trong nhà cũng không mấy năm hảo ngây người, thục gia thập phần luyến tiếp. Giống đại phúc tấn như vậy một hơi sinh bốn cái nữ nhi, tự nhiên là mong chờ có nhi tử, giống thục gia như vậy có một đống nhi tử lại chỉ có một nữ nhi, nữ nhi đảo như là so nhi tử còn quý giá. Đặc biệt lệnh nàng phát sầu là nữ nhi quy túc vấn đề, mấy cái dưỡng nữ đều là vô mông cổ. Này một cái thân sinh nữ nhi lại như thế nào lưu được? Hảo là chọn một kinh đảm nhiệm chức vụ nông cổ hoàng thân quốc thích, rồi lại nhân không quen thuộc ngoài cung tình huống, sợ lầm nữ nhi. Ô Vân Châu lại là thiên chân không biết sầu, nàng các tỷ tỷ gả đến Độ Vãn, nàng thật là không cần hiện liền đi nhọc lòng cá nhân vấn đề. Nhảy xuống giường, lê dậy, chạy đến trang đài trước ôm thuộc gia cổ, hai mẹ con cùng nhau chiếu gương, ngạch nương chúng ta trò chuyện đi. Thuộc gia quay quay đầu, nói cái gì đâu? Ách. Thuộc gia cười. An mặc thiếu, không cần chạy loạn, trên giường ngốc đi. Nga, cọ tới cọ lui mà xúc tới rồi trong chăn. Lại như thế nào lạc? Ngạch nương, lục tẩu khi nào sẽ sinh a? Thục Giang ngần ra, sang năm tháng tư đi. Hi hi, không biết ta chất nhi lớn lên giống ai đâu. Sinh ra tới chẳng phải sẽ biết. Ngươi như thế nào quang tưởng lục tẩu, không nghĩ ngũ tẩu. Thật là kỳ quái, như thái tử phi như vậy càng sớm sinh càng tốt. Một hai phải phí nửa ngày kính mới có tin tức, như hoàng đồng. Hoàng quỹ này đó không quá xuất ruột, nhưng thật ra một cái tái một cái mang thai. Ô Vân Châu hì hì cười, ta còn nghĩ tam tẩu tứ tẩu đâu? Nga! Bất quá lục tẩu cùng ta đầu tính tỉnh, ân, tam tẩu cũng rất hòa khí. Đúng không? Ân ân, tẩu tử nhóm đều không tồi. Thục ra thở dài một hơi, bên tức phụ nhì xem như không tồi, nhưng là nàng đối thái tử phi yêu cầu lại không thể không cao một chút lại cao một chút. Ngạch nương! Ngạch nương thở dài, vì cái gì đâu? Nói cho ta đi ta bảo đảm không nói cho người khác. Ngủ ngươi rắc đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đi học đâu. Ô Vân Châu như thế nào cũng không chịu yể, một mạch vô cớ gây rối. Nàng tuổi là nhỏ điểm nhi, quá đến là thuận điểm nhi, người lại không quáng ngốc, cũng nhìn ra được tới ngạch nương đối tam tẩu chiếu cố là chiếu cố, lại tựa hồ thiếu như vậy một chút thân cận hương vị. Thế nào cũng muốn đào ra một chút nội tình tới. Hách xa lý thị đối vị này cô em chồng là thực sự không tồi, Ô Vân Châu trong cung là áo cơm vô yêu. Không người dáng kinh, chiếu cố nàng sinh hoạt còn dùng không hách xá lý thị. Hách xá lý thị liền từ nhỏ chỗ xuống tay, nữ hài tử thích tiểu chơi nghệ nhi lạp, kỳ hoa bộ dáng lạp, một ít thú vị trò chơi nhỏ lạp, tích lũy tháng ngày, ô vân châu đối nàng cũng rất có hảo cảm. Thục ra tưởng tượng, chính mình luôn có chết kia một ngày, ngày sau cái này nữ nhi lại cùng nhà chồng giao tiếp, trên thực tế chính là cùng huynh tẩu ở chung, cũng là thời điểm nhắc nhở nàng một ít ở chung hạng mục công việc. Còn không phải kêu người cấp sầu. Hạ quyết tâm Thục ra chọc chọc ô vân châu cái chán, lớn như vậy nha đầu, vẫn là khờ ăn khờ chơi. Ngươi cùng ngươi tẩu tử nhóm châu rất khá. ân ân ngươi tẩu tử nhóm cũng là như thế này cảm thấy. Chẳng lẽ không phải, ô vân châu nhăn lại xinh đẹp lông mày. Thuận tay sửa sửa nữ nhi tóc, thục ra chậm dai nói, cha mẹ luôn có qua đời kia một ngày, đến lúc đó, ngươi nên đi nơi nào. Ngạch nương, chủ tử nương nương, cách cách, làm sao vậy? ra ngoài trực đêm tử thường kinh khởi không có việc gì. Thục gia dương giọng nói, gian ngoài thanh âm tức đi, Ô Vân Châu trợn to mắt nhìn Mẫu thân. Sơ sơ nữ nhi đầu, hảo hảo ngâm lại, hảo hảo ngẫm lại. Âu Vân Châu vốn là tưởng sáo sáo Mẫu thân lời nói, kết quả ngược lại đem chính mình cấp vòng đi vào. Thục gia cho rằng nàng sẽ mất ngủ, kết quả này chính tuổi dậy thì tiểu nha đầu, cho dù nghĩ tâm sự, đầu dính gối đầu không bao lâu, nhiên ngủ rồi. Tuổi trẻ thật tốt. Hách Sa Lý thị mang theo Điểm Nhi lấy lòng mà cùng Ô Vân Châu ở chung. Chuyện này thuộc ra là biết. Biết cùng cô em chồng đánh hảo quan hệ, có thể thấy được hách xá lý thị vẫn là có đầu góc. Nhìn nữ nhi điểm tĩnh ngủ nhan, thuộc ra vươn tay tới rút một cái trên mặt nàng tóc rối Hách xá lý thị đối ô vân châu hảo, cũng như thuộc ra đối hách xá lý thị giống nhau, nhiều là bởi vì thân phận, đạo nghĩa thượng, phát ra từ nội tâm lại có bao nhiêu đâu. Cho dù chính mình đã chết, hách xá lý thị cũng không thể đối ô vân châu như thế nào, nhưng là, khí là một chuyện, thiệt tình tương đái lại là một chuyện khác. Cái gọi là khí, chính là đại quy củ tiền đề hạ, nên đối với ngươi hảo liền đối với ngươi hảo. Cái nào cũng được chi gian thời điểm, cảm tình liền quan trọng nhất. Ngạnh muốn làm một cách khác, ước chừng chính là thuộc gia đối hoàng tích cùng đối thân sinh nhi tử chi gian trên lại đi. Bên ngoài thượng xem, thuộc gia đối hoàng tích quan ái có dai, nhưng mà chính mình sự tình chính mình biết, vẫn là có khác biệt. Chỉ là không có đến phi lựa chọn không thể thời điểm, mọi người xem không ra thôi. Nên làm các nàng hai quan hệ lại hảo như vậy một chút. Thục ra không ngại đẩy các nàng một phen, nếu thuận tiện có thể làm hách xá Lý Thị thành thục một chút, vậy hoàn mỹ. Trên thực tế, người đều là tiến bộ, hách xá Lý Thị tuy rằng có hoàng cung thích đứng bất lương biến chứng, lại cũng nỗ lực điều chỉnh thượng, nên bước chậm một chút không giả, nhưng đến trễ tổng sò so không đến cường. Tẩu tử đối ta thật tốt, nữ hồng là Âu Vân Châu hiện nay tương đối quan trọng một môn công khóa, hách xá Lý Thị thường cho nàng tìm chút tiên lại đơn giản hoa văn. Hách xá Lý Thị sân nàng liếc mắt một cái, thiên ngươi nói ngọt Đó là, ta nhiều nhận người đau ha. Đúng vậy, ta nếu là giống người như vậy thì tốt rồi để thấp thanh âm, hách xá lý thị lại không phải chết, đương nhiên cũng là cảm thấy chính mình cùng bà Mâu Chi Gian có ngăn cách. Làm văn bối, làm một cái chịu phong kiến truyền thống luân lý giáo dục văn bối, nàng cũng nỗ lực ý đồ tu bổ cùng bà mẫu Chi Gian quan hệ. Rốt cuộc, bà bà đối nàng còn thực chiếu cố, chỉ là không quá thân cận mà thôi. Như vậy sự tình, chỉ có văn bối chủ động. Sao có thể? Hôm kia Ngạch Nương còn nhắc tới ngươi, ta nói lúc đầu, Ngạch Nương còn trách ta đã quên ngươi đâu. Đúng không? Dịu dịu, ngươi là nói muốn ta hoạt bát một chút. Hách Sa Lý thị có chút khó xử, Âu Vân Châu hướng nàng cử không ít ví dụ, tỉ như 15 thẩm nhi, tỉ như lúc đầu. Có một số việc, không phải ngươi đã biết, là có thể đủ làm được đến. Tỉ như nói, ngươi đã biết Phượng tỷ thành danh phương thức, ngươi có thể làm được đến sao? Hách Sa Lý thị trong mắt hiện lên một tia do dự. Nàng không xác định lời này là bà bà làm ô vân châu truyền, vẫn là ô vân châu chính mình lý giải. Nếu là người trước, không khỏi không thể tưởng tượng, nếu là người sau, nàng thực hoài nghi có phải hay không cô em chồng lý giải sai rồi. Thái tử phi là cái gì? Là phải làm tấm gương người, cần thiết theo đúng khuôn phép, không thể được kém đạp sai. Cũng không phải hoạt bắt lạp ô vân châu chính mình cũng biểu đạt không rõ ràng lắm, nàng thanh tỉnh mà cảm giác được, tam tẩu cùng mẫu thân chi gian bất đồng, lại tổng giác khó có thể miêu tả. Lấy 15 phút tấn chờ nêu ví dụ, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, ngươi. ân nhiều cùng ngạch nương thân cận thân cận bái. Ngươi nói thỉnh an, cái nào lại không đi thỉnh an. Ngươi nói nghe lời, ai lại không nghe lời đâu. Hách xa lý thị trong lòng ngẻ dựng đặc biệt. Hậu cung nữ nhân biểu diễn gia đình luân lý kịch thời điểm, giận nhưng gặp gỡ phiền thoái. Bất luận là vĩnh không thêm phú vẫn là than đinh nhập mẫu lại hoặc là hỏa háo nhập vào của công, tuyệt đối là lợi quốc lợi dân chuyện tốt đương nhiên này yêu cầu cường đại chấp hành lực, cùng lúc đó chính sách cũng tổn hại không ít người ích lợi, những người này đều là đã đắc lợi ích giả, tổn hại nhân gia ích lợi, nhân gia đương nhiên sẽ không nén giận. Cơm chế nộp của phi pháp tiền nợ còn có đại nghĩa danh phận, đồng thời nếu một người có kinh tế vấn đề, cần thiết muốn xuống đài trả nợ, này liền có thiếu, những người khác liền có cơ hội. hình thành bên trong cạnh tranh cùng mâu thuẫn rời đi, là một cái thực hảo thao tác phương thức, nhưng là hỏa háo nhập vào của công liền không giống nhau có dưỡng liêm bạc, không ít rửa hỏa háo dưỡng ra mà không có đại ý đồ quan viên liền thành thật làm việc, nhưng là xin tí lửa háo làm giàu trị phú, khơi thông thượng cấp quan viên liền không cao hứng. Nhưng mà bọn họ lại thuộc về không có đạo lý một phương, đành phải tạm thời nhịn, trong lòng kỳ thật là bất mãn. Than ninh nhập mẫu lại là đả kích một tảng lớn, tương đối lên, thuế pháp chính là thiếu trinh thuế, hẳn là với dân có lợi. Nhưng là, chứ không phải như vậy tính. Tỷ như nói, một hộ địa chủ, trong nhà có 10 cái người muốn giao đinh bạc hắn có 90 mẫu đất. Giả thiết 10 đinh muốn giao một lượng bạc tử, 90 khoảnh mà muốn ngày lạnh nhất 10 lượng, chính là 100 lượng. Một hộ nông dân, trong nhà đồng dạng có 10 cái người muốn giao đinh bạc, nhưng là hắn chỉ có 10 mẫu đất, hắn yêu cầu giao 20 lượng. Một khi than đinh nhập mẫu, tổng sản lượng 120 lượng bạc bất biến. Nhưng là, mỗi mẫu đất muốn giao bạc liền không giống nhau, đồng ruộng 100 mẫu, mỗi mẫu liền phải giao một chút 2 lượng bạc, địa chủ giao 1082 nông dân giao 12 lượng. Địa chủ giúp nông dân chia sẻ đinh bạc. Nghe tôi không thể tưởng tượng, nhưng là nếu thật ấn chính sách tới lời nói, nên là như thế. Thiên hạ có như vậy tiện nghi sự tình sao? Địa chủ nhóm trốn thuế biện pháp cũng là rất nhiều, cho dù có quát ẩn thủ đoạn, cũng chỉ là làm trung ương biết lại có bao nhiêu thu nhập từ thuế xói mòn, dương mắt nhìn cũng là không có cách nào. Cái gì cấp nhà mình con cháu lộng cái công danh xem như ôn hòa tác pháp, thông đồng quan viên gian lận cũng là thường thấy thủ đoạn, hơn nữa càng là gia tư phong phú. Cẳng sẽ đi quan phủ phương pháp Còn có, quan viên tài sản Dựa theo nhất định xứng ngạch là không thu thuế Rất nhiều địa chủ chính mình không có công danh Nhưng là không đại biểu bọn họ Sẽ không cùng có công danh Có chức quan người kết làm quan hệ thông ra Các loại chưa từng nghe thấy Trôn thuế thủ pháp nhất nhất trình đến giận Nhưng trên bàn, thật là làm hắn mở rộng tầm mắt Đây là hướng gần 2000 năm qua Hình thành đặc quyền giai cấp khai chiến Hơn nữa, khơi mào chiến tranh một phương Chính mình mong còn không thế nào sạch sẽ Người bắt kỳ không nộp thuế, người bắt kỳ này đó không nộp thuế mà phần lớn vẫn là vòng tới, trắng ra mà nói, là đoạt tới. Giận nhưng mấy ngày này có công phu, chuyên nhất nhìn chằm chằm này một hối, so với hắn khẩn trương là hai vị tứ gia, ba người đều tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Liền tương đối cảm kích hoàng đán đều đi theo mắng, này khởi tử hôn chướng của nợ. Thực quân tri lộc, gánh quân tri ưu, bọn họ khen ngược, đào khởi nhà mình gốc tường tới. Đáng xấu hổ. Này quốc gia tương lai là hắn hắn cũng biết trước mắt tới rồi phi sửa không thể lúc, cần thiết kiên trì. Đương nhiên, người có thể thoái lùi, đại giới lại là quốc lực từ từ suy nhược, dần dần dân chúng lầm than, quan bức dân phản, cho đến nhà mình thống trị xong đời. Sử thượng ung chính thời kỳ làm quá như vậy cải cách lúc sau, quốc lực dần dần khôi phục, nhưng là tới rồi Càn Long thời kỳ, bởi vì quan trường từ từ, trên dưới không khí rất là bất lương, như vậy lương pháp trên thực tế không có được đến quán triệt cùng phát huy ngược lại chùn chân bó gối, quả nhiên là quốc lực tiệm suy giả dối phồn vinh, giận nhưng giận dữ, ngự xử đều là làm gì ăn, lại bộ đều là làm gì ăn, hộ bộ hộ bộ phát hiện vấn đề, tạm thời nhảy qua, cha, ai bao che thân sĩ trốn thuế, ấn luật trị tội, vương húc linh quyên đủ, sự hoan tất viên, thân sĩ nhóm đều là thông tình đặc lý, nguyện bậy hạ đi từ từ chuyện lạ, lừa gạt qua đi phải, giận nhưng cười lạnh một tiếng, chẳng không đem sự tình đều để lại cho con cháu, đều để lại cho bọn họ, muốn chấm gì dùng, Ung vương tàn nhẫn, rồi dám hồi lâu, ra một cái siêu chủ ý, quan thân nhất thể làm việc, nhất thể nạp lương. Ngươi không phải tưởng lấy thân phận nói chuyện này sao? Quản ngươi cái gì thân phận, đều đến nộp thuế, ta xem ngươi như thế nào trốn thuế. Dẫn nhưng đối này rất là tán thưởng, hào hào hảo. Nên như vậy làm. Này đó vô dụng đồ vật, thánh hiền đều đọc đến trong bụng chó đi. Chẳng lẽ bọn họ liền so người khác quý giá? Châm trị thiên hạ lấy dân vì buồn. Này đó chết nghèo kết hủ lâu. Cho bọn hắn ba phần nhan sắc liền khai nhiễm phỏng, cấp mặt không cần. Hoàng đế trí nhớ có đôi khi rất không tốt, hoàn toàn quên hết thanh triều lúc đầu, vì mượn sức độc người phí bao lớn sức lực, liền vì làm nhạt rất lúc trước nhập quan khi chống cự. Độc người xương cốt nhẹ, trí nhớ kém cũng không ít, hoàn toàn quên hết thanh quân nhập quan khi là như thế nào chém người tàn sát dân trong thành. Hiện giờ triều đình là có dã man phá bỏ di rời truyền thống. Mượn sức các ngươi là chính trị yêu cầu, yêu đãi các ngươi là người ta nể tình cũng không đại biểu cho ngươi thật liền giá trị cái này giới. Thanh đình đem người trong nước chủ yếu phân hai loại, dân người, người bắc kỳ, đủ rõ ràng. Đặc biệt phong kiến trung ương tập quyền thống trị dưới, quân vi thần cường, thật là chịu ngươi không thương lượng. Thật không cần hướng các ngươi giải thích, thật. Tổ hong vỏ vẽ cũng theo đó thọc hay, liền sợ Lưu manh có văn hóa, lượng công, nay Quảng Châu còn chủ đến quán sao? Ngạc Luân đại trên mặt treo bình thẳng cười, Hán đối Quảng Châu cũng không xa lạ. Thượng một hồi tới nơi này vẫn là phó quan, lần này lại là chủ quan, nói cách khác, chỉ cần quản hạt trong phạm vi, hắn định đoạn. Hơn nữa, tuy rằng lúc này gia tộc rửa không, nơi này giới thượng, lại cũng không có đứng người nào hậu trưởng so với hắn ngạnh. Cho nên tuy rằng cái này nhâm mệnh đối với người tới nói hình cùng lưu đầy, còn có một chút lưu giáo xem xét ý tứ, hắn Quảng Châu nhật tử quá đến vẫn là rất dễ chịu. Chẳng những ăn ngon uống tốt, địa phương quan quản không đến hắn trên đầu, còn có thể làm điểm buôn lậu sinh ý. Đối tác chính là hủy đi quá hắn đài giuấn đường. Tiền lời vẫn là không tồi. Toàn bộ Quảng Đông, hắn liền không đem người nào phóng tới xem qua, thẳng đến bầu trời rớt xuống cái niên canh liêu. Niên canh liêu xuất thân không thể nói thấp, nhưng mà Ngạc Luân Đại xem ra vẫn là lược kém một chút, làm Ngạc Luân Đại cố kỵ lại là niên canh liêu hành vi phương thức. Năm người nào đó này hơn nửa năm tới hành vi, thật là làm Ngạc Luân Đại đều rất lớn đã chịu kinh hách. Thật là lưu manh không đáng sợ, niên canh liêu từ trình độ nhất định đi lên giảng, là cái văn hóa lưu manh. Ngạc Luân Đại bản nhân không phải thất học, nhưng là niên canh niêu cái này tiến sĩ, thứ các sĩ, hầu đọc học sĩ bên người một so, cùng thất học cũng kém không quá nhiều, thật không thể treo vào thứ này. Ngạc Luân Đại đối niên canh liêu rất là khí, cho dù ấn bảy cong tám vòng thân thích quan hệ tới tính, hắn vẫn là niên canh niêu trưởng bối. Người luôn dưới hiên, không thể không cúi đầu, Ngạc Luân Đại không nghĩ giống á linh á tựa, đem chính mình tước vị cấp lằm rớt. Gia tộc bất diệt cố nhiên quan trọng, hắn cũng hy vọng chính mình cùng gia tộc cùng hương không phải còn nữa, ngạc luân đại gần đây còn làm buôn lậu sinh ý, hắn là quân đội hệ thống, cùng dẫn đường cấu kết với nhau làm việc xấu, người bình thường cho dù đã biết cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. nhưng niên canh liêu bất động, trong tay hắn là có binh, hơn nữa niên canh liêu là người bất kỳ, đánh lên ngự tiền kiện tụng tới thân phận thượng cũng không quá có hại, cùng với lưỡng bại câu thương, không bằng đánh hảo quan hệ. ngạc luân đại thẳng tắc thẳng rồi, ngóc lại chưa chắc. niên canh liêu cũng là cười đến ôn tồn lễ độ, sơ tới khi có chút không quen còn muốn tạo ngài đề điểm. Niên Canh Liêu rốt cuộc không phải người địa phương, ẩm thực thượng là thống khổ, một ngày hai bữa cơm cộng thêm điểm tâm ăn khuya, trốn là tránh không khỏi. Vừa đến lúc ấy, ngạc luôn đại sắc cũng cung cấp không ít sinh hoạt thượng lệ lợi thi thố. Một là thừa nhân gia tình, nhị cũng là hắn còn có quan trọng nhiệm vụ phải làm, đồng ra cũng không nên đắc tội đến quá tàn nhẫn. Trừ cái này ra, chính là khí hậu vấn đề. Niên Canh Liêu là mới tới Quảng Châu, ăn ngay nói thật, hắn vừa đến thời điểm là cuối mùa xuân. Thời tiết cũng không tệ lắm, nhưng mà khi thời gian lập tức tiến vào mùa hạ lúc sau, hắn liền chú thanh liên tục thực sự là nhiệt. Trung Quốc địa giới thượng, mùa hè thời điểm là phổ biến cực nóng, tứ xuyên mùa hè cũng chưa chắc lạnh nhiều ít, nhưng là kia địa phương sắc thật tương đối dựa này một chút, chữ băng cũng dễ dàng. Chính là Quảng Châu. Mất công hắn là Tổng đốc, bản địa một tay, vật chất đãi nộ so người khác đều phải cao. Nhưng mà Quảng Châu đầu một năm, hắn quá đến vẫn là tương đối vất vả. Cứu này nguyên nhân Bất quá là bởi vì Quảng Đông đúng là than đinh nhập mẫu ruộng thí nghiệm, đây là hắn kia hạng quan trọng nhiệm vụ. Quảng Đông ly kinh thành xa, thả này khối địa phương so với giang chết vùng, cái gọi là cường hào thế ra cũng không rất nhiều, Quảng Đông tịch quan viên cũng không nhiều nhiều. Tuyệt niên canh liêu vì tổng đốc, dẫn nhưng là nhìn chúng hắn có đảm đương, cũng biết hắn tính tình không tốt lắm, có gan quyết đoán. Còn nữa, phụ thân hắn niên hà linh liền đã làm hồ Quảng Tổng đốc, hắn ca niên hy nghiêu cũng là quan trưởng tay ra đời. Đồng thời, niên ra là kỳ không thuộc về bị cách mạng đối tượng, tự thân lực cản liền sẽ tiểu. Từ mùa xuân đến mùa đông, niên canh liêu làm việc rất là chăm chỉ. bất chấp chính mình hưởng lạc, trừ bỏ sơ hai tháng cùng họ phờ lìn, song song hệ thống như ngạc luân đại ăn cơm khách tình ăn liên hệ cảm tình quen thuộc tình huống. tiếp theo liền ôm sổ sách nhi làm việc. lúc này quan thân nhất thể làm việc, nhất thể nạp lương sổ con còn không có thượng, niên canh liêu liền làm than đinh nhập mẫu. dựa theo quy định, hắn là trước hết cần từ tứ xuyên đến bắc kinh báo cáo công tác, bệ tử. Cùng lại bộ chờ chỗ chào hỏi, đi thăm thân thích bạn bè, sau đó mới lao tới Quảng Châu. Kinh thành hoạt động không quan trọng, quan trọng là hắn đầu vóc động đến quá. Hộ bộ là nhất định phải đi, với lúc gặp được một lòng một dạ thi hành chính hai vị tứ gia. Lại cương điệu một lần, niên canh niêu là đọc người xuất thân, hơn nữa vẫn là một cái áo cơm vô ưu, khí phách ăn hái, thiếu niên đắc chí, con đường làm quan thuận lợi tiêu chuẩn thuận buồm xuôi gió đọc người. Nói cách khác, sinh ý khí này bốn chữ, bởi vì không có trải qua suy sụp. Trên người hắn bảo chỉ đến tương đương mà hoàn hảo. Có một vị vĩ nhân đã từng nói qua, sinh ý khí, chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương thủ, cặn bã năm đó vạn hộ hầu. Tương đương chi hình tượng, tương đương có thể thuyết minh vấn đề, lòng có chí lớn, tưởng kiến công lập nghiệp, cũng tương đương mà không coi ai ra gì, cuồng ngạo. Chỉ cần chính mình cho rằng là đối, liền sẽ một đường đi xuống đi. Cách mạng cách không đến hắn trên đầu, lại đối bổn tập đoàn thống chỉ có lợi, niên canh niêu còn tưởng kiến công lập nghiệp. Hán đốc tuần này một cấp bậc xưng được với là tương đương tuổi trẻ, ngày sau làm đại học sĩ cũng là có khả năng. Đúng là nhiệt than đoàn nhi giống nhau tâm tư. Lúc này đây đây bạn, căn bản chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Niên đại tướng quân thành chính lại một viên căn tướng. Từ hồi kinh nghiệm trước bắt đầu, hắn liền vì tiền nhiệm lắp đường. Từ hộ bộ trước hiểu biết lượng quảng tình huống, có thể biết lượng quảng đinh khẩu số, đồng dụng số, lại chạy đến lại bộ, tìm được rồi lượng quảng quan viên lý lịch tới. Này hai hạng đều không phải dễ dàng làm được. Chỉ vì hắn thánh quyến chính long, lại kết cường lực thông ra, chiết chiết, rốt cuộc làm hắn đáp thủ. Như vậy, còn không có tiền nhiệm, hắn liền đem lương quảng văn tự tư liệu đều hiểu biết một lần. Tàn nhẫn lại là phía dưới. Tới rồi lương quảng, hắn cũng không phải ăn chay, chỉ đánh lao hổ, hắn còn không chụp rồi bỏ. Nga, nói được văn nhã một chút, liền kêu xài lang giữa đường, an hỏi hồ ly. Hắn lao nhân ra nhặt nhà giàu vào tay, đem những người này ra bảy đại cô tám gì cả đều quay cùng ra tới. lai like, Vị này tổng đốc đại nhân rất thưởng thức hắn hộ bộ không ngừng chọn đọc tài liệu lưỡng quảng đồng ruộng, dân cư tư liệu, hắn lao nhân ra còn lật xem một khác loại tư liệu. Nơi này muốn nói rõ một chút, Trung Quốc cổ đại hôn nhân chế độ, TV trình diễn đến đưa vào động phòng liền tính là kết hôn, trên thực tế, toàn bộ hôn lễ lưu trình bao gồm lục lễ, tế từ đường, cái này cũng chưa tính xong, còn muốn xử lý hộ tịch thủ tục. Điểm này thượng, cùng hiện đại kết hôn pháp luật quy định không có khác biệt. Không phải bãi rượu liền xong việc, còn phải đăng ký Trung Quốc cổ đại thế gia, cùng Tây Âu thời trung cổ vẫn là có một ít tương tự địa phương, đó chính là hệ thống gia phả, quan hệ thông gia quan hệ. Nhà giàu mới nổi nhóm cùng thế gia đại khác nhau chính tại đây, đến nỗi phẩm vị vấn đề, đạo tiếp theo, có người thích ăn mì sợi có người thích ăn cơm, cũng không thể nói ai so với ai khác cao quý không phải. Hệ thống gia phả liền không giống nhau, người không thân ở này, toàn bộ liên hôn tập đoàn trung đã chịu mưa dầm thấm đất, căn bản là sở không rõ bên trong môn đạo. Quảng Đông thế gia thế lực cả nước tới nói, Sắc thật không quá chịu coi trọng, nhưng mà tùy tiện cái nào tương đối có thể lấy đến ra tay ra tộc sách ra tới, phỏng trừng lịch sử đều so này đại thanh quốc còn muốn trưởng. Lấy niên canh liêu một cái ngoại lai hộ, muốn xử lý nơi đây phức tạp nhân tế mạng lưới quan hệ, thật là kiện chuyện phiền thoái. Thường đau chạm đây rối, cũng đến này đao không rơi không mới được. Liên ngạc luân đại đều tưởng đồng tình hắn, nơi này còn có phúc kiến lịch đại chịu chiến loạn ảnh hưởng so phương Bắc Tiểu đến nhiều có rất nhiều gia tộc lịch sử có lẽ có thể ngược dòng đến ngũ hồ loạn hoa lúc ấy nam rời kẻ sĩ, tụ tộc mà, tông tộc lực lượng cường đại, ngươi có thể chém nhân gia nhất tộc sao? Vấn đề này niên canh liêu nơi đó liền không tính cái gì đại sự nhi, niên canh liêu liền đầy đủ phát huy hắn văn hóa lưu manh đặc tính, chi thức chính là lực lượng, tình báo công tác quyết định thắng bại. Niên canh liêu tìm tư liệu, chính là địa phương đại tộc sổ hộ khẩu tử, quản ngươi kết hôn, sinh con, gả nữ, cưới tức, qua kế, thậm chí chính thức một chút nạp tiếp. Đều được đến quan phủ đăng ký, ngươi không đăng ký, ngày sau có cái gì kế thừa quan hệ, gia sản tranh cãi, liền không có căn cứ, quốc gia không thừa nhận. Một khi đăng ký, tình huống đã bị người nắm giữ. Niên canh niêu đem dân bản xứ tế quan hệ trở thành hư không, hắn lại không cần biết mọi người, chỉ cần mấy chỉ chim đầu đàn mà thôi. Quá độc ác! Thời buổi này làm quan, liền không mấy cái trong sạch, liền tính ngươi hiện thanh liêm, không có dưỡng liêm bạc phía trước cũng trải qua không ít không thể nói chuyện này đi. Người, nhà các người, gia tộc thành thật hiệp trợ ta hoàn thành chiến tích, ta liền không tìm ngươi phiền toái, bằng không, tham ngươi nha tham đến ngươi không có công danh, cái này ngươi là bạch đình, đã có thể không có nộp thuế ưu đãi, ngươi giàu giếm nữa ruộng đất, thực xin lỗi, ta một chút kiên kỵ cũng không có, trực tiếp đương ngươi là điều dân làm. bắt đầu còn mơ hồ, ngạc luân đại đều muốn cắn ngón tay, trường giang sóng sâu đẻ sóng trước ca, so với năm người nào đó, ngạc luân đại cảm thấy chính mình quả thực ngây thơ chất phát, như thế tình thế giới, ngạc luân đại thực tức thời cùng dẫn đường câu thông qua đi, cùng niên canh liêu giao lưu cũng phá lệ nhiều lên. đồng thời, cũng quyết định thích hợp mà đem chính mình từng làm buôn lậu sinh ý sự tình cùng niên canh liêu nói một câu. dẫn đường đau đến đồng ý, hắn nổi bật chính thịnh, chấn đến thuộc hạ không dám lộn xộn, lại là tổng đốc, sớm hay muộn biết chúng ta chuyện này. nếu là không nói cho hắn, hắn ngày sau chính mình đã biết, có cái gì tưởng lấy chúng ta nói chuyện này thời điểm, tất sẽ không khí. chúng ta nói với hắn, đến lúc đó hắn cũng ngượng ngùng lại quản. Ngạc Luân Đại được đến tin tưởng lúc sau, này liền tìm niên canh niêu lôi kéo làm quen tới. Hỏi trước công tác sinh hoạt tình huống, sau đó liền nói tới rồi đỉnh đầu khẩn, hỏa háo nhập vào của công cùng dưỡng liêm bạc là không tồi, cả gia đình chi tiêu đều có, chỉ cần muốn bàn bạc nhi bên sự tình, liền không đủ sự. Bọn họ tiểu quan nhi không tư tiến thủ, cũng không cái kêu bản lĩnh tiến thêm một bước, cũng phải quá thả qua. Chỉ là tới rồi chúng ta cái này phần thượng cười khổ, nhân tình lui tới liền không thể thiếu. Ngài nói được là. Niên canh liêu phụ thân, huynh trưởng, chính hắn đều là hỏa háo bạc được lợi giả, thiếu này một bộ phận thu vào, sát thật. Không quá sảng. Bất quá hắn hiện yêu cầu tiến tới, tạm thời nhìn thôi. Ngạc Luân Đại Thần Bí hề hề nói, trước mắt ta nhưng thật ra chợt lá gan tìm một cái phương pháp kéo niên canh liêu xuống nước. Người kia là gan, không cần chợt liền đủ xử lạ Niên canh liêu chửi thầm, chưa nói ra tới chỉ là bởi vì hắn cảm thấy như vậy không phù hợp hắn cá nhân tu dưỡng. Niên canh niêu kỳ thật đã biết ngạc luân đại chuyện này, vị này cùng trong kinh vị kia cửu ra phân phân hợp hợp, lại trộn lẫn tới rồi cùng nhau tới, minh cũng làm đối ngoại sinh ý, ngầm lại là bước lẩu. Trước mắt cùng người Hà Lan mậu dịch vẫn là chiếm rất lớn một bộ phận, không có người Hà Lan nhập hàng con đường liền ít đi rất nhiều, mặt khác người Tây Dương lại không có cái kia năng lực nhất thời bổ thượng người Hà Lan số định mức. Vì thế cùng người Hà Lan đánh đến vỡ đầu chảy máu cửu ra một đám, lại lén cùng người Hà Lan giao dịch, khinh phiêu phiêu mà cười cười văn bối cảm tạ ngài cùng cửu ra tài bồi. Ngài cùng người Tây Dương giao dịch, còn biết bọn họ có phải hay không Hà Lan người trong nước sao? Ta là trước nay phân không rõ ràng lắm hắn chưa bao giờ là một cái nhát gan người, đáp ứng rồi, lại xem Ngạc Luân Đại nhiên không có nghe hiểu hắn ám chỉ, chỉ phải làm rõ, chính là này đó đánh bên ra cờ hiệu người từng trải, người có thể bảo đảm sẽ không có Hà Lan người trong nước giả mạo. Ngạc Luân Đại bị hắn ánh mắt đâm vào không thoải mái, trong lòng lại linh quang trật lóe, Nga! Đem tư mối trở thành mối chiều đình bán, ai đều giao dịch, phỏng chừng không có gì người sẽ ăn no căng hoạch tội cái này, đó là bị tham, cũng có thể đẩy nói chuyện này tình là hạ nhân làm, bọn họ ngu ngốc không hiểu chuyện, phân không do nước nào đối nước nào, bàn tay đại địa phương còn phân mấy trụ quốc gia, này không phải cô ý muốn đem người vòng vượng sao. Không tồi không tồi, gần cửa hải cuối năm, ta đệ thượng kinh thỉnh an sổ con cùng thỉnh nhập kinh triều kiến sổ con cũng tới rồi, ta còn phải trở về chờ tin nhi, liền không nhiều lắm rồi. Ha ha, đi thông thả. Tiểu vương bắt đàn A, nếu không phải tình thế so người cường, lão tử thật muốn chịu ngươi. Quan thân nhất thể làm việc, nhất thể nạp lương. Thuộc gia kinh ngạc nói. Đây là thần mã. Nàng đi học thời điểm, lịch sử sách giáo khoa thượng viết qua ung chính thời kỳ làm than đinh nhập mẫu, nhưng là này nhất thể làm việc lại là không có viết. Đúng là giận nhưng cười đến gian trá. Ta tử căn tử thượng đem bọn họ gian lận lộ cấp phá hỏng. Ta xem bọn họ làm sao bây giờ. Chiếu lệnh còn không có hạ Hắn trước cùng lao bà để ra một chút. Thục ra người này, đối chính sự tương đối không hiểu, nhưng là có đôi khi đại phương hướng năm chắc vẫn là tương đối đúng chỗ. Nghe một chút nàng cái nhìn, cũng là tăng cường một chút lòng tự tin. Dẫn nhưng tin tưởng hắn cách làm là đối. Thục ra bình tĩnh xuống dưới, nghe thấy tên này đầu, liền biết là chuyện tốt, hơn nữa nàng đối với chuyện này tiếp thu độ cũng hảo, nhưng là, đây là chuyện tốt, chỉ sợ quan thân nhóm không đáp ứng. Dẫn nhưng đối này lại không để bụng, tao ý đã quyết. Cũng chuẩn bị tốt đánh trận này trận đánh ác liệt cười lạnh, sợ là so đánh chuẩn bộ còn muốn khó chút. Chỉ là không bao giờ có thể chờ đợi. Thục ra mặc, cải cách không phải thơ điền viên, ngươi nghĩ kỹ rồi, liền đi làm đi. Chỉ là muốn như thế nào làm, ta hiểu rõ. Bất quá ngạnh khiên thôi, tú tài tạo phản, 3 năm không thành, làm thành sự thật đã định, bọn họ cũng cũng chỉ có thể nhận. Dẫn nhưng ý tưởng là hảo, trường thái 12 năm tháng riêng. Hắn liền ban hạ này một đạo tuyệt đối có thể xưng là cải cách, khoa trương một chút xưng là cách mạng cũng bất quá phân mệnh lệ. Tiếp theo, bởi vì quá mức hưng phấn, hắn lao nhân ra ngã bệnh. Này thật không phải một cái hảo dấu hiệu. Chủ lưu hình thức khó khăn cao. Than ninh nhập mẫu bởi vì này hàm súc, thân sĩ, địa chủ nhóm phản ứng cũng thực hàm súc, bọn họ mặt ngoài còn muốn cùng khen ngợi một chút, tuy rằng trong lòng đã bắt đầu chửi mà nó. Cho dù không vui, cũng chỉ là lén làm một ít động tác tỷ như hợp lý tránh thuế cùng phi pháp tránh thuế. Cùng than đinh nhập mẫu không giống nhau, quan thân nhất thể làm việc nhất thể nạp lương chỉ hướng phi thường minh sát. Này muốn vẫn là nhịn, kia quả thực chính là bánh bao. Quan thân nhóm nổi giận, nếu thân nhóm chỉ là chính mình một tiểu khối địa phương thượng tàu nhỏ lời nói, quan nhóm chính là trực tiếp thượng biểu, quốc gia cấp sách báo thượng biểu đạt phản đối ý kiến. Quan viên là muốn nạp lương làm việc, nhưng là đồng thời, bọn họ bản thân chính là quan, đã là đương kém, mà quan viên nộp thuế thượng nhưng chơi đa dạng nhiều Trên thực tế, này pháp lệnh đối bọn quan viên thực chất ích lợi đánh sâu vào còn không bằng hỏa háo nhập vào của công đâu, nhưng mà mặt mũi việc thật trọng đại, không khỏi bọn họ không tiêm máu gả. Không ít quan viên khuyên giận nhưng tam tư, cũng có người tìm được hộ bộ quan viên thậm chí hai vị tứ gia, trung tâm tư tưởng không ngoài là, quan thân là quốc gia thống trị căn bản, không thể rét lệnh bọn họ tâm A. Này trong đó có người có tư tâm, có người là bởi vì bị đánh mặt. Chúng ta là đọc người A, lao tâm giả trị người. Hiện giờ thánh nhân môn đổ nhiên cùng một đám lung tung rối loạn ra hỏa hưởng thụ giống nhau đáy ngộ, thật là xỉ nhục Thậm chí đến nỗi, rất nhiều người bác kỳ cũng thượng hoàng đế, như vậy làm là muốn ra đại loạn tử, đọc người mặt mũi là quan trọng. Đem giận nhưng khi cái ngã ngửa, ta đây là vì ai a ta? Chẳng lẽ chỉ là vì ta chính mình sao? Các ngươi là người bác kỳ, không cần nộp thuế còn muốn ta cấp trợ cấp, các ngươi cho rằng này đó tiền là từ bầu trời rơi xuống A. Người bác kỳ dân cư bành trướng đến lợi hại quốc gia lại nhiều chuyện, tiền không đủ dùng, ta không mở rộng thuế nguyên, chẳng lẽ các ngươi thích ta đỉnh các ngươi tiền trợ cấp." Trầm khuôn mặt, giận nhưng cười lạnh, đem thượng nhân kêu tới, ôn tồn mà nói rõ thực tế tình huống, quốc gia nhật tử xác thật là có chút hận, đại gia muốn cộng thể khi gian mới là, hiện giờ chấm đều giảm thiện. "Ngươi lại nói không thể lệnh thân sĩ làm việc nạp lương, không bằng đại gia cùng nhau giảm tỉnh giảm tỉnh. Cứ như vậy đi, về sau bất kỳ tiền mễ chỉ phát bảy thành như thế nào?" Ngươi đi trước sổ con cười đến âm trầm trầm. Ngươi thượng, chấm liền chuẩn. Nếu không nữa thì, ngươi cho chấm ra cái chủ ý, từ nơi nào giảm tỉnh ra này một bút tới, nếu không chính là từ nơi nào thêm một bút thuế ra tới, chỉ cần được không, chấm liền chuẩn. Không đương ra không biết tuổi gạo quý, còn tờ mờ giờ vung tay múa chân. Tìm chết ra ngươi. Hành A, chấm biện pháp không tốt, ngươi tới nghĩ cách. Làm sao vậy? Thực quân tri lộc, gánh quân tri ưu quốc gia dưỡng người bát kỳ vài thập niên, dưỡng các ngươi toàn ra. Ngươi cho chấm cái biện pháp. Người nói, thuộc hạ liền nằm liệt, hắn là thuộc về hán hóa tương đối thâm kia một khoảng, đọc quá, có một chút ngờ nghệ không giả, còn không có ngốc về đến nhà. Thực liền nghĩ thông suốt, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi A, lại không thu ta tiền. Thật muốn vì cái gọi là đọc người vấn đề mặt ngũi, thượng một đạo giảm kỳ đinh thuế ruộng sổ con, láng giềng lân có thể tổ chức thành đoàn thể lại đây sao nhà hắn. Giảm tình nào một chỗ đều có người muốn kháng nghị, tình huống so cấp kỳ đinh thuế ruộng đánh gãy cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngươi biết sẽ chọc phải cái gì phiền thoái. Tăng thuế cùng lý nhưng chứng. Lập tức dập đầu, là nô tài tưởng tả, nô tài chỉ là tưởng, đương triều quan viên đã vì quốc hiệu lực, lại gọi bọn hắn làm việc. Một người lại không thể chém thành hai cánh nhi đại sứ, cái này. giận nhưng vứt lên trong tầm tay cái trận giấy liền tạp qua đi, nêu thiên chi hạnh, không đấm vào đầu, lại đem nhân ra bả vai tạp đến sinh đau. Ngươi đến tuột cùng có hay không nhìn kỹ công báo. Trở về đọc một lượt lại đến cùng chấm nói chuyện. Ra. Trở về, đều còn có ai cùng ngươi ý tưởng giống nhau, ngươi đi gặp một lần bọn họ, đem hôm nay chấm lời nói đều truyền ra đi. Ai trở lên sổ con, tưởng khuyên căn cũng không phải không được, tiện thể mang theo đến tưởng một phương pháp, không nghĩ ra được, chấm quyền đường hắn ăn nhiều căng, giúp hắn thanh thanh tĩnh tĩnh mà đói hai đốn hạ sốt. ra Xuân Hàn xe lạnh giận nhưng vẫn là bị tức giận đến cả người bốc hỏa. Tốt xấu người bất kỳ bên trong bênh vực kẻ yếu thanh âm liền gần như tuyệt tích. Dẫn nhưng xem như thu thập xong rồi vốn và lại ích tập đoàn tương đối trung tâm bộ phận phản đối tiếng gầm. Ngay sau đó hắn liền bị bệnh. Hoàng đế bệnh không dậy nổi. Đây là chân lý, nếu ngươi thân là một cái hoàng đế, hơn nữa không nghĩ bị người hư cấu, quyền to không ở trong tay, lại hoặc là bị bắt nhường ngôi, bị người bức vua thoái vị, hảo một chút cũng là quốc gia lung tung rối loạn lời nói, hảo không cần sinh bệnh, đặc biệt là Liền không cần thời gian dài sinh bệnh, ngẫu nhiên có điểm đau đầu nhức góc là được. Nếu ngươi không tư tiến thủ bệnh cũng liền bị bệnh, nếu ngươi tưởng mở ra thân thủ, bị bệnh chẳng khác nào trước bại một nửa. Tình huống lại không xong một chút, gặp được rất lớn lực cản thời điểm, nếu ngươi bị bệnh, không ngừng là bại một nửa đơn giản như vậy, nếu không thể đổi tỉnh lại lên, chính tức người vong cũng là thường có. Dẫn nhưng hiện liền chỗ như vậy một loại trạng hum dưới, hắn đánh nổi tâm liền không nghĩ sinh bệnh, bất đắc dĩ người có sớm tối hòa phúc. Hắn đến hiện mới bệnh, đã là ông trời nể tình, tự đăng cơ tới nay, hắn gặp được sự tình thực sự không ít, cả ngày bận bận rộn rộn. Lao tâm lao lực, đến lúc này bệnh, cũng coi như là tình lý bên trong. Chỉ là thật là bệnh thật sự không phải thời điểm. Dẫn nhưng đầu thượng bao cái khăn, cả người nóng lên, liền đấm dường sức lực đều không có. Thục gia dứt khoát trụ tới rồi càn thanh cung tới, tây phối điện lại lần nữa thu thập ra tới, các hoàng tử cũng phân ban hầu bệnh. mẫu phi, khiêm tần hai cái lại rất là dối rắm thân phận thượng sai biệt, cung phi cùng hoàng tử chi gian yêu cầu kiên kỵ. Thục gia tuy rằng thường xuyên lung tung lo lắng, Lần này đối với giận nhưng bệnh lại một chút cũng không lo lắng. giận nhưng đang lúc trắng niên, thấy thế nào cũng không phải cái đoạn mệnh tướng. Vô luận là tông thất, hoàng thân quốc thích vẫn là triều thần, đối với hoàng đế thân thể lo lắng, nhiều đều là về chính sách mà đến. giận nhưng lại là mọi người đều thực buồn bực, hắn này một bệnh liền bị bệnh hơn một tháng, bệnh tình còn khi có lập lại. Hoàng đế là không có giả, cho dù có pháp định ngày nghỉ, đường bộ môn có thể nghỉ, an bài trực ban nhân viên, hoàng đế lại chỉ có một người. Một khi có xông ra sự kiện, quan trọng sự kiện, hắn đều phải công tác. Vừa vận tốt một chút, hắn liền phải xem sổ con, lại muốn Ngự Môn nghe báo cáo và quyết định sự việc. Một công tác một mệt mỏi, không khỏi lại tăng thêm bệnh tình. Như thế lặp lại hai lần, thuộc ra mới cường ngạnh lên, ngươi một lần đem bệnh dưỡng hảo, có bao nhiêu sự làm không được. Ngươi hiện hình dáng này nhi, chẳng lẽ không phải chậm trễ sự. Dẫn nhưng dựa đầu giường, trước người bày cái giường đất bàn, phía trên đôi đều là sổ con. Thanh âm cũng có chút trở dạng, hoàng đế bệnh không dậy nổi à, một khi ta miễn chịu quá ba ngày, bên ngoài không biết muốn chuyển ra nói cái gì tới đâu. Thục ra im lặng, hoàng hậu còn như thế, những người khác không thể ngăn trở. Giận nhưng như cũ bệnh tình tốt hơn một chút một chút liền bắt đầu công tác. Nhân sinh bệnh thời điểm, tâm lý luôn là yếu đất, có đôi khi sẽ trở nên mềm yếu, có đôi khi đã chịu kích thích lại sẽ cố chấp. giận nhưng là thuộc về người sau. Hắn thêm thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn mà cường lực thi hành hành chính nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng cả nước trên dưới tiếng oán than dậy đất lấy Trường Thái 12 năm vị giới dẫn nhưng chấp chính kiếp sống xuất hiện đường danh giới nay phía trước từ vào chỗ bắt đầu hắn một loạt chính sách đều là cái gọi là thai trị nhân tử tự nhiên khen người nhiều Trường Thái 12 năm sơ một đạo quan thân nhất thể làm quan nhất thể nạp lương chiếu lệnh một chút phía trước đôi hắn sở hữu khen ngợi phía trước đều hơn nữa cái dấu trừ tường đình Tô Châu có chút năm đầu quá đến rất là thích ý Lại không nghĩ tới đột nhiên có đại họa lâm đầu. Tam rệ Khang Hy trong năm liền có dám thị giang nam nhiệm vụ, tưởng đỉnh không dám chậm trễ, đối ngoại giới miệng tiếng cũng rất là chú ý phía trước đều là nói hoàng đế các loại hảo, hắn cũng nhạc nhạc mà viết thư cấp giận nhưng, thời gian đi tới hôm nay, trời nắng một đạo xét đánh xuống dưới. Hắn nhiên nghe nói có người nói hoàng đế nói bậy. Thanh đình bởi vì xuất thân man di nguyên nhân, thực kiên kỵ này văn tử ngục. Hào vì nhân chủ thánh quân Khang Hy vị khi, văn tử ngục cũng không đoạn quá Tường đình không dám coi như không quan trọng, vội phái người đi tra. Điều tra ra tin tức làm người giật mình, mắng triều đình, nói hoàng đế nói bậy người còn không tính rất ít. Theo dị tộc thống trị càng ngày càng cường hóa, tâm sinh bất mãn người vẫn là càng ngày càng nhiều. Dị tộc tương đối dã man thô bạo thống trị phương thức cùng cũ có tham sống sợ chết xuống dưới quan trường bại hoại tương kết hợp, hai họa ba cánh trình độ thành lần hướng lên trên thiên, thiên hai, ăn không đủ no, mà không đủ thấm y chu tam thái tử đều ra tới này đều phản ánh một mạc dân tâm, cũng thuyết minh cải cách tất yếu. Nhân dân quần chúng là chất phát, ách, cũng là tư tưởng tương đối đơn giản, giống nhau có thể ảnh hưởng bọn họ lại là cơ sở thân sĩ, giận nhưng vừa vặn đem những người này đều cấp đắc tội. Lại vừa vặn, thân sĩ là nắm giữ cán bộ người. Đối lập người bất kỳ các loại ưu đại, người Hán tình trạng thực sự không xong một chút, vốn dĩ người Hán bên trong cái gọi là tình anh phân tử, tạo phát dễ phục đều nhịn liền vì thanh đình đối bọn họ có ưu đại cho phép bọn họ tiếp tục đọc làm quan hưởng thụ đặc quyền, bọn họ còn có thể cắm chổi lông gà giả mạo sói đuôi to, giả mạo đến còn tâm bất cam tình bất nguyện, hiện ưu đại cũng muốn hủy bỏ, tình anh nhóm bạo nộ rồi, giận tác giận rồi, nhiên tác nhắc gan, có người xuất đầu, bọn họ chịu đánh một trận thái bình quyền, giúp đỡ truyền một tin đồn luôn, trong lén lút phát cầu nhau lấy lừa mình dối người, nói cho chính mình, chính mình là có khí khái, hiện giờ chỉ là quyền biến mà thôi, quan làm theo đặt quyền chiếu hưởng, an mãi chửi mà nó. Này hành vi phương thức, thật cùng kháng chiến thời kỳ được xưng đường con cứu quốc Hán gian có đến liều mạng, trên thực tế bất quá là chính trị đầu cơ giả. Không chịu xuất đầu lộ diện, sau lưng ra ám chiêu đúng là bọn họ cường hạng. Nhân dân sinh hoạt bổ ứng không tốt, cho dù giận nhưng đã nỗ lực không kiệt trạch mà cá, Hán sở hữu chính cũng liền mối pháp lợi dân, hỏa háo nhập vào của công cũng coi như chuyện tốt, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một số việc vật bệnh chung, lỗ hổng. Này kết quả đều là muốn cơ sở nhân dân tới gánh vác, tự thân ích lợi bị hao tổn, chính phủ tuyên truyền công tác lại làm được không đúng chỗ, nghe thân si nói là triều đỉnh sai, bọn họ tưởng tượng, cũng là, liền đi theo truyền bá lời đồn. Này lời đồn viết đến thông tục dễ hiểu, rất là bắt người trong mắt, trong lòng không đau mọi người ngoài miệng liền nói ra tới đỡ quyền. Lời đồn nội dung cũng rất đơn giản, văn hóa trình tự cao một chút nói chuyện gì sao di hạ chi đừng một loại. Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nhân dân quần chúng thích nghe ngóng giải trí hình thức lại là tiên đế cùng đương nhiệm hoàng đế thật là mệnh ngạnh đến có thể. Khang hy bồi con của hắn bị lôi ra tới bơi một hồi phố, khắc cha mẹ không tính còn khắc lao bà, giận nhưng tàn nhẫn, sinh mà khắc mẫu. Hai vị hoàng đế dân gian truyền thuyết thành bầu trời tinh tú, tương đối hung tàn kia một loại. Cùng lúc đó, người bác kỳ cũng bị tiện thể mang theo bố trí rất nhiều bất lương tinh tiết Trong chiều trư công cũng không thể ngoại lệ, mỗi người đều là người xấu. Tường đình mồ hôi lạnh đương trường liền xuống dưới, chuyện này hắn cần thiết báo. Vội vàng viết mật chiết đệ đi lên, xin chỉ thị, làm sao bây giờ? Mật chiết, là cần thiết từ hoàng đế bản nhân hủy đi duyệt. Dận nhưng xem xong chính là một cái ngã ngửa, trên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, lại cái gì cái lại lời nói cũng nói không nên lời. Hắn không phải yếu đất người, cũng không phải có thể bị vài câu ngoan độc lời nói mắng chết, nhưng mà lúc này đây mắng đến thật khắc cốt. Dận nhưng đại khúc mắc, chính là hắn mẫu thân. Vì nước vì dân ý tưởng không thể bị đại gia lý giải, dưỡng sĩ vài thập niên, bọn họ còn như vậy không đem triều đỉnh phong nhãn, còn có những cái đó ngu dân, hắn làm như vậy chẳng lẽ chỉ có chính mình được lợi sao? Chân trước miễn bọn họ thuế, sau lưng liền tới nảy một bộ. Đều là chút vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Mệnh bị bệnh, lại nghe được như vậy tin tức, dậu đổ bìm leo. Nâng lên tay, phát hiện tay có chút run, giận nhưng như thế nào khống chế đều không chế không được, chỉ có thể từ bỏ mà bắt tay tàng tới rồi trong chăn. Muốn dương giọng tiêu người, nhất thời lại phát không ra thanh âm tới. Ngụy Châu là cái người cơ trí, vội vàng tiến lên, Vạn Tuế có cái gì muốn phân phó nô tài. Giận nhưng vẫn luôn tưởng, các ngươi mang ta, các ngươi đây là bán quân, ta mới không phải các ngươi nói như vậy đâu. Vớ vẩn. Không được, vớ vẩn cũng đến đêm này thế cấp không chế được, đây là đối pháp khiêu chiến, ta nhất định không thể bị dao động. Ngụy Châu này một giọng nói làm hắn đánh một cái kích linh, phun ra một ngụm trường khí, run rẩy thanh âm nói, "Tiêu thái tử tới." Ngụy Châu thế khó xử, vừa không chịu ném xuống hoàng đế, lại không chịu từ bỏ lấy lòng thái tử cơ hội tốt, sau cắn răng một cái, phái cái tiểu thái dám đi thỉnh hoàng đán lại đây, chính mình thủ giận nhưng, nghĩ nghĩ lại hỏi, chủ tử, nô tài khiến người kêu ngự y để lại đây. Giận nhưng gật gật đầu, hoàng đán lại đây thời điểm ngự y thì còn chưa tới, liền thấy phụ thân hắn một khuôn mặt dữ tận đến đáng sợ. Thỉnh Quang An, tiến lên đây, quan tâm nói, a mã, ngài đây là làm sao vậy? Ngự y thì ở đâu? Giận nhưng căm giận mà lắc đầu, run rẩy tay đem mật chết cho Hoàng đán, nhìn xem. Hoàng đán xem giận nhưng bộ dáng liền sinh ra điểm xấu dự cảm tới, tiếp nhận tới vừa thấy, cũng là khí cái đỏ mặt tiến hai, chửi hầm lên. Mang song, không gặp phụ thân hắn có đáp lại, túi đầu vừa thấy, giận nhưng thân thể trạng hướng thật không thể xưng là hảo. Giận nhưng khôi phục một chút tinh thần, đông cứng nói, này vẫn là tháng trước kia đạo chỉ dụ dẫn ra tới. Đáng tin cậy như núi phụ thân ngã bệnh, phía dưới một mảnh phản đối tiếng động, sách vừa mới thi hành hơn nữa cần thiết thi hành đi xuống nếu không quốc không thành quốc hết thề hết thề xử hoàng đán lần đầu tiên có chân chính nguy cơ cảm thấp hoàng đán nhẹ giọng nói chuyện này đến chạy nhanh quyết đoán không thể kéo dài không thể ngồi chờ chúng nó biến mất Dẫn nhưng hận không thể đem những người này bầm thây vạn đoạn lạnh nhạt nói ngươi đi làm rốt cuộc không phải cái gì có thể nói đến xuất khẩu sự tình vẫn là bảo mật một chút hảo hoàng đán bình tĩnh gật đầu nhi tử minh bạch minh bạch cũng vô dụng bảo mật công tác vô pháp làm tốt hắn đán đến trở về tưởng cái thỏa đáng phương pháp, đã làm lời đồn đãi người chế tạo, lại không thể làm hắn tổ phụ, phụ thân xuất hiện bất lương tin tức bên trong. Nghĩ cách thời điểm, hắn là không có cố vấn, loại chuyện này luôn là hận không thể cất giấu. Biện pháp còn không có nghĩ đến, lại tới nữa thêm vào tin tức xấu. Tô Châu dạy phái người đến phóng, nghe được tiếng gió người liền có tâm tư linh hoạt, dù sao không hạn cuối sự tình làm không ngừng một hồi, lại đến một hồi lại như thế nào. Liền có người kiện lên cấp chiến pháp, này một tố giác liền đem tưởng đỉnh cũng chưa điều tra ra, người đều điều tra ra, phản đồ tình bao giá trị luôn là rất cao. Từ người sống đến chết người, một phủi đi phổi đi ra một đồng lớn, bên trong còn có làm triều đình quan, đàm luận di hạ đại phòng người. Nay tố giác tin vừa xuất hiện, địa phương quan viên không dám chậm trễ, suốt đêm mã hướng trong kinh đưa, so tưởng đỉnh mật chết cũng liền chậm như vậy trong chốc lát. Giận nhưng liền nói ba tiếng, hảo hảo hảo. Hắn trong lòng, hắn là một lòng vì nước, vì dân mà không bị lý giải. Trước mắt lại là bốn bề thù địch, lại bệnh đến 7 chết 8 sống, thế nhưng ngươi bệnh tỉnh tăng thêm, không thể trông coi công việc. Cái này tin tức giấu không được. Trư vương đô tới, đại học sĩ cũng đến đông đủ, về chính bị công kích sự tình, chính thức mang lên mặt bản, mà hoàng đế. Một bệnh không dậy nổi, đại gia cần thiết đối việc này làm ra một cái quyết đoán. Tình cảnh này, cùng mười mấy năm trước dữ dội tương tự. Khang Hy băng hà phía trước, cũng là gặp gỡ như vậy một cọc không thể nói việc xấu xa, cũng là khí bị bệnh. Sau đó, hoàng đế sẽ không cứ như vậy treo đi. Cái này, ai đều không thể lại nói ra khoan thứ lời nói tới. Văn tự ngục nguyên chính là bổn triều đặc sắc chủ loại, trước mắt còn đáp thượng một cái hoàng đế, ai dám lại vì những người này nói chuyện. trừng trị, cần thiết chứng trị. Còn muốn nghiêm trị mới được. Cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn cơ hồ muốn đối chiếu năm đó trang thị minh sử án tới, ung vương cực kỳ lòng cam phẫn, bởi vì hắn cũng bị mắng. Nói được rất là khó nghe, hắn thanh danh so hoàng đế còn muốn hư. Bởi vì siêu chủ ý là hắn ra, còn có, hắn truy tiền nợ thời điểm truy đến tương đương hung tàn Cho nên ung vương công bố, cần thiết đem này đó luận điệu vớ vẩn hết thể bác trở về, nếu không đảo như là triều đình đối lý, thẹn quá thành giận đạo lý thượng giảng bất quá nhân ra liền đánh. Đến đánh đến hắn tâm phục khẩu phục mới được. nhưng lại một chút, gọi bọn hắn chính mình nhận thua, biện phục bọn họ, làm cho bọn họ viết tự hối. Không thể không nói, để cho người khác tự bạt thai mình là một cái hảo ý tưởng. Bởi vì chư vương tề tụ, dẫn chỉ cũng, hắn trong lòng tương đối thiên về độc người, không khỏi đánh một trận thái bình quyền. Sĩ tử là không hào đắc tội, quốc gia vì thu nạp nhân tâm, hoa nhiều ít công phu. Dẫn tử có khác cái nhìn, nay chỉ là trị phân ngọn, không phải trị tận gốc. Căn tử vẫn là chính khiến người bất mãn thượng, một ngày muốn quan thân nhất thể làm việc, nhất thể nạp lương, bọn họ liền một ngày trong lòng bất bình. Cho dù muốn nạp lương làm việc, cũng muốn cùng tầm thường bá tánh phân chia ra. Không thể gọi bọn hắn rét lạnh tâm nột. Đây là làm quan viên nói chuyện. duẫn tưởng trầm giọng nói, chính không thể bỏ giờ nửa chừng, này án cần giải quyết nhanh. Đây là chưa nói thực chất nội dung. Nhìn này đó thúc vương, hoàng đán trong lòng đống nhiên có một tia không xác định. Giận nhưng lại mở mắt, thuộc ra đang ngồi đầu giường nhìn hắn, nhìn đến hắn tỉnh, mắt lộ kinh hỉ. Nàng chính hối hận, cũng sợ hãi. Phía trước không nên như vậy thác đại. Cho rằng hắn sẽ không có việc gì, ai ngờ đến hắn sẽ bệnh thành như vậy. Sự tình thường xuyên nàng đã nghe nói Nàng rất là minh bạch nhân hiếu hoàng hậu chi tử đối với giận nhưng tới nói ý nghĩa cái gì. Lúc trước bởi vì nguyên nhân này, hắn hơi kém không chạy ra khôn ninh cung. Cảm ơn trời đất, người rốt cuộc tỉnh ngủ. Giận nhưng cố hết sức mà cười cười, trên mặt có chút sầu thảm. Nhìn đến hoàng đán hầu lập một bên, hỏi, thế nào? Hoàng đán vẻ mặt khó xử, hắn A mã đột nhiên thế xỉu, nhi tử có chuyện gì đều đến trước buông xuống. Giận nhưng trên mặt đã hiện ra vẻ mặt phẫn nộ tới, hoàng đán thêm vào một câu, ngài nằm xuống bên ngoài chư vương liền phải tới thỉnh an đã biết bệnh là bị bệnh giận là nổi giận nốc lại không nốc giận nhưng chỉ nghe này một câu liền biết chuyện này là giấu không được là nản lòng cưỡng bức đứng dậy phát hiện thân thể rất là trầm trọng chớp chớp mắt nhìn xem lão bà nhìn nhìn lại nhi tử trong ngay mắt hắn chính trị ra tố chất lại về rồi một ngày hắn bị khí đổ hai lần chính cảm xúc hạ xuống kỳ hắn đột nhiên cảm thấy hắn cần thiết làm chuyện xấu tính toán hoàng đán xử lý thứ chính năng lực là có lại ăn tuổi tất mệt. Hai mươi mấy tuổi thời đại này không tính nhỏ, cũng giam quá quốc, chẳng sợ lập tức vào chỗ đăng cơ đều không cần cái gì bùm rèm, nhiếp chính, phụ chính. Nhưng mà phụ thân hắn để lại một cái nguy cơ thật mạnh sảng, không tính lạ, lại là cần thiết tiểu tâm ứng đối, nếu không sai một ly đi một dặm. Hắn còn có mấy cái đang lúc trắng niên, có chính trị tư bản, không có đã chịu đả kích, còn có cường đại nhân mạch thúc vương. Những người này có thể kiên trì xuống dưới sao? Lão tứ có lẽ có thể Những người khác đâu? Có lẽ liền cùng ba phải, nói không chừng sẽ bởi vì cục diện chính trị dung chuyển, vì câu ổn định mà giúp hắn tiếp theo nói tội mình di chiếu, thu mua sĩ tử chi tâm, làm quốc gia tiếp tục hủ bại đi xuống, cho đến xong đời. Dẫn nhưng tin tưởng, thuận trị sau khi chết di chiếu không phải chính hắn viết, hẳn là hiếu trang cùng phụ thần bút tích mới đúng. Chẳng trách Khang Hy một khi cầm quyền, liền phải cấp thân cha lật lại bản án. Dẫn nhưng đăng cơ thời điểm không có thúc vương áp lực, là bởi vì Khang Hy huynh đệ toàn chết sạch. Tông thất bên trong bối phận cao cũng không mấy cái, rất nhiều tông thất thế lực đều bị suy yếu, điển hình đại biểu chính là An Vương Hệ. Dẫn nhưng lúc ấy lại năm gần 40, làm chính trị 20 năm, có thể chấn được bãi. Nhưng là Khang Hy có tiếng bên vực người mình, mạnh mẽ bồi dưỡng mấy đứa con trai, Khang Hy chưa tử bọn họ huynh đệ đương hoàng đế thời điểm còn có thể bị áp chế. Một khi bọn họ cháu trai làm hoàng đế, mà bọn họ không có đã chịu mạnh mẽ đả kích, tình huống liền khó nói. Không nhất định là tưởng đoạt cung xoan bị. Tiếp tục phát triển thế lực lại là không thể tranh né, Này cơ hồ là không thể ngăn chặn. Chỉ dựa vào hoàng đán đi ngay kiêng, chưa chắc sẽ thua, cũng có thể chung lấy được thắng lợi. Nhưng mà, lại sẽ phi thường vất vả, cũng có thể sử ra tộc nguyên khí đại thương. Nếu bởi vậy xử chính trước công bỏ. Cái này quốc gia chờ đến không được, nếu quốc gia xong rồi, người khác có lẽ còn có thể có một con đường sống lại hoặc là bảo đảm vinh hoa phú quý, trí tôn một nhà lại nhất định thê lương. Phàm là thiên hạ cha mẹ đối con cái đều bị hy vọng hắn cả đời trôi chảy, cho dù là suy sụp giáo dục cũng là chính mình có thể nắm giữ trong phạm vi, một có nguy hiểm có thể đem hắn kéo trở về cái loại này. Dẫn nhưng cũng không ngoại lệ. trước mắt đối mặt tình thế nguy hiểm, hắn đến cấp nhi tử tìm một cái chỗ dựa, hoặc là nói chiêu bài. một mặt đại kỳ, cần thiết phải có một cổ thế lực, có thể từ nào đó phương diện, so thúc vương nhóm tử lễ pháp thượng cường đại, làm hậu thuẫn, làm hoàng đán có thể dựa, có thể thượng năng lực thượng, cũng có thể là đường phương diện chung, dẫn nhưng lựa chọn thân phận, lựa chọn thuộc gia. thuộc gia, nhất định là tâm hướng nhi tử. Hơn nữa, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ kiên trì hắn lý niệm, lão bà không phải lao nương, có thể ra tay đánh nhi tử cái tác. Hắn đến cấp thuộc gia nhất định quyền uy, lấy ngăn lại loại chuyện này phát sinh. Đưa một cái tương lai Hoàng Thái Hậu, là không đủ dùng. Hắn không cần bị tội mình. Nói không chừng, còn sẽ tự xưng điểm xấu người. Hắn không sai. Hắn không cần. Ta nếu đại sự... Ngươi giúp đỡ nhi tử. Mọi việc, nghe ngươi ngạch nương. Hoàng đán không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, là thanh đình lệ thường, cứ như vậy đánh vỡ. Vô số người xuyên biệt tha thiết ước mơ chỉ điểm giang sơn cơ hội, cứ như vậy rơi xuống thục ra trên đầu. Tuy rằng giận nhưng không có muốn cho nàng tham chính, chỉ là muốn cho nàng ngồi đến ổn một chút, đương nhi tử chỗ dựa. Nhưng là, khẩu tử một khi mở ra, liền mơ tưởng tùy tiện khép lại. Thục ra lại bị cái này bầu trời rớt xuống đại môn ném điêu tạp đến đầu váng mắt hoa, nàng mờ mịt. Nàng một chút cũng không vui. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm, nghĩ cái này rách nát triều đại, cái gì cắt đất đền tiền, một tia hảo cảm cũng thiếu phụ. Gả cho giận nhưng, lo lắng toàn ra tiền đồ, thẳng đến giận nhưng đăng cơ, nàng còn không thể thư ra một hơi tới. Lại nói tiếp, giận nhưng đã chết, nàng mới là chân chính an toàn. Lại nói tiếp, nàng từng có quá mộng tưởng, nước giàu binh mạnh, đối chính trị tăng thêm ảnh hưởng. Vô luận là an toàn vẫn là phát triển, tiền đề nhiên đều là trưởng phu đi tìm chết. Nhưng mà đương loại này khả năng thật bãi trước mặt thời điểm, nàng lại chỉ có đầy bụng đau thương. Nước mắt không tự chủ được mà hạ xuống, ngươi làm sao vậy? Lúc này nhiên nói cái này, quả nhiên là một bệnh liền sẽ miên man suy nghĩ. Người sẽ hảo hảo. Trong lòng một cuộn chỉ rối, nàng đối với giận nhưng có thể sống bao lâu trong lòng đã không có yên lòng, chỉ là theo bản năng mà cự tuyệt suy nghĩ loại này khả năng. Giận nhưng rốt cuộc không có chết đi lại bệnh thật sự trầm, chư vương thậm chí cho rằng hắn bệnh hồ đồ. Hoàng thái tử đã cưới vợ sinh con, còn muốn lộng cái hoàng hậu nghe báo cáo và quyết định sự việc làm cái gì. Liên tính muốn phụ chính người, còn có tông thất chư vương, đại học si đâu? Nhưng mệnh lệnh lại là giận nhưng chính miệng tuyên bố, đồng thời còn ra lệnh như cha tự đình, vông cảnh kỳ trừng Nghịch lữ lưu lương như vậy di động cơ quảng, không thương lượng, xử lý. Nói hoàng đế nói bậy, cùng cha, vương lữ đám người trở thành một đường cấp làm. Chỉ là lần này không có một cái nhiệt huyết thượng nào từng tính thôi, này quân cũng là nói triều đình nói bậy, lại không có nháo ra sử thượng như vậy đại danh khí, phỏng chừng là tu hành thời gian còn thấp nhận việc phát duyên cớ. Hắn chỉ là thành một đống chịu liên lụy tên một cái, phụ liên quan trách nhiệm mà thôi. nay đạo mệnh lệnh xuất hiện, chứng minh rồi hoàng đế cân não lại vẫn là thanh tỉnh. Mà một khác nói mệnh lệnh còn lại là chính cần thiết kiên trì đi xuống. chư vương bừng tỉnh, cái này hoàng hậu nguyên lai like là cái trông coi. Giận nhưng lo lắng cũng không sai trước mắt chư Trư vương cũng đã có dao động người nếu hắn thất treo cho dù hoàng đán nhìn đến quốc gia tình huống không ổn muốn tiếp tục cải cách cũng sẽ bách với tình thế làm ra thỏa hiệp có đôi khi chính tức người vong không chỉ là kế nhiệm giả không nghị kiên trì cũng có khả năng là bởi vì chính quyền luân phiên dưới bất đắc dĩ hành động phu thê nhất thể thế giả tề cũng trưởng phu thanh danh không tốt thế tử cũng thoát không được căn hệ hoàng hậu cần thiết giữ gìn hoàng đế có vài phần sức lực sử vài phần nghĩ thông suốt này tiết Trong lòng cảm thấy hoàng đế đây là lấy hoàng hậu chi địa vị mà áp chế ngoại triều chư vương, cũng chỉ đến nhận, bọn họ thật đúng là đến năn này một bộ. Xét thấy hoàng đế còn nơi đó treo một hơi, chư vương, đại thần miễn cưỡng nghe theo mệnh lệnh. Lại cô ý vô tình mà, sự một trước hướng hoàng đán xin chỉ thị. Đồng thời lại ném ra nan đề cấp hoàng hậu, chính khách như thế nào tiếp tục thi hành đâu. Nay liền cùng nấu cơm tựa, ngươi không thể cho rằng phân phó một câu ăn cơm liền có cơm, ngươi đến có sải có mễ đúng không? Cô ý ra nan để đây là. Thục ra nhìn phía dưới viết đi lên sổ con, trên mặt một trận xanh trắng đan sen. Chư vương chủ ý không có đánh sai, nàng sát thật. Không hiểu thao tác. Loạn quên đánh chết sư phụ già. Quan thân nhất thể làm việc nhất thể nạp lương là nói chấn động cánh mạng lệnh. Cấp độ động đất mãnh liệt đến tất cả mọi người bị chấn đến đầu váng mắt hoa. Trong mắt chỉ có một việc này mà đã quên mặt khác. Hoàng đế bệnh nặng, đây là một chuyện lớn. Lớn đến rất nhiều người đều đã quên năm nay kỳ thật là một cái đại chọn nhân đại. Thục gia còn muốn hỏi đến một việc này đâu, lại đột nhiên nhận được một phần sổ con, không khỏi chấn động. Nàng còn không thói quen xem sổ con, trước kia khi rảnh rỗi con ngắm quá vài lần, đều là giận nhưng trong lúc vô tình mang lại đây, cảm thấy này sổ con thú vị, lấy tới cùng thục gia cùng nhau cười xem. Lúc ấy xem sổ con nửa điểm nhi tâm lý gánh nặng đều không có, lại khó giải quyết sự tình đều đã có người khác xử lý xong rồi, nàng chỉ là đi theo xem hai mắt thôi, chân chính xem. Lần này lại là làm nàng đi theo quyết định, tự cùng lúc ấy xưa đâu bằng nay sổ con đến lúc đó thuộc gia chính xem nội vụ phủ về lần này tuyển tú ăn bài tuy rằng mỗi lần đại chọn đều là đại đồng tiểu dị lại cũng không thể quá không yên tâm thượng năm nay thuộc gia còn tính toán cấp hoàng tảo chỉ hôn lại đuổi kịp giận nhưng bệnh nặng tuy rằng trong lòng không nghĩ vẫn là làm hư tính toán nếu giận nhưng thực sự có cái không hay xảy ra tổng muốn hắn nhắm mắt lại phía trước biết hoàng tảo lao bà là ai cùng lúc đó nàng còn bắt đầu rồi về ô vân châu trưởng phu người được chọn suy xét Này phía trước, nàng là không có nghĩ tới sớm như vậy cấp Nữ Nhi tuyển trợ phu. Trinh lang một lát, thuộc ra mới phản ứng lại đây, hiện nàng cũng muốn quan tâm một chút quốc gia đại sự. Cho dù là hoàng thái tử đăng cơ, các đại thần còn muốn ước lượng ước lượng quân cân lượng đâu, huống chi là một cái phía trước vẫn luôn an sau hoàng hậu. Đây là thuộc gia đệ nhị phản ứng. Cần thiết đem chuyện này làm được xinh xinh đẹp đẹp, nếu không chẳng những chính mình không đứng được chân, còn sẽ liên lụy nhi tử một đạo bị khinh bỉ. Loại chuyện này là thường thấy, cho dù bình thường đại trạch bọn ra đừng ra, phía dưới cũng nhiều là xem người hạ đồ ăn đĩa, báo thượng một việc, thả xem ngươi xử lý như thế nào, nếu xử lý đến hảo, đại gia liền thành thật một chút, bằng không lời nói, hắc <cười> hắc, đúng không? Có đôi khi như vậy khảo nghiệm còn khả năng không ngừng một kiện, thế nào cũng phải ngươi lấy đến ra bản lĩnh tới ngăn chặn mọi người, từ đây bọn họ mới có thể không dùng manh khỏe. Chính là phải làm sao bây giờ đâu? Thục gia đem đại chọn vở phóng tới một bên, đối với sổ con cắn nổi lên ngón tay. Dẫn nhưng hiện cái dạng này Lại chăm lo tình đi phiền hắn, phòng trường thật muốn đem hắn cấp mệt chết. Hoàng đán chỉ sợ không đủ để nàng căn bản chính là triều đình thường dân, chính sự người qua đường giáp, nàng xử sự, sự kinh nghiệm đều là về nội trạch hậu cung, có thể tham khảo cũng chính là này đó. Bù lại triều đình tri thức, đối với nàng tới nói, ít nhất chuyện này thượng, đã không còn kịp rồi. Lúc này, bên ngoài chư vương, triều thần đều chờ nàng quyết đoán đi. Giống như có chút phiền thoái. Duân tường nuốt cạo thốc thanh ra đầu. Hắn đang ngồi ung vương phủ trong phòng, ung vương ngồi ngay ngắn bàn sau, hai hàng lông mảy chi gian ấn ra một cái chữ xuyên. Ung vương lúc này hẳn là có rất nhiều sự tình muốn nội, lại không thể không cùng đệ đệ chạm vào cái đầu, trao đổi một chút ý kiến. Cùng dẫn tường bất đồng, hắn trường hạng là dân chính phương diện, nếu chính bị bãi bỏ, hắn chẳng khác nào bị phế đi võ công, chỉ có thể làm dung vương. Ngược lại, hắn cũng đem vang danh thanh sử, mà không phải gần liệt chuyện viết một cái ngày sinh ngày mất, mẹ đẻ vì ai. Ung vương mặt thêm nghiêm túc. Trầm giọng nói, chúng ta chỉ cần chính mình bổn phận liền hảo. Duân tường nhẹ nhàng cười, thứ ca nói là. Bên ngoài vì cấp hoàng thượng cầu phúc, chính làm pháp sự đâu, ta cũng tống cổ người lặng lẽ tặng 200 bạc đến trong miếu, xem như một phần tâm ý đi. Thứ ca ngươi, ung vương ho khan một tiếng, hắn là tin Phật một người, ta chỉ mỗi ngày niệm một quyển kinh bãi. Duân tường xem hắn tứ ca nơi này thả thảo không tới chủ ý, cũng liền cáo tử, đến hắn cũng lấy bất biến ứng vạn biến hảo. Duân tường mà đi rồi. Úng vương đứng dậy ma nổi lên gạch, trong lòng bất an, vẫn là gọi tới hắn tâm phúc thăng yêu, đái đạc. Vẫn là muốn xem hoàng đế có thể hay không căng lại đây, có thể bình phục, đó là hảo. Nếu không, liền phải xem hoàng hậu cùng thái tử có phải hay không có thể khiêng được. Thái tử tuy đã thành nhân, lại còn trẻ, chỉ khủng chủ thiếu quốc nghi. Hoàng hậu đái đạc lắc lắc đầu, đệ thấp thanh, dù sao cũng là phụ nhân. Vương gia đương kiên thái tử chi tâm. Thái tử quyết định chú ý, chẳng sợ nhất thời ngủ đông. Trung có tái khởi là lúc. huống hồ đái đạc cười đến âm hiểm, trước mắt như vậy tình thế, thái tử chỉ cần muốn làm cái không sai biệt lắm hoàng đế, hắn phải dùng ngài, phải. Tiếp theo làm đi xuống. Lao thập ngũ muốn chịu trọng dụng đi. Duân đường lại chạy tới duân tử trong nhà nhàn ngồi, hắn cùng mặt khác huynh đệ quan hệ đều là giống nhau, đại gia đi rồi bất đồng chiêu số, giao lưu tự nhiên cũng sẽ thiếu. Chỉ có duân tử, từ nhỏ quan hệ liền không tồi, sau lại tuy cắt có việc vội, chung so cùng người khác hảo không ít. Duân tự là thuộc về chế rêu hình, hắn là cái có trí lớn người lại bị đả kích đến pha thảm, cho đến ngày nay, hắn phiên không được bản, lại cũng không nghĩ ngoan ngoãn nghe sai xử. Đồng thời, cũng tưởng sấn này một loạn, mở rộng một chút chính mình thế lực. Quản hắn ai chịu trọng dụng, ta chỉ mừng được thanh nhàn. Duân đường trong lòng xem thường một phen vị này ca ca, mừng được thanh nhàn ngươi một ngày thấy tám người. Lại nghe Duân tự nói, mặc kệ ngươi về sau là tưởng thăng quan vẫn là tưởng phát tài, đây đều là cái cơ hội tốt. Ngươi nha! chính mình cân nhắc, trung quy không có đem nói đến quá minh bạch, hắn cũng có chút nhi không chắc, sự tình đến tột cùng sẽ hướng phương hướng nào phát triển. hoàng hậu, thái tử, kế thừa thượng là ưu thế tuyệt đối không sai, nhưng là triều đình lực lượng đối lập thượng, thật đúng là khó mà nói, đặc biệt hiện phải đối kháng độc người. nhưng là hoàng hậu sau lưng có thạch gia, nàng mấy đứa con trai hợp với mấy cái đại tộc, bọn họ thái độ cũng không dám nói. dẫn nô cùng dẫn lộc thương nghị nửa ngày, tưởng chi chiêu, lại không có cụ thể phương án. Bọn họ đối này chính đều không tính thực hiểu biết Kết luận là Làm thuộc huệ nhiều đi xem nàng tỉ tỉ Thạch ra mấy ngày nay náo nhiệt phi phàm Bao nhiêu người tới cửa bái phỏng Liền tưởng thăm thăm có hay không cái gì nội tình Đừng nói hoàng hậu căn bản không có triệu nhà mẹ Để người tiến cung nghị sự Cho dù có Thạch gia nhân tính tử Cũng sẽ không tiết lộ ra tới Cử triêu kinh nghi Thực bọn họ trong lòng do dự liền thâm Sổ con giống như đá chìm đáy biển Hoàng hậu căn bản không lý này cha nhi Nhưng thật ra hoàng đán, thái độ kiên quyết mà tỏ vẻ, hắn cha là vì chính mệt đảo, chuyện này, không để yên. Nguyên bản giận nhưng trên vai khiêng sức ép lên nháy mắt chuyển rời đến hoàng đán trên người, hắn mẫu thân thật là cái hiểu lý lẽ nữ nhân. Nhưng mà cùng hắn thúc phụ nhóm, nam quyền xã hội các đại thần giống nhau, hắn vẫn là đối mẫu thân làm chính trị không báo hy vọng. Đây là một cái cục diện dối rắm trông cậy vào một nữ nhân, là chuẩn chứng cách làm. Triệu tập hắn tứ thúc cùng tứ đệ, làm cho bọn họ ổn định. Lại tự mình thấy nhã nhị rằng à, thỉnh hắn ổn định tông thất. Mà cải cách, cần thiết tiếp tục. Hoàng đán gặp phải tình hình so sử thượng Càn Long gặp phải muốn không xong đến nhiều, ung chính cái này chiến sĩ thi đua đem chính mình mệt mỏi cái chết, tốt xấu để lại một cái không tồi cục diện. Dẫn nhưng cũng chỉ là đem chuẩn bộ tạm thời đánh thành thật, đem mối pháp cấp sửa lại mà thôi. Than ninh nhập mẫu vừa mới thi hành không mấy năm, nhất thể làm việc nhất thể nạp lương căn bản là không có thi hành đi xuống, quốc hố kho chi thiếu bạc cũng không có cương chế nộp của phi pháp song. Hắn còn có một đống cần thiết tôn kính thúc vương, thế ra, hắn cha bồi dưỡng ra tới nhân tài, còn đều cơ sở chuyển động đâu. Từ niên đại, tình thế đi lên nói, hắn này cùng ung chính mới vừa kế vị thời điểm, cũng không sai biệt lắm. Không muốn chết, nhất định phải sửa. Tình thế so người cường, thái bình thái tử Hoàng đán đồng học, trọng áp dưới, nháy mắt trưởng thành. Hoàng đán biết rõ, hắn ngành áp này đó chính quan vọng thúc vương thật phi sáng suốt cử chỉ kiêm đề cập rất nhiều độc người là khó làm, hắn biện pháp cũng rất đơn giản, độc người không đáng tin, đúng không? Ta đây dùng người bất kỳ, hắn ý tưởng là lôi kéo người bất kỳ tập đoàn cường lực thi hành đi xuống, nay liền cần thiết mượn dùng mẫu thân thân phận, mà mẫu thân cũng cần thiết bày ra uy nghiêm mới được. Mẫu thân bối phận thượng chiếm ưu, đứng hàng thượng là thúc vương nhóm tẩu tử, đây là bẩm sinh ưu thế, nếu mẫu thân chịu đựng là có thể làm thúc vương hữu sở cố kỵ, chính mình mệnh lệnh cũng là có thể bị nghiêm túc chấp hành. Hạ quyết tâm, Hoàng Đán đi tìm Thục Gia. Hầu bệnh thực hành cắt lược chế, Ô Vân Châu cùng Hoàng Tích, Hoàng Đồng, Hoàng Tảo, Đông Loan cát, Thục Gia hồi Tây phối điện nghỉ tạm. Hoàng Đán vừa vào cửa, vọt tới Thục Gia trước mặt, ôm hắn ngạch nương đùi liền bắt đầu khóc, "Ngạch nương nhất định phải giúp ta." Đem Thục Gia khiếp sợ, "Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Đán một bên khóc một bên nói, "Trước mắt thật là sinh tử tồn vong, ngạch nương nhất định phải chạm nhi tử bên này a." Nghe nào, lại đọc từng chữ rõ ràng mà cùng Thục Gia phân tích lợi hại quan hệ. Sự tình quan A mã tâm nguyện, cũng là vì nhi tử ngày sau có thể không chịu chế với người, nhi tử cần phải tử chiến đến cùng. Hắn đã xem qua tờ sớ kia, trong khoảng thời gian ngắn, hảo biện pháp là không có, chỉ có liều mạng cường lực thi hành. Tinh tế nói hắn tính toán, như thế nào mượn sức người bác kỳ tập đoàn, chuyện này, chỉ cần làm đi xuống, ván đại đóng thuyền, tưởng phản đối người cũng liền không đến náo loạn. Nhớ năm đó, cạo phát lệnh không cũng làm xuống dưới. Nói được nghiến răng nghiến lợi bọn họ liền tổ tông bộ dáng nhi đều có thể đã quên liền cố tình không thể làm việc nạp lương thuộc gia ngạc nhiên nghe được cạo phát lệnh nàng là phẫn nộ nghe được hoàng đán khẩu khí nàng là phẫn nộ nhưng là nghe xong hắn lời nói này phẫn nộ lại không biết hướng ai phát hảo ba thánh là chất phác dễ thống trị bọn họ cạo phát dễ phục có lẽ không có tưởng nhiều như vậy ai đương hoàng đế bọn họ đều đến nộp thuế đúng không này đó độc người thật đúng là làm nàng nhớ tới mấy cái ném ký ức trong một góc danh từ công biết Nam mau, dẫn đường đảng. Rồi tay vô vô nhi tử đầu, đã biết. Này vừa chậm, không khỏi thật sâu mà nhìn nhìn nhi tử đỉnh đầu, tiểu tử này, cùng lao nương chơi khởi nội tâm tới. Hoàng đán tự lấy thuyết phục mẫu thân, tự tin đủ. Chư vương, triều thần như cũ quan vọng. Bọn họ không nghĩ tới lại hoặc là nói là dự kiến bên trong là, hoàng hậu quả nhiên ra luật quyền. Nàng lao nhân ra đối bọn họ sổ con không thêm để ý tới, lại hạ một khắc nói mệnh lệnh, nàng lao nhân ra cảm thấy, hẳn là quản lý trường học chủ thu người bắt kỳ con cháu can thanh cung tây lõn cát thu khởi một trận bình phong trận trong ngoài tầm mắt thuộc ra phía sau bình phong cho chính mình cổ vũ chư vương đại thần trước tấm bình phong mặt các hoài tâm sự đây là muốn thêm ân với người hoàng đán nhíu mày tưởng tượng ý nghĩ là không tồi hắn tưởng là áp hắn ngạch nương tưởng là thi ân mượn sức kỳ đinh nội tiếng hô là kỳ chủ vương gia nhóm cũng không thể xem nhẹ bất kỳ có quan học nhưng là nhập học cũng là có các loại hạn chế cũng không thể làm được phổ cập giáo dục Thục gia chơi chiêu thức ấy, nhưng thật ra cho trung hạ tầng người bắt kỳ một ít hy vọng. Hơn nữa đây là vỡ lòng tính chất trường học, có thể thăng cấp. Phạm học được hảo, hoặc lấy tiền 10, hoặc lấy trước 20, nhưng thăng nhập bát kỳ quan học đọc. Vào quan học, đều có sư phó giáo, một con dê là phóng, một đám dương cũng là phóng, đảo không cần tốn nhiều chuyện gì. Thục gia cười ngâm ngâm. Vào bát kỳ quan học, tiền cảnh liền soi nhàn dỗi ra kỳ đình muốn khá hơn nhiều. Người muội Chư vương đại thần trong lòng thầm mắng một tiếng, bọn họ hai vợ chồng hư đến một khối đi. Trước có giận nhưng uy hiếp thượng người Bắc kỳ, sau có thuộc gia hiệp kỳ đinh lấy chế chư vương. Mặc kệ hoàng hậu này một cái loạn quyền đối với chính có hay không ảnh hưởng, nàng lại là vì kỳ đinh như phúc lợi, ai phản đối nàng, những cái đó tự giác khả năng tử giữa được lợi kỳ đinh liền phải nghiêng con mắt xem ai. Nhưng là, vẫn là có vấn đề. Duân tự nói, quan học tiêu phí còn phí, này kiến học vỡ lòng. Một chỗ phòng ở bất quá mấy trăm lượng bạc, thêm bàn ghế, một chỗ sở phí cũng quá không được ngàn lượng, điểm này tiền hộ bộ nếu là không có, từ trong trong kho ra. Thục ra đáp thật sự, nàng con sẽ tính sổ A. Nghĩ tới, nàng con đông cung thời điểm chính là cái bả quản gia. ung Vương bị bắt tỏ thái độ, đây là một chuyện tốt, hộ bộ đỉnh đầu lại khẩn, điểm này bạc vẫn là có. Chỉ là, một lần tuyển quá nhiều địa phương cũng không tốt lắm tuyển, không bằng trước làm một hai sở, làm tốt lắm, nhiều làm mấy sở. Như thế nào? Lúc này thật không biết như thế nào xưng hô vị này hoàng tẩu. Duân chỉ đột nhiên cắm một câu nói, bạc chuyện này dễ làm, sư phó đâu? Đúng vậy, nhân viên làm sao bây giờ? Chờ chính là này một câu, thục ra nói, quan thân không phải nhất thể làm việc sao? Còn kém người sao? Làm cho bọn họ đương sư phó đi, dù sao là giáo học vỡ lòng, bọn họ lại đều là có công doanh nhân, nghĩ đến sẽ không phế vật vặn đầu ngón tay nói, phàm dịch, một năm bất quá mấy chục ngày, có thừa tư giả nhưng nạp bạc đại dịch, tự đường khi đó là như thế. Hiện giờ từ dân các quan, cũng là như thế này. Đơn lấy kinh đô và vùng lân cận luận, một phủ một huyện tú tài, cử nhân, luôn có thượng trăm, một người đương một tháng dịch, học vỡ lòng cũng kém không được sư phó, cũng không cần một đống người đôi học vỡ lòng ăn không ngồi rồi. Dạy và học cùng tiến bộ, cũng chậm trễ không được bọn họ tiến học. Một năm chịu mấy ngày thời gian giáo giáo đều không làm, một lòng muốn làm quan, thật là vì nước vì dân sao. Không phải vì một sớm quyền tay, liền muốn ăn hối lộ trái pháp luật, dấu trên lửa dưới. Ta phi. Ta rửa, Như vậy cũng đúng. Chư vương trong lòng hoàng hốt, nguyên lai nơi này chờ đâu. Lần này tử, phái đi cũng thể diện, triều đình mặt mũi cũng đủ. Lần này, đọc người muốn lại không biết điều, bọn họ nói cái gì hoàng đế nói bậy, đều không có nhân hái tin. Úng vương nói, như vậy cũng quá tiện nghi bọn họ. Thục ra nói, bất quá là người này dùng thôi, ngươi trong phủ nô tải đều là hầu hạ ngươi. Tứ đệ muội cũng chưa từng xử nhà ngươi thợ trồng hoa đi đương đầu bếp không phải. Úng vương chớp vài hạ mắt, dựa, quan nghĩ đánh vỡ quan thân đặc quyền. duẫn chỉ vừa mới hỗ trợ, hiện lại tới kéo cảng, tiến học chú trọng cái nối liền. Hôm nay cái này sư phó, ngày mai cái kia sư phó, chỉ sợ học không hào đâu. Thục gia điểm này cũng nghĩ đến, sợ cái gì, chỉ là học vỡ lòng, giáo đọc biết chữ, đem sách giáo khoa cho bọn hắn định hảo. Đệ nhất khóa nói cái gì, đệ nhị khóa nói cái gì, đổi cái nào sư phó tới cũng không sai được đại ô vương đi. Chớ quên, đây là học vỡ lỏng, không cần bọn họ nói được quá sâu. Năm chung, năm mặt cũng khảo thí, giáo không hảo ta còn không hiếm lạ bọn họ tới lầm người con cháu đâu. Không sai, chúng ta hoàng hậu chịu quá 9 năm chế giáo dục bắt buộc, trực tiếp dọn lại đây. Chư vương trong lòng rửa mà lại dựa, duẫn Tường lúc này mới nói lời nói, khẩu khí cũng mềm mại rất nhiều, chỉ là, không biết ngay từ đầu thu nhiều ít học sinh. Lại có bao nhiêu người nguyện ý tới? Trở lên đều là thành lập kỳ đinh nguyện ý tiến học cơ sở thượng, tuy rằng này trong điện người cũng cho rằng kỳ đinh là vui với không giao học phí độc. Bọn họ vì cái gì sẽ cho rằng kỳ đinh nguyện ý đi học? Quốc gia ra tiền cung cấp nuôi giữa người Bắc kỳ, bọn họ không kinh thường, không làm ruộng, sinh kế cũng không sầu, không cần phải tiểu hài tử làm việc trợ cấp gia dụng không phải. Lại không cho bọn họ thêm vào gia tiền, cũng không ảnh hưởng xuống qua. Thục ra rốt cuộc tìm được rồi quốc gia lấy nộp thuế người tiền dưỡng kỳ đình một cái lợi quốc lợi dân chỗ tốt rồi. Còn có những cái đó con thân, bọn họ đều là có công danh nhân, phàm có cử nhân công danh trực tiếp cấp cái một huyện giáo dụ lại như thế nào. Hán giao đến hảo, há có thể không phục chúng. Người muội, chư vương đại thần lại là một tiếng thầm mắng, mông khởi con lửa đôi mắt nó cái mũi trước điếu cà rốt. Thục ra vẫn là cười ngâm ngâm, phía dưới tế vụ, còn muốn ta một cái nữ tắc nhân ra lại nói sao. Xem như ngươi lợi hại Đồng luật đáp, thần sợ hãi Kết quả đâu Chư vương đại thần lại tưởng bạo thô khẩu Hoàng hậu đối trường học là quen thuộc Đây là vô nghĩa, nàng lao nhân ra xuyên qua trước trong trường học ngây người mười mấy năm Tuy rằng không thể toàn bộ dập hơn Nhưng là đại khái điều lệ chế độ vẫn là biết Nàng còn hạ đại lực ý Làm hoàng đán ra mặt An bài người người bắt kỳ tuyên truyền chính sách Nàng biết do nói Nàng chủ ý không tính hư Nhưng là chấp hành đến tốt xấu trực tiếp quan hệ đến chính sách thành bại. Hàng đầu chính là muốn cho mọi người đều lý giải chính sách, nhìn đến đối bọn họ bổ ích, tiến tới duy trì. Bất luận cái gì sinh sự vật xuất hiện, đều là yêu cầu tỉ mỉ che chở, đặc biệt là loại này. Cùng loại hàng không chuyện này. Chẳng những học sinh muốn tinh tuyển, liền giáo viên cũng muốn tinh tuyển. Chọn những cái đó có công danh, nhưng là bổ khuyết xa xa không hẹn, làm việc liền sẽ tâm chút. Làm tốt lắm, lại cho đề bạn là có thể hình thành làm mẫu hiệu quả. Chỉ sợ không được dẫn tự nâng cái tiểu tử xa hồ. Có bao nhiêu người bắt kỳ? Dùng được nhiều thế này thân sĩ? Người bắt kỳ tụ, những cái đó không có kỳ định đóng giữ địa phương, phải làm sao bây giờ? Bọn họ làm việc, liền tỏ vẻ khuất phục, phải nạp lương, quốc gia thu vào nhiều, chẳng lẽ không thể chẳng phân biệt dân tộc mà mở rộng giáo dục bắt buộc? Thời giáo có, đầu tư cũng có. Thục gia đánh bản tính như ý. Ách, nàng thật là nghĩ đến quá tốt đẹp. Bằng thêm một kiện phiền não sự. Thục gia nghĩ đến rất tốt đẹp, hai loại không gặp nhau ý kiến đến giữa. Tìm được rồi một cái trung dung chi đạo Hơn nữa, nàng biện pháp là quan thân nhóm chống lại đê đập thượng sẽ rách một lỗ hồng Liền cho thủy áp đem toàn bộ đập lớn hướng suy sụp Nhất thể làm việc cùng nhất thể nạp lương là buộc chặt tiêu thụ Tiếp nhận rồi trước hạng nhất, sau hạng nhất thực hiện nhật tử cũng liền không xa Từ xưa đến nay, nhiều ít triều đình trọng thần lấy trở thành các cấp tuyển chọn khảo thí giám khảo vì vinh Chính là bởi vì quan văn khảo thí chế độ dưới, tòa sư, môn sinh, đồng môn hình thành một cái tiểu đoàn thể Từ đây trên quan trường cùng nhau trông coi. Làm mông sư, tất nhiên là không có như vậy sáng giỏi. Nhưng mà, bọn họ giáo lại là con em bất kỳ, những người này nhập sĩ cơ suất so người bình thường cao hơn vài lần không ngừng, trong đó yếu tú học sinh có thể thẳng vào bất kỳ quan học. Nếu chính mình vận khí không tốt, có công danh cũng không có biện pháp làng quan, có mấy cái về sau rất có thể nhập sĩ học sinh, cũng là không xấu. Thiên tử trọng anh hảo, văn trương giáo các người. chung đều có hoàng kim phòng, chung đều có nhan như ngọc. Trăm ngàn năm tới, bao nhiêu người nghe này lưu loát dễ đọc khuyên học thơ lớn lên. Không để cập tới hương dòng dõi, phố phường người trong cũng nhiều ít có chút có thể buột miệng thốt ra tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc cao. Người trong nước xưa nay liền có học mà yêu tác sĩ ý tưởng. Trên thực tế, mấy trăm năm qua, muốn làm quan trừ bỏ quân công chính là đọc khảo thí. Mà nhập kỳ nhập quan tới nay, theo thời gian chuyển dời, đối với đọc làm quan luận tiếp thu độ so người hán cũng không kém. Trở lên hai điểm, là mỗi người đều biết, chẳng những là thuộc gia. Chứ vương đại thần cũng là giống nhau ý tưởng, cho nên bọn họ nghe song thuộc ra nói ra biện pháp này lúc sau mới có thể buồn bực đến muốn chết. Bọn họ chỉ là từ kế hoạch nhưng chấp hành trình độ đi lên đưa ra khả năng xuất hiện vấn đề, cơ hồ không có phủ nhận quá cái này để nghị hợp lý tính. Nhưng là, bọn họ đều đã quên một chút, bất kỳ là thượng võ. Thuận chỉ là cái thích dân tộc hán người làm công tác văn hóa, hán vị tình hình chính trị đương thời sách thuộc ra cũng không quá hiểu biết. Nhưng mà tới rồi Khang Hy thời kỳ liền bắt đầu liên tiếp cường điệu bổn tộc cưới người bắn cung vấn đề, tới rồi giận nhưng nơi này cũng không cam lòng kỳ đinh mềm yếu. Như vậy một chuyện lớn, thật là trừ phi ngươi tới rồi bọn họ cái kia vị trí thượng, nếu không rất ít có thể tưởng được đến. Liền tính là chư vương, xem bọn họ dạy con, cũng tuyệt không cho phép học không hảo văn hóa tri thức, không ai nói cái này không quan trọng. Kỳ thật Khang Hy học tập Hán học vấn đề thượng, đi được so với hắn phụ thân còn muốn xa, đối mấy đứa con trai Hán học yêu cầu cũng là cực cao còn chết nhìn chằm chằm quá dẫn Ngô luyện tự mà giận nhưng văn học tu dưỡng Khang Hy phía trên này đó lại đều che giấu không được một vấn đề lại tôn trọng hắn học bọn họ cũng không chịu đã quên chính mình dừng chân chi buồn Hoàng đế bất đồng với Trư Vương bọn họ vị trí bất đồng muốn suy xét sự tình cũng không giống nhau giận nhưng chỉ là bị bệnh ngươi không thể đương hắn là đã chết ta Thục ra đem chuyện này cấp chính dưỡng bệnh trung giận nhưng hội báo lúc sau giận nhưng liền kích động đến muốn đấm giường này như thế nào thành Điều này đàn toan nho đem chấm con em bắt kỳ giáo thành ngốc tử nhưng như thế nào là hảo hắn hiện mãn trong đầu tưởng là nếu hắn những cái đó lại lấy chấn áp các loại náo động dùng để giữ gìn thống trị con em bắt kỳ đều thành toan tú tài hình dáng nhưng như thế nào là hảo vốn dĩ cũng đã thoái hóa đến làm người lo lắng lại từ nhỏ đọc khởi lung tung rối loạn bắt kỳ một thế hệ đều đọc thành những cái đó ngốc tử tựa đậu giá đến lúc đó lại có chiến sự khi đó dựa ai dựa lục doanh tạo dân tộc Hán lực lượng vũ trang kia thật là ly mất nước cũng không xa. Trình độ nhất định thượng cổ Vũ bát Kỳ độc, là vì bồi dưỡng thống trị người trong thiên hạ mới, không thể tổng dựa người Hán kết thân dân quan, chế định quốc sách, nhưng mà một khi toàn thể kỳ đinh đều bỏ võ từ văn, thật là ta mệnh nguy rồi. Đại gia một khối chơi xong. Hơn 200 năm sau có một vị vĩ nhân ngắn gọn mà làm rõ cái này chân lý, báng súng ra chính quyền. Thanh đế tín nhiệm vẫn là Bắc Kỳ, vẫn là không quá tín nhiệm người Hán, bọn họ cảm thấy đáng tin cậy lực lượng vũ trang chính là Bắc Kỳ. Thục ra hoàn toàn không nghĩ tới giận nhưng sẽ kích động thành cái dạng này, xem hắn ho khan liên tục, sắc mặt cũng là trắng bệnh. Giận nhưng mặt sau nói gì đó, nàng đã nghe không được, chỉ nghe xong đầu một câu, nàng liền phản ứng lại đây. Xong đời, đã quên này một cái. Nhưng mà, tư tâm nàng cho rằng chính mình cách làm là đối. Chỉ có ngàn ngày làm tặng, không có ngàn ngày để phòng cướp, luôn là như vậy kỳ, dân giới hạn rõ ràng, đề phòng cái này để phòng cái kia, chính là hao tổn máy móc, hoàn toàn là tìm chết. Vẫn là mạng tính tự sát, lộng tới sau, liền tự cứu đều thực khó xử. Hảo là có thể hòa hợp nhất thể, nếu không, lịch sử đã chứng minh rồi. Như vậy là không được. Nàng hy vọng sau có thể tiêu trừ dân tộc gian không tín nhiệm, cùng vì cái này quốc gia mà nỗ lực, như vậy mới là được ra. Đặc biệt, người bác kỳ đặc biệt là mã người, nhân số quá ít. Không thể không làm như vậy. Mà dận nhưng, hắn vẫn là theo bản năng phòng bị, phòng bị ý thức không thể không có, nhưng là lại cần thiết nỗ lực khắc chế. Rõ ràng phân tích, như vậy dưới tình huống, có cái gì giải hòa biện pháp? Thục ra xem ra, giai cấp là không có khả năng nháy mắt thông qua mệnh lệnh tiêu vong, nhưng là có thể tuần tự tiệm tiến tới. Thì như, dùng thước vị kém dễ dần dần thay thế kỷ, dân giới hạ. Dù sao chính là nguyên lành tới, hơn nữa thời gian trôi đi, chung lẫn lộn vì một, lẫn nhau chi gian sai biệt đành phải là chỉ tồn với sổ hộ khẩu thượng cùng một ít dân tục bên trong. Ách, kia đều đã là về sau sự tình, trước mắt. Nàng đến đêm này một quan chức đã cho. Khi sâu một hơi, thuộc ra có chút khí nhược mà biện giải nói, bất quá là biết mấy chữ mà thôi. Cả ngày ra ưng, ách, ra ưng đều là hảo. Chơi dế, chơi họa mi điểu, pha trả con nhi. Thế ra ra giáo nghiêm chút còn hảo, trung đẳng dưới người bất kỳ trong nhà đầu, lại có mấy cái là thượng võ. Nói nói, khi thế liền tới rồi, yên tâm, học vỡ lòng cũng là muốn khai cưới ngựa bắn cung khóa. Có cưới ngựa bắn cung khóa, liền phải có giáo tập để đó không dùng kỳ đình cũng coi như là có cái nơi đi. Nàng trường học chế độ là dọn đời sau tới, đương nhiên là có thể dục hóa, tới rồi nơi này, liền bản thổ hóa thành tập võ. Dẫn nhưng mặc, tái sinh khí cũng biết, thuộc ra nói cũng là có nhất định đạo lý. Trước mắt tình huống cũng xác thật như thế, chỉ là không qua cam tâm, một loại vô lực xoay chuyển trời đất cảm giác. Hắn trong tiềm thức đã minh bạch, trên thực tế hợp với bốn đời thanh đế đô đã yên lặng mà chấp hành. Đó chính là hắn quân Bát kỳ xuất hiện. Hán Bát kỳ từ Phạm Văn Trình đề nghị thiết lập, mục chính là mở rộng thống trị cơ sở, đoàn kết quảng đại người Hán, cùng Minh triều đối kháng chung mượn sức nhiều người, tạo thành một loại khác ý nghĩa thượng mặt trận thống nhất. Chỉ là chấp hành trong quá trình, nhiều loại nhân tố ảnh hưởng hạ, biến thành hiện cái dạng này. Dẫn nhưng trên chán ra một tầng mồ hôi mỏng, thôi thôi, đã cho bọn họ mặt mũi, bọn họ không cần lại cấp mặt không cần mới hảo. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Thật đúng là làm giận nhưng đoan chứ, thân sĩ sắc còn có làm bộ làm tịch. Thục ra lại là không bao giờ có thể nhượng bộ, cũng nghĩ không ra hảo biện pháp. Chỉ có chân áp, Trực tiếp đoạt công danh, ngươi không phải nói quan thân không lo kém không nạp lương sao. Hiện ngươi không phải, thành thật làm việc nạp lương đi ngươi. Vốn là có thể giao tiền đại dịch, hiện cũng không cái này ưu đãi chính sách, thành thật ra cu ly được. Ngoài dự đoán là, như vậy mềm nhũn một ngạnh hai bộ phương án đi xuống, ít nhất đầu một khu nhà học vỡ lòng là xử lý lên, kinh đô và vùng lần cận phụ cận chính thi hành tình huống cũng rất là không tồi Mà chư vương đại thần bị hoàng hậu một cái loạn quyền đánh vượng lúc sau, lại kiến thức tới rồi nữ nhân này nảy sinh ác độc một mặt, đều thành thật. Làm cho bọn họ trầm mặt còn có một nguyên nhân khác, đây là cái nữ nhân, nàng có thể la lối khóc lóc, ngươi không thể. Cùng cái nữ nhân đấu, thắng, không tính bản lĩnh, thua, thật mất mặt. Hơn nữa xem trước mắt tình hình, thua khả năng tính còn rất đại. Đại gia không phải mâu thuẫn địch và ta, bất quá là thử xem thủy mà thôi, lại không có quyết tâm cùng nàng đối nghịch, không bằng tính xem này biến nên công tác công tác, không cần sinh sự hảo. Sự tình là như thế này. Đối với còn có bất lương đồn đãi, thuộc ra cũng không có tiếp tục bảo trì chờ mặc, không rõ bịa giải, lại tóm được một cái mượn luận nhân quả mà ánh xạ người mang to. Ta một cái nữ tác nhân ra đều biết, từ bất ngữ quái loạn lực thần, mấy thứ này còn không biết xấu hổ tự xưng là thánh nhân môn đồ. Đều đọc đến trong bụng chó đi. Hắn như vậy hài nói, ta liền thành toàn hắn, cho hắn một giấy độ điệp, cách công danh, câu đến trong kinh tới hào Không cần hoang phê hắn này một thân giả thần giả quỷ bản lĩnh, đem thánh nhân môn đồ đánh thành thần côn, thật đúng là không có nàng không dám làm. Tú Tài gặp được Bình, có lý nói không rõ, gặp được cái la lối khóc lóc nữ nhân, liền cảnh cũng vô pháp nói. Mọi người cần quên, chủ ý này lại được đến Ung Vương duy trì, làm cho triều ra ghé mắt. chư Vương Đại Thần không hề dùng manh lưới, lấy Hoàng Đán đã không tính tay mơ làm chính trị năng lực, nhiên ổn định đầu trận tuyến. Chỉ là còn có giống nhau, tương Hoàng Kỳ học vỡ lòng vừa mới tổ chức có thân sĩ đảm đường lão sư, liền tính là một đại thành công. Nhưng mà muốn mở rộng, chỉ là trong kinh, dự tính muốn lại làm bảy sở, đây cũng là dựa vào lệ thường tới, bất kỳ làm việc đều là ấn kỳ tới phân, không loạn thứ tự. Bác không tính nhiều, nhân thủ cũng có, thời gian thượng lại muốn kéo thượng mấy tháng mới có thể đều làm tốt. Tương hoàng kỳ nhân là thí điểm, nhìn chằm chằm người nhiều, làm việc hiệu suất tự nhiên cao. Còn lại bảy kỳ, một là bảy sở học giáo cùng làm, lượng công việc đại, Nhị cũng là phía trên lực chú ý phân tán, lực có không kịp, cho nên tốn thời gian lâu. Chờ đến này đó học vỡ lòng làm tốt, giận nhưng cũng có thể xuống đất, vừa lúc di ra sướng xuân viên tu dưỡng. Hoàng đế có thể đứng dậy, thật là một cái tin tức tốt, nhân tâm chậm rãi yên ổn xuống dưới, chư hạng công tác cũng có thửa không lộn xộn mà lần lượt triển khai. Thục ra một hơi, làm chính trị nghe tới huy phong, nhưng thật không phải người làm phải đi. Càng là biết chính mình mệnh lệnh sẽ đối người khác có bao nhiêu đại ảnh hưởng, liền càng phải thận trọng. Di ra phía trước còn có hạng nhất công tác phải làm, đó chính là đại chọn. Xem hoàng đế cái dạng này, năm nay liền hết thể giản lược. Can thanh cung đông nón cát, dẫn nhưng đỡ án mà đứng. Ngồi, nằm lâu rồi, hán tỉnh nguyện đứng xem văn kiện. Thục ra mặt túi thấp, nhìn như là kính cẩn, kỳ thật khẩn trương. Hôm qua đối kính trải đầu, làm nàng thấy được một kia đồ bạc, này cả kinh cũng không phải nhỏ. Đối với gương lay một hồi lâu, cũng không có thể đem này tóc bạc cấp xem thành hắc. Thục ra có chút lo sợ. Công bố danh sách là nàng nghĩ, đương nhiên sẽ không dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, cấp giận nhưng tiến hậu cung. Giận nhưng cũng không có gì nghị, chiếu đơn toàn đã phát. Sau đó đột nhiên nói, ngươi xem thuần sắc công chúa Nhi tử thành cổn chát bối như thế nào. Ca. nay đảo thân thích quan hệ nhưng thật ra thuộc ra cường hạng, giận nhưng sống đến suất giá tỉ muội không tính nhiều. Thuần sắc công chúa chính là lục công chúa, khang hy 45 niên hạ gả mông cổ bác nhị tê cắt đặc thị khách ngươi khách đài cắt sách lăng. Sách Lăng là thành cát Tư Hãn 20 thế tồn, tùy tổ phụ đầu thành sau bị khang Hy thu vào cùng vua học tập. Sách Lăng cùng công chúa cảm tình thực hảo, ngạch phụ sinh đến cũng rất là anh tuấn, công chúa cũng không phải xấu nữ, hai người nhi tử diện mạo cũng hảo. Thục gia đối người này cơ bản tin tức là biết, chỉ là không biết giận nhưng vì cái gì sẽ đột nhiên nói lên hà tới. Nàng vẫn là đã quên một chút, nàng ý họ hàng gần kết hôn, giận nhưng không ngờ. Thanh cổn chat bố cùng Ố vân Châu tuổi chính sắp xỉ, giận nhưng kinh này một bệnh. Tuy tiệm chuyển biến tốt đẹp, lại cũng tâm sinh cảm khái, cái gì đều là giả, hắn công lao sự nghiệp là thật, hắn lao bà hài tử muốn an bài hảo. Hoàng Tảo lần này chỉ hôn, vợ cả chọn là phó nhi đan nấu nữ. Sở hữu nhi nữ chung, cũng chính là ô Vân Châu cùng ấu tử Hoàng Bính không có định ra tới, Hoàng Bính còn nhỏ, ô Vân Châu lại đã gần châm cái đầu. Hai đời thượng chủ, phản đối cũng chỉ có thể từ này một cái tới, có phải hay không ân điển quá mức? Này một chút còn quản cái gì ân điển? Rồi tay phủ lên thuộc ra tay, sách lăng là cung vua lớn lên, lần trước đánh bại chuẩn cắt nhĩ, hán lập công, đã tấn vị quân vương. Thành cổn chát bố có phụ như thế, thuần sắc của hồi môn ta cũng không thu hồi tới, thành cổn chát bố so tầm thường mông cổ đài cắt có giáo dưỡng chút. Tức vị có, cũng coi như tương đối có tiếng nói chung. Thục ra trầm giọng nói, nàng còn nhỏ đâu, người gấp cái gì? Con nít con nôi, này liền gà thấp, như vậy đường xa. Quá xa, ta lại ngâm lại. Thục ra chính vụ thượng một bộ luật quyền giận nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi trừ bỏ cường lực áp chế thu hoạch bán ngược hắn cũng không có bên biện pháp nhưng thật ra thuộc gia biện pháp này cùng tổ chế có chút rời bỏ lại là lực cản tiểu biện pháp tục ngữ nói đến hảo có được tất có mất giận nhưng bệnh tình ổn định lúc sau lại cho nàng ra một đạo nan đề thế nào gả nữ nhi mới hảo nàng cần thiết đưa ra một cái thích hợp người được chọn nếu không liền chờ nữ nhi xa gả đi nàng lòng dạ còn không có rộng lớn đến làm nữ nhi xa gả mông cổ Thiên mã hành không ý tưởng. Tiếp thiên là sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, nói chính là như vậy đi. Dẫn nhưng nhẹ dọn mạng âm. Sướng Xuân Viên có thủy có mộc, còn giống như hắn theo như lời hoa sen. Tu dưỡng người trong, tự nhiên là muốn ra tới giải sầu. Bên tay trái là nhi tử, bên tay phải là lão bà, phía sau đi theo một đám nâng các loại sẽ dùng về đến nhà cái cung nữ thái giám, à. Một nhà ba người bước chậm sướng Xuân Viên Trung, rất có nhàn tình giật trí. Quang xem bọn họ trước mắt tình hình, chút nào tưởng tượng không ra, cái này quốc gia chính chính thật mạnh lực cản dưới triển khai, dẫn những bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, sướng Xuân Viên còn triệu kiến một hồi Trư Vương Đại Thần, tuy rằng thời gian tương đối đoạn, người thuật nhìn cũng cười không ít, lại là thật thật trở nên hảo đi lên. Trư Vương Đại Thần thành tâm thành ý mà tưởng thụ thần, rốt cuộc không cần lại cùng nữ nhân kia giao tiếp, lại nói tiếp Hoàng hậu cũng không có thế nào bọn họ, đáng tiếc nàng đánh xong một bộ loạn quyền lại mắng xong một hồi người lúc sau đã bị xếp vào hảo không cần đi chọc danh sách. Đây là một cái đáng sợ nữ nhân, nàng có bốn cái đã thành ra lập nghiệp như tử, phân các bộ, trong đó một cái vẫn là thái tử, hoàng đán một khi chỉ hôn, lại bị an bài lãnh công bộ phái đi, còn có nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ con cháu, quan hệ thông gia thích, đủ để bảo đảm nàng tin tức nơi phát ra phong phú đáng tin tuệ. Người lấy chi tiết đi hỏi nàng, nàng sẽ nói, điểm này sự đều phải tới hỏi ta, phía dưới làm việc người thật là ngu ngốc, lấy tiền không làm sự, khi ta là ngốc sao. Ngươi phải có ý không cho nàng biết nào đó sự tình, nàng lại có thể nói đông nói tây, không biết như thế nào mà liền xả đến này phía trên tới, ám chỉ các ngươi lừa không được ta. Làm cho một đám người muốn sống không được muốn chết không xong, chỉ có thể thành thành thật thật nghĩ cách làm việc. Nay không phải một cái chân chính ý nghĩa thượng không có kiến thức hậu cung phụ nhân, nàng có lẽ khuyết thiếu thưởng thức, lại không nhất định khuyết thiếu ánh mắt, thường thường linh quang vừa hiện, liền nghĩ ra không thể tưởng tượng chủ ý tới. Triều thượng lăn lộn lâu như vậy đại lao gia nhi, Têu cái nữ nhân làm nổi bật thành dung tài, vài thập niên mặt già đều ném. Đại gia rất ngóng trong này, tòa núi lớn tiếp tục ngốc nàng nên ngốc địa phương. Bọn họ cũng là nghĩ đến quá tốt đẹp, rốt cuộc nữ nhân kia là hoàng đế lao bà thái tử mẹ, hoàng đế còn không có hoàn toàn khang phục phía trước, bọn họ vẫn là muốn cùng nàng chạm mặt. Mà giận nhưng tuy rằng cảm thấy lao bà chính sự thượng, ách, sẽ ra chiêu, lại cũng hoàn toàn không vô chi. Thục ra đúng mực cũng nắm giữ đến không tuổi, nên ra mặt ra mặt, nên buông tay buông tay. Hắn vẫn cứ quan tâm triều chính, lại cũng không cần giống lúc trước như vậy sốt ruột thượng hỏa, chậm rãi tu dưỡng, thân thể cũng dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là mùa không đúng, giữa hè chính nhiệt, không bệnh còn có thể nhiệt ra bệnh tới, hắn khang phục đến cũng không tính, cũng không dám lại quá mức làm lụng vất vả. Nô, mấy ngày nữa, thiên không như vậy nhiệt, ngươi cũng bình phục, chúng ta chống thuyền qua đi dù một chuyến, kia mới có ý tứ đâu. Hoàng đán nghe hắn cha mẹ đối thoại, dở khóc dở cười bởi vì chính thật mạnh vấn đề mà khẩn trương tiếng lòng cũng lỏng xuống dưới cười nói đúng là đúng là lại nhiều quá chút thời gian hạt sen cũng nên chín vừa lúc ăn thuộc ra chịu chịu khoe miệng ngươi như thế nào thành đồ tham ăn gác qua ngày thường hoàng đán là sẽ không nói ra như vậy lời nói tới hán tiểu nhân ra cái giá đoan đến vững vàng thật sự hoàng đán đỏ mặt lên dân dĩ thực vi thiên sao giận nhưng thu hồi ánh mắt không chút để ý hỏi năm nay nước mưa như thế nào các nơi có vô thiên thay việc Thục ra trong lòng thở dài, dưỡng cái bệnh đều dưỡng không yên phận. Lớn như vậy quốc gia, nào một năm không có mấy cái địa phương gặp thai họa. Hoàng đán nhất nhất thuật tới, năm nay tuy không qua xong, cũng qua hơn phân nửa nhi, đại khái thượng là cái cái gì tình hình cũng trong lòng hiểu rõ nhi, ước chừng chính là này mấy chỗ, không tính rất nghiêm trọng. Chỉ hận chính không thi hành xong, ấn than đinh nhập mẫu tới tính, bần giả muốn nộp thuế ngược lại biên thiếu, nếu có thể sớm mấy năm thi hành, bọn họ đỉnh đầu có thể có chút lương thực dư dư tiền. Cũng có thể khiêng được thiên thai. Này mấy chô miễn năm nay thuế má đi. Giận nhưng tế ra thông dụng pháp bảo tới. Già. Thục ra lúc này mới nói, đi rồi như vậy trong chốc lát, các ngươi không mệt, ta còn mệt mỏi đâu. Đảng trước trong đình nghỉ một chút chân bãi. Hoàng đán nhìn một cái giận nhưng trên chán đã ra mồ hôi, cười nói, ngạch nương mệt mỏi. Là nhi tử sơ sót, nên đánh. Toàn ra ngồi xuống trong đình, đi theo cung nữ thái giám mang lên khăn lồng, chai cây, trà bánh, quạt nhi, múc nước vội cái vui vẻ vô cùng. Dẫn nhưng hưng thú nói chuyện lên đây, lại nói lên quốc sự. Làm khó hắn bị bệnh lâu như vậy, vung tay mấy tháng, vẫn là tưởng nhịn không được hỏi thăm hỏi thăm. Thục ra lấy tâm xỉa răng trọc một khối thịt quả chậm rãi cắn, lỗ thai nghe này hai trà con nói chuyện. Đa số là hoàng đắn nói, dẫn nhưng một mặt nghe, thường thường lợi bình hai câu, người nào đó tính tình như thế nào, người nào đó bản lĩnh như thế nào, người nào đó lại có gì thiếu thích hợp làm cái gì không thích hợp làm cái gì. Chuyện này làm tốt lắm, kia sự kiện nếu như vậy làm hiệu quả sẽ hảo. Gặp được cảm thấy vấn đề quan trọng, còn sẽ vấn đề. Hoàng đán đã hội báo đến kinh bát kỳ trừ tương hoàng kỳ học vỡ lòng đã làm, mặt khác 7 kỳ học vỡ lòng tháng sau mới khai giảng, nhưng là hiệu quả không tồi. Mỗi học đã thu 2-3 trăm không đợi học sinh, nhất định phải một 20 lao sư, mỗi người mỗi năm phục dịch 20 ngày kế, cắt lượt cũng có thể ban hạ hơn trăm hào người. Không chỉ thuận thiên phủ, trực lệ địa giới thân sĩ cũng có thể dung hạ hơn phân nữa. Dẫn nhưng nói, trừ ra kinh sư, bất kỳ còn nơi nào đóng giữ. Các nơi có bao nhiêu người. Huệ quyến có bao nhiêu. Hoàng đán bẻ đầu ngón tay đếm, thịnh kinh tự không cần để Hàng Châu, Tây An, Quảng Châu. Nay trong đó có huệ quyến, cũng có không huệ quyến. Dẫn nhưng thả lỏng mà dựa vào lương ghế, bất kỳ tổng cộng có bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu người sẽ thượng học vỡ lòng. Cái này cũng không làm khó được Hoàng đán. Báo xong rồi số hắn sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Học vỡ lòng không phải đời sau giáo dục bắt buộc một đọc đọc cái 9 năm, 12 năm, giam 3 năm cũng liền thôi. Bất kỳ dân cư số là tăng trưởng không sai, luôn là không nhiều nhiều. Hơn nữa, hiện độc chỉ có 5 đồng, tuổi đi học Nhi đồng số lượng còn muốn giảm phân nửa. Như Kinh Thành, Quảng Châu như vậy có người bất kỳ hề quyến tụ địa phương, có thể tiêu hao được nhiều thế này phục dịch đọc người. Mặt khác xa xôi địa phương đâu. Căn bản tiêu hao không được nhiều như vậy. Nhi tử nghĩ tới cái này dừng một chút. Bất quá là gọi bọn hắn phục dịch, giáo cũng là phục dịch, làm điểm tử bên cũng là phục dịch không phải. Bọn họ còn có thể làm cái gì? Giận nhưng thực trắng ra hỏi, trừ bỏ phỉ báng triều chính, ngâm gió ngâm trăng, bàn lộn thị phi, bọn họ còn có thể làm cái gì? Chân chính có bản lĩnh hoặc là bổ khuyết, hoặc là đặc chỉ mộ binh. Lưu lại, ứng kia một câu trăm không một dùng là sinh. Liên tính là vào chiều làm quan, cũng có vô năng hạng người. Ngay thường giận nhưng nhìn bọn họ cũng là rất là thuận mắt. Thật muốn tưởng một kiện bọn họ có thể làm, lợi quốc lợi dân sự tình, thật có thể làm người nghĩ đến trọc đỉnh. Hoàng đán mặt mặt hãn, lấy đôi mắt xem thuộc gia. thuộc gia cũng xứng sở, nàng sắc thật đem sự tình nghĩ đến đơn giản một chút. Đối với này đó đọc người, nàng có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chính là làm cho bọn họ giao giáo. Đến nỗi làm quan, một là chức quan liền nhiều như vậy, không có khả năng mù quán khuất chiều, nhị cũng là rất nhiều khoa cử khảo thí ra tới quan viên, năng lực cũng là hữu hạn. Rất nhiều người thật là am hiểu phong hoa tuyết nguyệt, lại liền toán học đề đều làm không tốt. Người thấy thế nào? Dẫn nhưng hỏi thục gia. Thục gia trầm âm, trầm rãi nói, mấy thứ chính đi xuống, quốc khố có thể tràn đầy sao? Đương nhiên. Hai cha con đều rất có tin tưởng. Thục gia thấp giọng nói, nếu không. ca, Thục gia vẫn là nói ra nàng giáo dục bắt buộc tư tưởng, cái gọi là mở ra dân trí, mọi người đều khai sáng, rất nhiều sự tình liền dễ làm. Ý nghĩ kỳ lạ. Dẫn nhưng không chút nào khí ngầm lợi bình, này đến hoa đi xuống bao nhiêu tiền. Liền tính ta vui, ngươi nói người bình thường ra có thể đem hải tử đều đưa đến trong học đường. Thật thật không biết nhân gian khó khăn, liền tính bọn họ vui lừa lại có bao nhiêu người mua nổi bút mực buồn. Hắn không nghĩ tới muốn trợ cấp đến tận đây, trợ cấp bát kỳ đều phải lại suy xét một chút, húng chi là đại diện tích phổ cập. Hắn lao nhân ra liều mạng tích có tiền, cũng không phải là vì hoa người khác trên người. Bình dân ba tánh thiếu thức hai chữ lại có cái gì không tốt. Nói trắng ra, như cũng là đối dân người tồn phòng bị chi tâm. Chính sách ngu dân kỳ thật là hạng nhất phi thường hảo chính sách, không có ngoại lực tác dụng dưới, nó trợ giúp dưới, quốc gia xã hội kết cấu là tương đương củng cố. Bất quá như vậy tiểu tâm tư, hắn xấu hổ nói được xuất khẩu, nhìn nhi tử cũng minh bạch, không khỏi thở dài, lao bà là có chính trị mẫn cảm độ, rốt cuộc là nữ nhân, mềm lòng, chỉ nghĩ đại gia hảo, không chú ý tới tình thế A. Hoàng đáng nghe được phụ thân phê bình mẫu thân quan điểm thời điểm Liền có một chút ngồi không yên, nửa là vì mâu thân giải vây, cũng là hướng mâu thân giải thích, không nói đến có bao nhiêu nhân gia nguyện ý đem hải tử đưa đến học vỡ lòng độc, cũng không nói làm nhiều như vậy học vỡ lòng tiền từ đâu tới đây. Chờ bọn họ học ra tới, muốn như thế nào an trí. Bất kỳ còn hào thuyết, sinh kế luôn là không lo. Dân người bên trong, mỗi năm tú tài, cử nhân, tiến sĩ danh ngạch liền nhiều như vậy, không có công danh, quốc gia không cần phải xen vào cũng quản không được này rất nhiều người. Một khi làm cho bọn họ biết chữ, có mấy cái chịu lại thành thật kiên định cây ruộng. Đến lúc đó, bọn họ biết mấy chữ, tâm sinh bất mãn, còn không chừng sinh ra chuyện gì tới đâu. Một câu, đường ra vấn đề. Thục ra tuyển đúng rồi một cái đột phá khẩu, tưởng mở rộng, lại rất khó. Nguyên nhân liền với nàng xem nhẹ bổn tộc chính quyền dân cư vấn đề, cùng khuếch chiêu sau vào nghề vấn đề. Đọc qua mấy năm, hoa không ít thời gian, tiền tài, tinh lực, lại không cái hảo đường ra thực dễ dàng trở thành xã hội không yên ổn nhân tố. Đây là một hồi không có kết quả thảo luận, giận nhưng cùng hoàng đán đều không nở, bọn họ cảm thấy có hiện tình huống cũng đã không tồi. Nhiều ra tới không có thể diện phái đi nhưng là người, giận nhưng đã có dự án, cũng là bị thuộc ra dẫn dắt, nếu cu ly bọn họ không muốn ra, vẫn là có thích hợp văn tử công tác có thể cho bọn họ làm. Thật không được, xa xôi khu vực tiểu quan cũng có thể miễn phí dân tạo. Giận nhưng còn an ủi thuộc ra, người đã làm được thực hảo. Chỉ là đối phía dưới tế vụ không phải rất quen thuộc mà thôi. Thục ra, nàng tự nhận so với bọn hắn biết nhân gian khó khăn. Dẫn nhưng ra tới dạo bộ một vòng nhi, có chút mệt mỏi, lại chầm chậm mà đi trở về đi nghỉ ngơi. Thục ra tới rồi nàng chỗ ở, trong phòng, thục ra có chút bực mình. Kẹp trung gian hai đầu bị khinh bị cảm giác thật là tao thấu. Đối với giận nhưng vấn đề, kỳ thật nàng là có giải quyết phương án, nhìn chầm chầm trong phòng cái kia mô hình địa cầu, thục ra chậm rãi rút nó chuyển động bảo dưỡng rất khá ngón tay duỗi ra tới chỉ tới rồi một chỗ mỹ châu hoàng đán công tác so với hắn mẫu thân muốn nhiều đến nhiều đầu tiên là do hỏi chính thi hành tình huống biết được cũng không phải thuận buồm xuôi gió cũng có mâu thuẫn xung đột lại nhân phía trước chọn phái đi đốc phủ đều rất là có thể làm đảo cũng có thể đủ thi hành đến đi xuống hơn nữa theo thời gian chuyển rời mục đã thành thuyền hoàng đán lại nhìn nội vụ phủ trình lên tới báo cáo viết là hoàng tả hôn sự chuẩn bị tình huống phong an bài tới rồi cản Tây đầu sở chính trang tu lại có phúc tấn lễ phụ xe dư chờ cũng gia tăng tích có tạo đại gia khẩu thượng cũng nói trên tay đều gia tăng động tác để sớm ngày làm hoàng đế nhìn đến con của hắn cưới vợ khâm thiên giám cũng tới xem náo nhiệt báo thượng bạc thệ ra tới ngày tốt còn lại liền đều là việc nhỏ còn có một phong tử quảng châu gửi thư lại là ngạc luân đại gửi lại đây lão ngạc nhật tử quá đến còn tính không tuổi thoát ly kinh thành trên người hắn áp lực liền nhỏ rất nhiều lại cùng địa phương ác bá đầu lĩnh niên canh liêu hôn tới rồi một chỗ Quá đến rất là dễ chịu. Lưu manh gặp được các bá, vẫn là ác ba chiếm ưu thế. Hoàng đán không thể hiểu được mà nghĩ tới này một câu. Xem này niên canh lưu thủ đoạn, thật so một mặt chỉ là đấu tàn nhẫn ngạc luân đại tay hắc gấp trăm lần. Ngạc luân đại đỉnh đầu lại dư giả lên, hướng đông cung đưa hiếu kính cũng càng ngày càng phong phú. Viết thư, ngữ khí cũng càng ngày càng thân thiết. Hoàng đán xem xong hắn viết nội dung, suy nghĩ sâu xa lên. Đơn phương bỏ dở cùng Hà Lan mậu dịch, lại trở không được buôn lẩu. Ngược lại bạch bạch lãng phí thuế khoản, có phải hay không, động tác một chút xóa bỏ lệnh cấm đâu. Đem tin thu hảo, Hoàng đán đứng dậy sửa sửa y hề quan, nhớ tới không lâu trước đây kia vừa ra, đi tìm thuộc ra nói chuyện, cũng là khuyên khuyên mẫu thân. Người đã đến rồi, chuyện này đều vội xong rồi. Là, nhi tử mới vừa rồi đi ngang qua thời điểm lại nhìn A Mã một hồi, hắn nhìn một hồi tử, lại ngủ. Nô! Hoàng đán chậm dai nói, xem A Mã ngủ, ta liền không dám quấy nhiều hắn lao nhân ra. Có một số việc nhi, vãn chút thời điểm chờ A Mã tỉnh, ta lại đi hồi hán. Sau đó liền nói nổi lên chiều chính tới. Thục gia nghe được có chút tâm không nào, hoàng đán thầm than một tiếng, rốt cục đá qua sông, nhiều có không dễ chỗ, chưa chắc cái gì chủ ý đều là được không, hoặc nơi này được không mà bị chỗ không thể được nương nói hôm nay công tác, bọc vòng trấn an thục gia. Thục gia bật cười, người nói ta tâm tình không tốt, là vì cái này. ca trước mắt là cần thiết biến cách, không chỉ là thuế pháp, Còn có này đó, người, một đám ngốc tử, đã vớt bọn họ mạch, liền có là biện pháp thu thập bọn họ. Thục gia lắc đầu nói, này không ngừng là ngốc tử chuyện này, ta chỉ là tưởng, tìm một cái lộ ra tới. Thịnh thế tư đinh, vĩnh không thêm phú, chính là nói, về sau nhiều sinh một cái hài tử, nấu cơm thời điểm thêm một cái muông thủy là được. Người nói, bọn họ sinh không sinh. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ có bao nhiêu người. Xưa nay thịnh thế, đều lấy đinh khẩu, hộ kể chuyện này, lại không biết. Sinh hài tử dễ dàng, dưỡng lên khó. Khi còn nhỏ thêm một cái muông thủy là được, trưởng thành đâu? Làm sao bây giờ? Muốn cưới vợ sinh con, phải có phòng ở trụ, này đó lại từ đâu tới đây đâu? Nhiều sinh ra tới, dần dần liền phải biến thành dư thừa. Còn có, than đinh nhập mẫu, một nhà mười mẫu đất, sinh hai cái nhi tử, một người phân năm mẫu, còn có thể xuống qua. Hắn muốn sinh thêm nhiều hai cái, liền phải nửa đói lửng dạ. Như thế hai đời xuống dưới. Nguyên bản khá giả nhà cũng muốn nghèo đốn. Thiên hạ còn có bao nhiêu có thể khai thành ruộng tốt đất hoang. Khai thành, không bao lâu lại không đủ dùng. Lại có gồm tâu việc. Ba cánh quá thành ăn mày, đến lúc đó, ta sợ muốn ra lý sông. Buổi nói chuyện nói được hoàng đán chợt biến sắc, tinh tế nghĩ đến, nàng nói được xác thật có lý. Đây là đương nhiên, nàng còn mơ hồ nhớ rõ một chút lịch sử sách giáo khoa, kết hợp chính mình nhìn đến thực tế tình huống, lại nói tiếp đương nhiên không phải nói chuyện giật gân. Người trong nước từ trước đến nay chú trọng nhiều tử nhiều phúc, lúc này căn bản không có kế hoạch hóa gia đình quan niệm. Buồn quốc đất rộng của nhiều, nơi nào khí hậu không giữ người. Người thống trị cũng là hy vọng dân cư càng nhiều, làm việc nộp thuế người càng nhiều càng tốt. Hoàng đán còn ngạnh sinh sinh mà dắt dắt khóe miệng, ngạch nương có chút nói chuyện giật gần, chưa chắc liền đến kia một bước. Thục ra cười khổ, trong lịch sử, ung chính chính cũng chỉ là vì cái này vương triều, toàn bộ Trung Quốc xã hội phong kiến bác một cái hồi quang phản chiếu mà thôi. Lần này hồi chiếu lúc sau, quốc gia không tư tiến thủ, sống mơ mơ màng màng, không bao lâu, dân cư bành trướng, quốc lực ngày sau. Trước mắt chính, theo thuộc gia phòng trường, xem điều kiện nguyên nhân hơn nữa ung vương xuất lực thật nhiều, phòng trường cùng sự thượng chính kém không xa lắm. Nếu không tiếp theo nghĩ ra lộ, vẫn là một cái chết. Thật tới rồi lúc ấy, nàng đã có thể dự kiến, từ gia đời tới nay liền lấy lật đổ hiện chính phủ, vì mục tiêu bạch liên giáo liền sẽ giống quỷ giống nhau lại xuất hiện. Nàng không nghĩ tới thiên thu và đại Lại cũng không nghĩ con cháu bị bạo lực cách mạng Thảm một chút giống Louis 16 bị chém đầu Hảo một chút như phổ nghi Ngồi sổn tù chiến tranh ngục giam Nàng tình nguyện bị quyền Tìm một cái trung dung chi đạo Hoặc như Minh chỉ duy Tốt xấu có thể quân chủ lập hiến Lại vô dụng Chỉ cần nhà mình con cháu không như vậy cứng nhắc Đại gia Cộng Hòa Làm người thường cũng không tồi Nhưng là đối mặt đế quốc như vậy Cái quái vật khổng lồ Nàng căn bản là không thể nào xuống tay Nàng biết chính mình khuyết điểm Giới tính là bẩm sinh hoàn cảnh xấu, chỉ có thông qua ảnh hưởng trợ phu, nhi tử mới có thể cậy ra chỗ hồng. May mắn, nhà nàng trợ phu, nhi tử, là hoàng đế cùng thái tử. Nàng, đành phải liều mạng. Mà những lời này, nàng thật đúng là không dám cùng giận nhưng nói, chỉ có thể cùng nhi tử nói. Ít nhất, hoàng đán cho dù cảm thấy nàng nói quá mức làm người nghe kinh sợ, cũng sẽ không đối nàng sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Nàng biểu tình thực đáng sợ, nói chính là thân sĩ, chẳng sợ đem nhà bọn họ tất cả đều sao. Có thể dưỡng đến sống này nhiều ra tới dân cư sao? Lại không thể cường không cho nhân sinh hài tử, kia mới muốn tạo phản. Đây là các ngươi sự tình. Sau, thực kiên định mà nói một câu, thừa dân số. Hiện vấn đề này còn không xông ra, nhưng là chờ đến hoàng đán này một thế hệ diễn chính thời điểm, chính là cái vấn đề lớn. Đại khái giữa loại khoai lang đỏ cùng bắp có thể nuôi sống. Đời sau dân cư nổ mạnh, nhưng là vẫn như cũ có thể bảo đảm đại đa số người ấm no, cũng là dính khoa học kỹ thuật phát triển quang. Trước mắt lại không có khả năng trông cậy vào cái này, chỉ có khuyết trương. Nàng môn kinh tế chính trị là tầng trời thấp bay qua, chỉ nhớ rõ một ít cơ bản thưởng thức. Giờ này ngày này, chỉ dựa vào nông nghiệp là không có khả năng cường quốc. Nông nghiệp phụ ra giá trị là thấp, phát triển kinh tế, cần thiết phát triển công thương nghiệp. Cần phải như thế nào phát triển, chế định cái dạng gì kế hoạch, nàng hoàn toàn rốt đặc cắn ai, nàng cũng chỉ sẽ người khác phương án cơ sở thượng làm cải biến mà thôi. Bất quá! Ít nhất công thương nghiệp có thể giải quyết lao động thặng dư lực. Hoàng Đán trợn mắt há hốc mồm, hắn trước nửa thanh hắn đã phản ứng lại đây, dân cư vấn đề, phụ thân hắn thống trị niên đại có lẽ đã không phải vấn đề lớn, chờ nhị, 30 năm sau, đến khi hắn, phiền toái liền lớn. Hắn xem cuối năm tổng kết, chỉ là năm nay, Vĩnh Không thêm phú sở tư linh khẩu đã có 20 vạn. Năm nay 20 vạn, sang năm 20 vạn, năm sau còn có 20 vạn. Hoàng Đán trong óc bắt đầu rồi vô hạn tuần hoàn hồi phóng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hắn muốn cũng là cảm thấy dân cư nhiều, đúng là thịnh thế chi tướng, càng nhiều càng tốt, cũng không hy vọng dân cư giảm bớt, vậy đại biểu thế đạo không tốt. Lại tưởng tượng những người này muốn tới nơi nào mưu đến một chỗ thích hợp cải ruộng đi nuôi sống bọn họ chính mình, liền phi thường không bình tĩnh. Rồi sau đó nửa thành, thật là quá không thể tưởng tượng. Người đương thời xem ra, Trung Hoa là trên thế giới hảo địa phương, sản vật phi nhiều, địa phương khác đều là man di nơi, không thích hợp nhân loại chủ. Khuyết C chương cũng muốn nơi đó có giá trị mới được. Hoàng Đán cũng tưởng kiến công lập nghiệp, nhưng mà nhìn nhìn nhà mình túi tiền, vẫn là nhịn xuống loại này. Ta không làm lô vốn mua bán. Nghe được phát triển công thương nghiệp, hắn tưởng dậm chân. Nông nghiệp mới là lập quốc chi bùn hắn bắt đầu kể rõ rất nhiều sử thượng danh đoạn, lấy chứng minh thương nghiệp tồn sẽ làm nông dân không tư an ổn, giảm bất lương thực sản lượng, do đó giao động quốc gia cơ sở. Thục gia tưởng hốc máu. Ngươi còn có thể nghĩ ra khác biện pháp an trí nhiều người như vậy sao? Giết. Ăn. Hoàng Đán nguyên tưởng rằng đỉnh đầu công tác đã đủ khó giải quyết, tuy rằng hắn đã chậm rãi tiến vào trạng thái, không nghĩ lại ăn một cái, lắp bắp hỏi, ngài cùng Han A mã để qua sao? Ta chỉ có thể cùng ngươi nói, ngươi có thể từ hiện bắt đầu tưởng, phía dưới phải làm sao bây giờ? Hoàng Đán mặc, Thục ra cũng mặc. Trương thành là Louis 14 phái tới, Louis 14 bản nhân chính là thi hành trọng thương chủ nghĩa người, châu Âu biến cách đã bắt đầu rồi. Người Hà Lan vòng thuộc địa đã vòng đến châu Á tới, đại lục cũng bị phát hiện. Vô số vàng bạc bị vận hướng châu Âu, chống đỡ khởi nơi đó phát triển. Lại không động thủ, liền tới không kịp. Thục gia rất tưởng khuyến khích đại gia cũng đi Mỹ châu phát triển tới. Nàng nói giáo dục bắt buộc, là thuyết phục giận nhưng cùng hoàng đán cơ sở thượng, làm phục bút. Vật lấy hy vi quý, đọc người nhiều, cũng liền không đáng giá tiền. Cũng là khảo nhân viên công vụ, lại không phải hiện như vậy khảo pháp. Đem thi hương, thi hội từ từ, biến thành trung khảo, thi đại học, khảo trung chỉ đại biểu ngươi học được hảo, ngươi có bằng cấp lại không nhất định là có thể làm quan, muốn làm quan, đơn độc khảo thí, mỗi bộ thiếu người nào định ra danh ngạch, đại gia báo danh, có thể yêu cầu bằng cấp, cơ sở công tác kinh nghiệm, yêu cầu chính trị diện mạo, công danh biến thành văn bằng mà thôi. đương nhiên, cái này kế hoạch thực thi cơ sở, cần thiết là giáo dục phổ cập. như vậy nhiều gia tới có tri thức có người làm công tác văn hóa làm sao bây giờ? vô luận là kinh thương vẫn là làm công nghiệp, đều có không tồi tri thức cơ sở. Lao động thẳng dư lực cần thiết tìm kiếm đường ra, có văn hóa công tác sinh sản hiệu suất sẽ cao. Châu Âu tư bản chủ nghĩa phát triển, đều thuế không được tích lũy ban đầu cùng thị trường mở rộng hai điều. Thuộc ra có thể nghĩ đến ví dụ cũng chỉ có Châu Âu, cảm ơn trời đất, này đoạn sách giáo khoa nàng năm đó vì thi đại học thực thảm thiết mà bối quá, hiện còn có ấn tượng. Người trong nước tố chất đề cao, lại xứng lấy Mỹ Châu vàng bạc, phát triển liền có hy vọng. Chỉ là này thị trường vấn đề còn còn chờ giải quyết, đây là quan trọng một vòng. Nàng tìm không thấy thích hợp thị trường, tìm được rồi, cũng không biết muốn như thế nào thuyết phục đại gia. Mẫu tử hai người đối diện không nói gì thời điểm, xa xôi địa phương, có người chính phát hỏa, chính bán tay áo. Nhiên canh liêu đọc người một mặt trước sau tồn, không phải tóc ta, tất có dị tâm, thiên triều thượng quốc, xem thường người, trọc ta giả tất chu chi. Vân vân, không nói đã dung nhập hắn cốt đục đi, cũng là há mồm liền tới, không cần nhắc nhở. Nhiên tổng đốc lưỡng quảng hôn đến như cá gặp nước cương ngạnh mà thi hành chính thu được tốt đẹp hiệu quả, được đến thượng cấp khẳng định cùng khen ngợi. Nhà mình túi tiền cũng là đầy đặn không ít, so với thu hỏa háo, bước lẩu mậu dịch hiển nhiên nguy hiểm tiểu một ít, cũng không dễ khiến cho bộ tội. Tiểu Nhật Tử quá đến chính sảng, tước chừng này lượng quảng tổng đốc nhậm thượng lại là mấy năm, chờ chính ổn định, lại điều một chỗ hảo địa phương trộn lẫn hỗn, làm tốt lắm, khả năng là có thể làm được trực lệ tổng đốc thiên hạ này đệ nhất đốc vị trí. Hiện giờ trên người hắn là mang theo trung ương quan hàm Tuy rằng chỉ là chức xung, nếu trực lệ tổng đốc nhậm thượng làm được không tuổi, hắn từ hoàn toàn khả năng giống Lý Quang Điệu giống nhau nhập các bái tướng trở thành đại học sĩ. Mà hắn so Lý Quang Điệu năm đó nhưng tuổi trẻ nhiều, nhật tử quá đến quá thuận, một chút không như ý tưởng như bánh nướng lớn thượng duy nhất một cái mẹ đen phá lệ bắt mắt. Đường hắn nghe nói người Hà Lan từ hắn địa bản thượng dụ dỗ bá tánh thời điểm, hắn lao nhân ra phẫn nộ tột đỉnh, cùng thuộc ra đóng cửa làm xe, trong óc không tưởng bất đồng là khuyến khích khai phá Mị Châu không thành. Nam Dương lại bởi vậy tiến vào bổn chiều quan viên tầm mắt. Tuy rằng hiện niên tổng đốc còn dùng một tia văn nhã khí áp đầy người ác bá tập tính, bất quá. Các mang ý xấu xính tâm cơ. Niên canh Liêu không nghĩ tới, này đó sợ hai rụt rè ra hỏa nhiên sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Này nơi nào là có rúm, quả thực là to gan lớn mật, đáng khinh đã cực. Niên canh Liêu có ngạo khí cũng có bản lĩnh, muốn làm ra một phen sự nghiệp tới lại không phải một mặt làm bừa. Trên tay hắn sự tình hiện còn rất nhiều. Than Đinh nhập mẫu vừa đi vào quý đạo, Quảng Châu đệ nhất sở bắt kỳ học vỡ lòng mới treo biển hành nghề, còn có rất nhiều kế tiếp công tác chờ hắn đi làm. Hắn Than Đinh nhập mẫu đắc tội không ít địa phương thân sĩ, tiếp theo, nhất thể làm việc nhất thể nạp lương thi hành, làm hắn đem thù hận giá trị kéo đến tràn đầy. Hiện hắn là Tổng đốc, chỉnh thể chính trị hoàn cảnh lại là có khuynh hướng duy trì cải cách, thân sĩ nhóm không dám có cái gì đại động tác, cũng không dám công khai biểu hiện ra bất mãn tới, nhưng mà phía dưới mạch nước ngầm cuối cùng là không ít. Niên Canh Liêu cho dù tự phụ, cũng muốn kiềm chế điểm nhi. Hán được ngay nhìn chằm chằm những người này, không thể gọi bọn hắn phiên bản. Bắt kỳ học vỡ lòng nhưng thật ra làm được thuận lợi. Địa phương sinh nguyên còn tính sung túc, trường học cũng thực liền trang hoàng song, lượng quảng văn phong lại không bằng tô chiết, không cần lo lắng còn thừa nhân viên an bài vấn đề. Nhưng là Niên Canh Liêu lại là hy vọng này sở học vỡ lòng làm tốt lắm một chút, tương lai nhập quan học tuyển chọn thời điểm có thể nhiều vài người thông qua, đây cũng là hạng nhất chiến tích. Giáo dục này một khối là từ học chính phụ trách, sự thiệt bất kỳ, tình huống lại có điều bất đồng. Này hai kiện đều không phải cái gì đơn giản sự tình, hắn lão nhân gia còn có chính mình việc tư muốn nội, vì chính mình con đường làm quan lót đường lạp, thời khắc cùng kinh thành khắp nơi bảo trì liên hệ lạp, lộng điểm màu xám thu vào lạp. Niên canh liêu màu xám thu vào, bao gồm trên quan trường ứng có hiếu kính cùng một ít không như vậy hợp pháp sinh ý thu vào, trong đó hạng nhất chính là bị ngạc luân đại kéo xuống thủy đối hạ mậu dịch vấn đề, thương nhân trọng lợi lại cũng là tâm tư linh hoạt người, hiện người Hà Lan rời khỏi Đài Loan, lưu giữ Đông Nam Á, đối Trung Quốc tình huống cũng không rất quen thuộc, này cũng không gây trở ngại các thương nhân giao hoạt. Cho dù không hiểu biết cái này cổ xưa quốc gia xác thực tình huống, lại có thể làm ra trực tiếp phản ứng. Cái này quốc gia cấm cùng bọn họ mậu dịch, nhưng là, nếu quan viên địa phương không nghiêm khắc chấp hành lời nói, này ly chính trị trái tim như thế xa xôi địa phương, cơ hội có thể mặc kệ cái này lệnh cấm. Các thương nhân nhạy bén phát hiện cơ hội này, cùng ngạc luân đại niên canh liêu thân thiết nóng bỏng ngạc luân đại cùng niên canh liêu là sẽ không hàng đoạn cùng những người này trực tiếp tiếp xúc nhiều lắm một năm miễn cưỡng rút ra một chút thời gian cùng hà thương đại biểu thấy một lần mặt thấy một hồi mới có chút kinh ngạc phát hiện tới tiếp xúc cũng không phải tưởng tượng trung thường bao trong đó có tác dụng nhiên là người hoa đông ấn độ công ty kinh doanh ba đạt duy á thời điểm bất hạnh sức lao động không đủ địa phương dân bản xứ vừa không cần lao cũng không dũng cảm tìm mọi cách chiêu mộ công nhân người hoa Trong đó có bên ngoài thượng ưu đãi chính sách, cũng có ngầm âm hiểm thủ đoạn, vì chính là khả năng nhiều mà hấp thu cần lao ôn thuần người Trung Quốc vì này làm việc. Nơi này, đương nhiên cũng có hôn đến hảo, chẳng những địa phương đương nhận thầu thường, còn có rất nhiều gánh vác ba đạt duy á đến Quảng Châu chi gian vận tải đường thủy mậu dịch nghiệp vụ. Đoạn tuyệt cùng Hà Lan mậu dịch như vậy giống tuyết, này đó ngoại sĩ công nhân trước mặt, có thể tạo được tác dụng phi thường hữu hạ. Tựa như niên canh liêu ám chỉ như vậy, quốc gia không được cùng người Hà Lan mậu dịch Chính là ai có thể biết cái nào người là nước nào đâu. Còn có này đó tóc đen mắt đen da đen da đồng bào nhóm trung gian làm dối. Bọn họ liền nói là chính mình đến hải ngoại buôn hàng hóa, ngươi cũng vô pháp nhi trà không phải. Đã không có chính phủ gian hợp tác, cũng không có tin tức nghề được thời đại, chấp hành nó là cái vấn đề lớn. Niên canh liêu còn nhớ do hắn lần đầu tiên thấy hoa kiểu tình hình, ngạc luân đại quyền làm người trung gian. Lúc ấy ngạc luân đại cùng niên canh liêu cũng không có nghĩ đến này vấn đề. Nhìn đến vài vị hoa thương có chút câu nệ mà hành lễ, trong mắt không khỏi hiện lên một kia khinh miệt, hỏi vài câu nguyên quán nơi nào, làm cái gì sinh ý một loại, hỏi đến hoa thương mặt đỏ thai hồng. Thời đại này, vớt hương biệt thự, cuối cùng là không làm việc đàng hoàng, làm người sở khinh thường. Lắp bắp mà đáp, lại nhiều là việc, mân vùng người, tuổi trẻ khi gặp gỡ mùa màng không tốt, làm ruộng dưỡng không sống cả gia đình, lúc này mới ra tới thảo một ngụm cơm ăn. Con thỉnh đại nhân thương hại tắc cái, lại có khổ chung hiện làm việc cũng không sáng giỏi nột. Hai vị đại nhân khẩu thượng không nói, trong lòng lại là khinh bỉ. Ngạc Luân Đại nhìn xem Niên Canh Liêu, Niên Canh Liêu gật gật đầu. Ngạc Luân Đại nói, lần trước các ngươi sấm hạ đại họa, hoàng thượng tức giận, cấm tiệt mậu dịch vì khiển trách nhị khinh miệt mà cười cười. Quốc gia cũng không thiếu các ngươi điểm này thu nhập từ thuế bạc. Bất quá ta cảm thấy các ngươi đáng thương, chúng ta giao tiếp cũng không đồng nhất năm hai năm, biết các ngươi cũng không phải vẫn luôn vô lễ. Lúc này mới hướng Nam đại nhân nhiều một câu miệng, các ngươi lập công chuộc tội đâu? Vừa mới bỏ dậy hoa thương lại quỳ xuống, tiểu nhóm tạ ngạc đại nhân, tạ năm đại nhân từ bi lại nói liên miên nói, là hai vị cho tiểu nhóm một ngụm cơm ăn, bằng không này một không hứa giao dịch, tiểu nhóm liền phải chết đói, tiểu nhóm cả nhà đều cảm nhớ hai vị đại nhân đâu, đã trong nhà cấp hai vị lập trường sinh bài vị. Nhiên canh Liêu Thường có chút phiền chán, này đó không hiểu quy củ ra hỏa. Trang Khở, hắn cũng không tin sinh ý làm được như vậy đại nhân, thật là như vậy ngốc đầu ngốc não, có tiểu tâm tư mà có thể bị nhìn phá cũng chính là như vậy, xua xua tay, trời cao có đức yêu sinh, cũng không thể cấm tiệt các ngươi sinh lộ, bùn đốc liền lại cho các ngươi một lần cơ hội, nếu về sau không đi sai bước nhầm, đều có các ngươi tiền đồ, trước mắt không được lộ ra. Hoa thương vâng vâng nhạt nhạt, cũng tặng không ít yêu kính. Nào nghĩ đến, như vậy thuận theo gia hỏa, nhiên sẽ rụ rỗ hắn hạt hạ bá thánh đâu. Sự tình còn không phải chính hắn phát hiện, hắn lão nhân ra chính sự một đống lớn còn lo liệu không hết quá nhiều việc, vô tâm tình quan tâm này những vẫn là ngạc luân đại thủ hạ tâm phúc phát hiện, tương so với niên canh liêu, ngạc luân đại sự tình liền ít đi rất nhiều, lương quảng bất kỳ đóng quân trách nhiệm cũng không rất lớn, giống nhau diệt phỉ một loại hoạt động cũng không về bọn họ quảng, chính liền cùng bọn họ không quan hệ, bất quá là lệ thường thao luyện, vội chính là thống kê một chút vừa độ tuổi học đồng đem bọn họ đưa vào học vỡ lòng mà thôi. ngạc luân đại trừ bỏ ứng phó phái đi, ăn nhậu chơi bời, cũng liền có thời gian hỏi đến một chút sinh ý vấn đề, phái mấy cái nhàn đến hốt hoàng tâm phúc nhìn trầm thuyền. Đây là kiện ít nhất mặt mũi thượng muốn bảo mật sự tình, không thể đem sự tình náo đại, vạn nhất cùng dẫn đường kia sẽ làm cho người Hà Lan Quảng Châu ngoài thành làm loạn, phiền toái liền lớn. Ngạc Luân Đại Tâm Phúc thật là nhàn đến hốt hoảng, mỗi lần Nam Dương người tới, Nam Dương Hoa Thương đem hắn hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, nhân gia làm việc lại quy quy củ củ, một chút nhược điểm cũng không có. Quảng Đông tốt xấu là vùng duyên hải tỉnh, chính phủ, bộ đội cũng có mấy con tuần phong thuyền, Ngạc Luân Đại chính là làm Tâm Phúc phân hai bát, một bát lục thượng nhìn trầm chằm, chằm. Một bát trên biển, phòng một phòng hải tặc, đường rảo nhà mình đại nhân sinh ý. Quảng Đông vùng Duyên Hải cũng không thái bình, hải quân sức chiến đấu còn không quá đủ, tiêu diệt hải tặc sau thường thường biến thành chiêu an. Nay gần biển vẫn là có thể tuần tra một chút, cũng phòng ngừa bị người phát hiện nhà mình đại nhân buôn lậu. Nay một tuần tra liền không cẩn thận phát hiện một con thuyền kỳ quái thuyền, dùng đời sau thuật ngữ tới giảng, chính là nhập cư trái phép thuyền. Đánh hải tặc không quá hành, chảo như vậy thuyền vẫn là có thể, gần nhất này thuyền tra người nhiều chạy không. Thứ hai bởi vì tới gần Trung Quốc vùng Duyên Hải, trước mắt người nước ngoài còn không dám quá trưng dương, chỉ là lược thêm cải tạo thương thuyền mà phi chiến thuyền, trên thuyền lực lượng vũ trang cũng không được. Lược làm chống cự lúc sau, nhập cư trái phép thuyền bị bắt. Mở ra khoang thuyền một mặt, trên thuyền không ít bá cánh vẫn là bị trói, cái này việc vui nhưng lớn. Thời buổi này tham gia quân ngũ, bình quân văn hóa trình độ rất thấp, bọn họ có thể viết cái báo cáo cũng đã cảm ơn trời đất, cũng đừng chú trọng dùng từ. Bọn họ đối với bắt cóc phụ nữ nhi đồng loại này an toàn tương đối quen thuộc, liền trực tiếp viết thành dụ dỗ điểm điểm đầu người, nhiên có hảo hai trăm lao động. Không tồi không tồi, cái này là công. Ngạc Luân Đại cầm báo cáo liền tìm tới rồi Niên Canh Liêu, nam đại tổng đốc nổi giận. Sa kinh thành hoàng hậu cùng thái tử chính vì dân cư phát sầu, tưởng khắc tầm bảo mà an trí quá thừa dân cư thời điểm, Niên Canh Liêu lại là hận không thể hạt hạ bá tánh tất cả đều đôi hắn khu trực thuộc. Dân cư số cũng là chiến tích khảo hạch chỉ tiêu chi nhất Dù dô đi còn đều là tráng lao động, này không phải hủy đi hắn đại sao. Hơn nữa, hắn mí mắt phía dưới đã xảy ra loại chuyện này, niên canh niêu thật sâu cảm thấy chỉ số thông minh đã chịu khinh bỉ. Làm hắn sinh khí là, Nam Dương Hoa thương là như thế này trả lời, xứng lấy liên tục xua tay động tác cùng sợ hãi biểu tình. Niên canh niêu trên mặt không hiện, trong lòng đã là giận cực. Nếu là hắn cứ như vậy tùy ý người quải hắn ba cánh đi, liền tính là đổi tới, hắn cũng cảm thấy đánh mặt. Có người khiêu khích hắn quyền uy, Mặc kệ thành không thành công, đều là đánh hắn mặt. Hắn nhất định phải đem tên kia đánh thành đầu heo mới tính tìm về bãi. Em đi. Thế nào cũng phải tra ra phía sau màn làm chủ, trói lại đây chém không thể. Long tự trọng đã chịu đả kích năm đại tổng đốc trong lòng nổi lên một phen hỏa. Ngạc Luân Đại cười lạnh nói, mấy trăm biển người phỉ đều tiêu diệt không được, hướng chi là bọn họ. Quân sự phương diện Ngạc Luân Đại vẫn là hiểu được không ít, đặc biệt Quảng Đông nơi này, hắn là con võ, công khóa cũng là đã làm. Vạn đầu ngón tay đem nhà mình hoàn cảnh xấu nhất nhất nói ra, thuyền không được, hải đồ không đủ tinh tế, thủy binh thiếu viên. Trung Quốc cổ đại hàng hải nghiệp, đợi minh giai đoạn trước đạt tới đỉnh núi, từ nay về sau liền dần dần xuống dốc, minh mặt thời điểm đã không bằng minh sơ. Tới rồi đời thanh, liền minh mặt đều không bằng. Khang Hy thời trẻ thu phục Đài Loan bởi vì dùng đến thủy sư, còn luyện một luyện, từ đây lúc sau, tổng thể chính là cái càng ngày càng lùn cục diện. Sau hạ kết luận, người ý nghĩ kỳ lạ. Hắn cũng không phải chịu có hại chủ nhân, chỉ là người muốn đánh người, đến trước sở được đến nhân gian nơi nào không phải, cách biển rộng đâu, người Hà Lan hang ổ so đài Loan còn xa, ngươi thật là nghĩ đến quá nhiều. Nhiên Canh Liêu bị chọc giận, tinh tư hồi lâu, âm sầm sầm mà cười, vậy trước chuẩn bị. Hắn không phải ngu ngốc, vô cớ hưng binh, tất có lý do. Nếu không hắn liền quá không được thanh nghị kia một quan, quốc gia đã cấm đối hà mậu dịch, nhưng hắn muốn lẩu, bởi vậy lại cấp dụ dội tráng đinh khai phương tiện chi môn. Ít nhất, muốn sở thanh những cái đó hồng ma hư thật, cho chính mình phía trước hành vi tìm cái lấy cớ. Tỷ như, cùng hồng Mao tiếp xúc là vì biết rõ ràng phía trước bọn họ mạo phạm thiên uy nguyên nhân, để ngừa ngăn thiên triều hiểu lầm bọn họ, làm man di cho rằng thiên triều hồ đổ cái gì. Hồng Mao là tới làm buôn bán, cho nên chúng ta liền ngụy cùng giao dịch, mật thám hư thật. Nơi này đã xảy ra dụ rỗ lương dân ra biển án kiện, ta đây cũng là vì phá án không phải. Một mặt bất động thanh sắc, an bài người đến Nam Dương đi thám thính hư thật. Hắn lao nhân ra phái lại là chính mình gia nô, bất trung tâm cũng đến trung tâm kia một loại. Lại thẩm vấn bị dụ dỗ Trắng Đinh, phát hiện không phải dụ dỗ mà là bắt cóc thời điểm. Niên tổng đốc trên mặt một mảnh báo tấp trước yên lặng, ngạc luân đại nhìn nhìn hắn sắc mặt, bản năng ngậm miệng lại, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ nghe Niên canh liêu nhẹ giọng nói: Thế Bá, mượn ngươi vài người xử. Bất kỳ có nô lệ chế di phong, trong đó một cái tương đối rõ ràng ví dụ chính là gia nô. Thế ra gia nô chẳng những coi hầu hạ chủ nhân còn kiêm có bộ khúc tính chất, nói tóm lại, xem như loại nhỏ tư nhân võ trang, tuy rằng trước mắt các gia loại này tính chất gia nô đã càng ngày càng ít. Làm chung trăm chân, đồng gia gia nô vẫn là rất nhiều. Ngạc Luân Đại tinh thần tỉnh táo, người lại chỉ có 200, chỉ là người muốn làm gì. Niên canh liêu cũng có nông nô, lại không bằng đồng gia chuyên nghiệp, nhân số cũng không nhiều lắm. Nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này chung không thể gạt được Ngạc Luân Đại, hắn lại không phải đặc biệt tín nhiệm Ngạc Luân Đại, chuyển chỉ chấp mắt hạt châu nói. Hướng một huấn bọn họ, tăng mạnh trên biển tuần tra, đỡ phải lại người tới đoạt đại thanh ba tánh. Nếu hồng mau có thể lại đây, ta vì cái gì không thể phái người qua đi. Hắn có thể tới chói người, ta là có thể đi giết người. Cái này lý do rất là chính đáng, chỉ là. Muốn ra nô làm cái gì? Không phải có thủy sư sao? Ngạc Luân Đại thức thời mà không có đi xuống hỏi, đó là nhà hắn nô, khẳng định đến nghe hắn, huấn liền huấn Năm đó người nào đó vì hắn làm việc, hắn muốn biết cái gì tin tức, vừa hỏi. Nhà mình nô tải có dám không nói sao Đến lúc đó, nếu có công Hắn cũng có thể phân một ly canh Nếu có họa, hắn chỉ đẩy nói không biết Năm người nào đó bất quá cùng hắn mượn vài người Hắn đẩy bất quá nhân tình mà thôi Hai người các mang ý xấu Đều đánh lợi dụng đối phương lưu mà trước quỷ Mở ra vấn đề chìa khóa Ngạch nương, ngài xem cái này Này một chi hương Ô Vân Châu cười hì hì phủng một tải chậu hoa nhỏ tịch mai Tiến đến thuộc ra trước mặt tới hiện bảo Thuộc ra cái mũi nhẹ nhàng động một chút cười nói là hương quay đầu đối hách xá lý thị nói ngươi cũng nghe nghe xem ô vân châu đối hách xá lý thị nói tẩu tử ngươi thử xem cái này là đâu hách xá lý thị chớp chớp mắt ngươi thích cái này cũng không phải là ô vân châu linh hoạt đôi mắt ngó trái ngó phải cái kia cũng không xấu nhìn xinh đẹp nhóm người này nữ nhân cùng nhau là bởi vì thuộc gia quá nhàn nhàn tới nhàn chán liền làm đại gia cùng nhau tới thưởng hoa mai dẫn nhưng trận này bệnh cho đại gia là cho chính hắn chọc không ít phiền toái Trung Quy vẫn là hảo. Hắn khỏi hẳn, thục ra tự nhiên không có lý do gì tiếp tục nhúng tay chính vụ, mấy ngày nay tới giờ, nàng cũng xác thật cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt, vừa lúc lui ra tới tinh dưỡng. Hơn nữa, đánh nội tâm đối thành niên mệt nguyệt cùng quốc sự giao tiếp những người này ôm lấy cao thượng kính ý này áp lực tâm lý không phải người bình thường có thể chịu được. Đã là lui xuống dưới, triệu tập nữ nhi, con dâu cùng nhau ngắm ngắm hoa, cũng chính là tình lý bên trong sự tình. Thục di, thục huệ cùng hân bình. Hân an nàng liền không gọi tới, chỉ sướng xuân viên toàn gia nữ nhân cùng nhau chơi một chút. Bởi vì đem hậu cung làm cho gọn gàng ngăn nắp, tiền triều đối với hoàng hậu tham dự nghe báo cáo và quyết định sự việc liền không có cái gì bán ngược. Bởi vì tiền triều thảo luận chính sự biểu hiện không tồi không có nháo ra vấn đề, nàng trở lại hậu cung lúc sau, uy tín lại tiến thêm một bước tăng lên. Ra lệnh một tiếng, tự nhiên là ứng giả như mây, không có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Nàng chỉ là tưởng thả lỏng, cũng không cần cái gì hứng tự nhiên cũng liền không có khai cái gì thơ hội, nhiều lắm cũng chính là một tiệc trà mà thôi. Dận nhưng khỏi hẳn là mùa thu, nàng đã khai một lần thưởng cúc sẽ, hơn một ngàn bùn cúc hoa đôi một chỗ, trông rất đẹp mắt. Tuổi càng lúc càng lớn, Dận nhưng cùng thuộc gia đều thích ngóc sướng Xuân Viên mà phi tử cấm thành, lại có tu dưỡng cái này hảo lý do, hai người cũng liền mang theo cả gia đình lại sướng Xuân Viên không đi rồi. Từ đầu hạ bắt đầu, sướng Xuân Viên phong cách liền càng đổi càng thanh thản, nơi này làm hội ngắm hoa, thật là lại thích hợp bất quá. Đại gia uống uống trà, tâm sự, nhìn xem cảnh, tụ cùng nhau bắt quái chuyện nhà, đây mới là sinh hoạt ta.